trên 366, đường hẹp chương 366, đường hẹp Mạnh Mộng đệ dưới lầu đợi một hồi, chờ lấy Hách Lượng xuống tới tìm nàng, đem nàng hống chờ về. Nhưng đợi đã lâu cũng không thấy Hách Lượng xuống tới hôm nàng. Mấy lần lấy vũ khí mong muốn đi lên, nhưng tựa như là không bỏ xuống được mà mũi, đến cực khí hướng phía trạm xe buýt đi đến. Trước khi đi còn đá một chút bên đường thùng rác, giống như cái kia thùng rác tựa như là trùng giật như thế. Không biết là không phải đá đau đớn chân mình, vẫn là nghĩ đến cái gì chuyện tương tâm. Mạnh Mộng đệ nước mắt dường như không cần tiền rơi xuống, miệng bên trong còn không ngừng mền dụa lấy Hách Lượng không có lương tâm, là một cái gỗ. Trung Dật tại Hách Lượng sau khi ăn cơm chưa xong, đem rắc rửa chang lên, lại trở về hắn muốn giả tu phong cốc. Tới bạn muộn thời điểm, Trung Dật lại cho Hách Lượng mang đến một phần thức ăn nhanh, nhường Hách Lượng ăn hết, nói cái gì không ăn cơm ban đêm không cũng có tinh lực đi tiêu xái gì gì đó. Lần này Trung Dật đang ăn qua sau bữa ăn, cũng không có lại trở bề, giúp Hách Lượng thu thập một chút gian phòng. Ngay tại Hách Lượng trên máy vi tính bắt đầu chơi trò chơi. Tới nhanh lúc 8 giờ, đang chơi trò chơi Trung Dật đem máy tính cho nhốt, đối với nằm ở trên giường giống như chó chết Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ngươi thế nào còn không có đi tắm rửa a, nhanh đi tắm rửa đi." Ta cái này làm Gaka dẫn ngươi đi tiêu xái, ta đã kêu 3 người nữa đi ra. Ta không đi, nếu không ngươi đi đi." Hách Lượng nằm ở trên giường trả lời. "Đương à, ta nói cho ngươi, thất tình muốn đi thêm quán bar những địa phương này chơi bựa, dạng này liền sẽ quên nhanh, ngươi rứt khoát một người đợi trong phòng sẽ đi không ra. Nghe ta, nhanh đi tắm rửa, đổi bộ UFF xong điểm quần áo. Nói xong liền đem Hách Lượng lại, nhường Hách Lượng đi tắm rửa." Hách Lượng nhìn xem quan tâm chính mình trung dần, cũng không tốt cự tuyệt, tại trung dần qué dây đòi hỏi hạ, tới phòng vệ sinh tắm một cái, đổi một bộ quần áo. Hai người cũng không có lái xe đi thẳng đến đại học cổng đón một chiếc xe taxi đi trong quán bar. Tới quán bar sau, chúng dật trực tiếp mở một cái ghế dài, lại điểm hai bình chi hoa sĩ, đối với Hách Lượng nói rằng: "Ngươi ngồi trước mà ngồi, ta gọi điện thoại gọi mấy mỹ nữ tới. Ban đêm có thể hay không mang đến gian phòng xem chính ngươi bạn sự, làm lại ca chỉ có thể giúp ngươi tới cái này." Nói Hách Lượng liền đến bên ngoài gọi điện thoại, gọi thường chơi nữ hài tử đi. Hách Lượng nhìn xem quán bar trong sàn nhảy không ngừng bọn mèo nữ hài tử, nghe trên sân khấu DJ điên cuồng hô mạch âm thanh, không biết rõ thế nào tâm tình thoải mái rất nhiều. Cứ không có giống trong phòng một người như vậy bị lẻn. Một lát sau, Chung Dật mang theo bạn nữ Hải Tử cùng đi tiến đến, đợi các nàng ngồi vào ghế dài bên trên, Hách Lượng trông thấy trong đó một cái lại là Sa Hoan Hoan, cũng chính là chính mình cái tiếp tử hôn đối tượng. Hách Lượng đột nhiên cảm giác có chút oan gia ngõ hẹp cảm giác. Mặc kệ đến ai cũng tốt, liền xem như từng có hai lần hoàn hảo gì lệ mai cũng sẽ không như thế xấu hổ. Chung Dật cũng không có phát hiện Hách Lượng không bình thường, chỉ vào Hách Lượng nói rằng, "Đây là huynh đệ của ta, các ngươi cần phải thật tốt năm chắc, hắn nhưng là khởi công nhà máy, hơn nữa vừa mới chia tay." Sa Hoan Hoan lúc này cũng thấy rõ ràng Hách Lượng, đối với Hách Lượng nói rằng, "Là ngươi?" Ngươi cũng là qua rất tiêu sái a thế mà tới đây chơi a. Đúng vậy a, cũng nên đi ra chơi đồ a, nghĩ không ra ngươi cũng đến đây a. Hách Lượng cũng là trực tiếp đỉnh đi qua. Chung Dật nghe Hách Lượng cùng Sa Hoan Hoan đối thoại, cũng cảm thấy có chút không thích hợp, tại Hách Lượng bên tai nhỏ giọng nói rằng: "Ngươi cùng với nàng nhà biết. Nhà biết, anh ta cô em vợ. Cha mẹ ta còn dự định để cho ta cưới nàng đâu. Ta không có bằng lòng." Hách Lượng cũng tại Chung Dật bên tai nhỏ giọng nói rằng: "Còn tốt ngươi không có bằng lòng, cô gái này có thể mở ra, ta cố ý để cho ta bằng hữu gọi tới. Có muốn hay không ta để các nàng về trước đi?" Hai chúng ta nhìn xem trong quán bar có thể hay không tìm tới độc thân tới chơi. Không có chuyện. Chúng ta vốn là không có cái gì quan hệ, để các nàng giữ đi, cũng không ảnh hưởng tới ta. Hách Lượng cũng nhỏ giọng đối với Trung Dật trả lời. Hách Lượng biết Trung Dật là sĩ diện người, thật làm cho hắn đuổi các nàng trở về, Trung Dật có thể sẽ cảm thấy rất mất mặt. Cứ không có nhường Trung Dật nhường ba nữ hài tử trở về. Hách Lượng cùng Trung Dật nhỏ giọng lúc nói chuyện, Trung Dật nhận biết nữ hài tử đối với Trung Dật nói rằng: "Trung Dật, hai người các ngươi nói cái gì thì tâm đâu?" Đại gia uống rượu, đổ xúc sắc. Vài chén rượu xuống dưới sau, bầu không khí cũng sinh động trở lại, đến quán ba trời nữ hải tử cũng phang khoáng, không thả ra cũng không có khả năng đến quán ba loại địa phương này chơi. Đại gia uống một hồi rượu, Sa Hoan Hoan ngồi xuống bên người Hách Lượng thân thể sắt bên Hách Lượng nói rằng, "Thì ta cùng ngươi Kali hôn, ngươi cũng không cần giống như trước như thế nhìn ta." Đại gia kết giao bằng hữu. "Ly hôn, lúc nào thời điểm sự tình?" Hách Lượng có chút giật mình hỏi. "Đều luôn một tháng, ngươi không biết sao? Ta không biết rõ, ta ăn Tết sau khi ra ngoài, một mực tại bận việc, cũng không có trở về qua. Cũng là, ngươi cùng ngươi trong nhà đều thành như vậy." Làm sao lại biết, coi như biết cũng sẽ không quản ngươi cả hần chết số à." Hách Lượng lần này không có đi trả lời Sa Hoan Hoan lời nói, mà là cầm chén rượu lên uống một ngụm rượu. Sa Hoan Hoan thấy Hách Lượng không trả lời, cũng đứt thời không tiếp tục nói số dưới. Đổi một cái chủ lễ hỏi: "Ngươi cùng Chung Dật là bằng hữu, ta tại sao không có gặp ngươi đi ra chơi qua?" Nghe Chung Dật nói, "Ngươi thật tỉnh, ngươi cùng lần trước cái kia rất có tiền nữ triệt tay." "Không phải, cái kia chỉ là bằng hữu của ta, bạn gái của ta là một người khác hoàn toàn, nhưng hai ngày trước chúng ta chia tay. Vậy ta làm bạn gái của ngươi thế nào? Cũng sẽ không muốn ngươi làm tới cửa con rẻ." Mẹ ta đối ngươi hắn tựa vẫn là rất tốt, nói ngươi so ngươi cả đáng tin vậy. Sa Hoan Hoan ghé vào hách lượng bên tai nói rằng, tính toán, chúng ta không thích hợp, đại gia có rảnh đi ra uống chút rượu là được, hơn nữa ta cũng không có nghĩ qua nhanh như vậy tìm bạn gái. Hách lượng vốn cho rằng Sa Hoan Hoan nhìn thấy chính mình, hai người coi như không ầm ĩ lên, ít ra không biết nói chuyện. Nhưng nhường hách lượng không có nghĩ tới là Sa Hoan Hoan thế mà cùng chính mình ăn yên, hơn nữa còn không có cái gì khó chịu, thậm chí còn có chút ngọt ngập mờ. Thằng đến tan cuộc thời điểm, chung giật ôm một cái nữ hài tử đối với hách lượng nói rằng, lượng tử Hai chúng ta đi trước, còn lại hai bị mỹ nữ làm phiền ngươi đưa một chút. Ân, vậy ngươi trở về chú ý an toàn. Uống rượu nhiều như vậy. Hách Lượng đối với muốn lên xe Chung Dật nói rằng, tại Chung Dật mang theo một cái nữ hài tử sau khi đi, Sa Hoan Hoan đối với Hách Lượng nói rằng, chúng ta bây giờ đi cái nào? Ta cùng ta bằng hữu thuê địa phương rồi cái này bên cạnh có chút xa. Hách Lượng cũng nghe hiểu xe ý của An Hoan, Hoan, nhưng đối với Sa Hoan Hoan, Hách Lượng cũng không dám cùng với nàng xảy ra cái gì siêu thân thiệt chuyện. Chủ yếu là Sa Hoan Hoan biết Hách Lượng nhà ở nơi nào, sợ thật xảy ra cái gì siêu nhũ nghị chuyện trực tiếp chạy đến hách lượng về quán đi nào. Hách lượng thanh danh của mình cũng uy, hách lượng xuất ra 200 khối tiền, nghĩ nghĩ không đúng, lại thu hồi đi 100 sau, đem mặt khác 100 đưa cho Sa Hoan Hoan nói rằng: "Nơi này có 100 khối tiền, các ngươi cầm ở gian phòng à, ta cũng đón xe trở về, sẽ không tiễn các ngươi trở về, đại gia có rảnh liên hệ." Sa Hoan Hoan tiếp nhận hách lượng tiền đưa qua, có chút không thể tin được nhìn xem hách lượng. Vừa mới tại trong quán rượu, hai người trả lại ngươi nông tân đồng, ra quán ba hách lượng tựa như biến thành người khác dường như. "Ngươi không cùng ta cùng một chỗ sao?" Sa Hoan Hoan có chút không quá cam tâm hỏi một câu. Nàng vẫn là hy vọng cùng Hách Lượng sẽ ra thứ gì, không phải nàng có nhiều ưa thích Hách Lượng, chỉ là muốn nghĩ lại vào Hách Lượng, dù sao nàng biết Hách Lượng có tiền. Việc này nàng khắp nơi nàng tỉ trong lời nói biết. Không được, ta có chút huấn. Các ngươi lên xe trước chờ về đi. Chúng ta sẽ cũng trở về đi. Hách Lượng mặt không thay đổi nói một câu. Bên cạnh nữ Hải Tử kéo một chút Sa Hoan Hoan nói rằng, "Hoan Hoan, chúng ta đi thôi." Sa Hoan Hoan gặp nàng bằng hữu kéo nàng, cùng Hách Lượng lại nói vài câu, liền cùng nàng bằng hữu cùng nhau lên cửa quán ba trong xe taxi. "Hoan Hoan, ngươi chuyện gì xảy ra?" Vừa mới cái kia gọi Hách Lượng Dáng dấp cũng không có gì đặc biệt, hơn nữa nhìn hắn hẹp hòi a rồi dáng vẻ, xuất ra 200 khối tiền còn có thể thu hồi đi 100. Ngươi là thế nào coi trọng hắn? Sau khi lên xe, Sa Hoan Hoan đồng bạn đối với Sa Hoan Hoan đoán giận nói: "Ta không phải cùng hắn một chỗ sao, liền quan tâm một chút." Sa Hoan Hoan cũng không có nói cho nàng đồng bạn hết lượng tình huống thật. "Tính toán, tính toán. Chúng ta về sớm một chút ngủ đi, ngày mai lại muốn lên ban, lúc nào thời điểm tìm có tiền bạn trai cũng không cần đi làm." Sa Hoan Hoan đồng bạn ngáp một cái nói rằng, tại sao Hoan Hoan bọn hắn sau khi đi, hết lượng gương muốn lên xe trở về? chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc theo trong quán ba thất tha thất thểu đi ra. Người tới thật sự là buôn bán bên ngoài công ty cái kia dáng rất vô cùng bố mị, để cho người ta ý nghĩ kỳ vãi nghiệp vụ viên Tống Hân Khiết. Nàng hôm nay giống như uống hơi nhiều, hơn nữa bên người cũng không có cái gì bằng hữu, chỉ có nàng một người. Trong tay mang theo một cái túi xách. Chương 367, nhật ký chương 367, nhật ký tại Tống Hân Khiết lúc đi ra, cửa quán ba cách đó không xa, dừng lại mấy xe mini bus, tài xe van cách đó không xa, còn có mấy cái hút thuốc nam đều nhìn lại. Bọn hắn đều là một chút nhàn rỗi nham trán chuyên môn chờ lấy độc thân nữ uống xe đi ra, chờ lấy Nhật thi. Hiện tại cửa quán ba loại này Nhật thi còn nhiều, nhưng vượt qua mấy năm, tại thành thị từng cái địa phương trang giám sát, người tài giỏi như thế sẽ không có, cho dù có, cũng liền một hai, không giống hiện tại cùng liền đứng đấy mười mấy người. Xe van là bọn hắn phương tiện giao thông, Nhật được uống xe, liền trực tiếp phía trên xe tải, đưa đến loại kia không cần thẻ căn cước tiểu thân quán văn phòng. Cũng sẽ không lưu lại dấu vết gì. Nếu như là chính mình có xe van, kia mở phòng nhỏ tiền cũng mất đi, nữ có đôi khi bị xâm phạm sau trực tiếp bị ném tại bên đường, bị xâm phạm nữ coi như tỉnh lại phát hiện cũng đúng, nhưng đã tìm không thấy người, chỉ có thể làm bị chó cắn. Vấn ký không cần chứng thượng, cũng chỉ có thể chính mình đi bệnh viện, cũng không dám cùng bạn trai hoặc người trong nhà nói. Có gan đảm báo động căn bản liền không có mấy cái. Liên xem như thượng nhất thế hách lượng nhìn xem trung giật thường thường theo trong quán bar mang theo nữ hải tử rời đi, cũng muốn tại cửa quán bar làm một chút nhạc thi nhân, chỉ là không có gan đảm kia. Chuyên môn chờ lấy nhạc thi người nhìn thấy Tống Hân Khiết đi ra, đều mắt lộ ra tình quang nhìn xem nàng. Có chút ngao ngẻ muốn động mông muốn tiến lên trực tiếp tới lôi đi quyến rũ động lòng người Tống Hân Khiết. Ai bảo Tống Hân Khiết giải sinh đẹp, hơn nữa thoạt nhìn là như vậy vô mỹ, dáng người càng là làm cho người ta phạm tội. Nhưng cũng may quán ba còn có cổng còn có điều vị nhìn chằm tử bảo hắn lại, bọn hắn cũng không dám tiến lên, chỉ có thể chờ lấy Tống Hân Khiết tại cửa quán ba đi xa điểm lại độc thủ. Chỉ thấy Tống Hân Khiết vừa mới rời đi cửa quán ba, tới cách đó không xa, đã gấp không thể chờ mấy cái nhạc thi nhân, lớn nhau ở giữa nói thầm mấy câu. Một cái dáng dấp coi như anh tuấn nam đi tới, trực tiếp bỏ bên trên Tống Hân Khiết bà bài. Xem như rất quen đi theo Tống Hân Khiết nói chuyện, muốn đem Tống Hân Khiết mang đi. Lúc này Tâm Đình không phải rất thoải mái, Hách Lượng không biết rõ thế nào ở đâu ra giúp khí, đi qua liền đẩy ra ôm lên Tống Hân Khiết bả vai nam. Đối lại bình thường Hách Lượng căn bản liền sẽ không quản loại này nhàn sự, đi ra quán ba chơi, còn uống rượu nhiều như vậy, sẽ ra chuyện nghiệp trách không được người khác. Hách Lượng đem Tống Hân Khiết theo nhập thi nam tử trong ngực kéo tới, đỡ Tống Hân Khiết, mà người nam kia thấy mình tới tay thịt mỡ bị người đoạt, ánh mắt bất thiện nhìn xem Hách Lượng hỏi: "Tiểu tử, ngươi là ai? Đường tâm mờ, con mụ nó, xen vào việc của người khác, không phải ngươi sẽ biết tay." Tốt như vậy cái nhìn, có muốn hay không ta gọi 110 tới a?" Tống Tỉnh công tốt Hách Lượng nhìn chằm chằm người nam kia nói rằng, "Ta mang ta bạn gái trở về thế nào, cảnh sát tới ta cũng không sợ, cũng là tiểu tử ngươi tính là thứ gì?" Tống Hân Khiết, "Nàng là bạn trai ngươi a?" Hách Lượng quay đầu đối với tựa ở trên người mình Tống Hân Khiết hỏi, "Không phải, Hách Lượng, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tống Hân Khiết đầu gốc coi như có chút thanh tĩnh, thấy là nhận biết Hách Lượng, cả người rựợ vào Hách Lượng nói rằng, "Ngươi là bạn trai hắn, vậy ta tính là gì? Tiểu tử ngươi muốn làm gì?" Hách Lượng thanh âm rất lớn hô, Đưa tôi cửa quán ba người chú ý cửa quán ba bảo an nghe được thanh âm, cũng hướng phía Hách Lượng bên này đi tới. Nhạc Thi sắc nam thấy Hách Lượng cùng Tống Hân Khiết nhận biết, nghe Hách Lượng ngữ khí vẫn là Tống Hân Khiết chính quy bạn trai. Lại nhìn thấy cửa quán ba người xung tới, sợ đợi tiếp nữa chính mình sẽ xẻ ra chuyện, có chút không cam lòng dùng ngón tay chỉ Hách Lượng, trực tiếp quay người hướng phía nơi xa chạy tới, cũng không còn trở về Nhạc Thi trong đội ngũ. Hách Lượng cũng không có tiếp tục đi để ý tới vừa mới cái kia Nhạc Thi nhận, mà là đối với đã nhanh phải ngủ đi qua Tống Hân Khiết hỏi, "Tống Hân Khiết, ngươi tỉnh, ngươi ở chỗ nào, ta đưa ngươi trở về." "Ta, ta ở Hoa Huyện." Tống Hân Khiết chỉ có một cái cơ xá danh tự liền lại dựa vào hách lượng ngủ thiếp đi, mặc kệ hách lượng thế nào hô cũng không thấy tỉnh lại. Hách lượng cảm giác được tựa ở trên người mình Tống Hân Khiết muốn to xuống, chỉ có thể ôm lấy đã uống mất tỉnh nhân sự Tống Hân Khiết, hướng phía một chiếc xe taxi đi đến. Uống xe người, thân thể vô cùng trọng, Tống Hân Khiết cũng không có cái gì không giống, có không đồng dạn chỉ có thể nói Tống Hân Khiết thân thể vô cùng mềm mại, cho người cảm giác phi thường tốt. Hách lượng có chút cật lực ôm mềm mại không xương Tống Hân Khiết, từng bước từng bước đi vào xe taxi bên cạnh, cái này ngắn ngủi một đoạn đường, kém chút nhiều lần đem Tống Hân Khiết rơi trên mặt đất. Ở trên sau xe, khách lượng đối với tài xế xe taxi nói rằng: "Sư phó, hoàng đình đại tự điểm." Lái xe giống như đối loại sự tình này thường thấy như thế, nhìn thoáng qua uống xe tống hơn kiết, khởi động xe taxi nói rằng: "Tiểu hòa tử, vận khí không tệ à, nhặt được xinh đẹp như vậy một cái mỹ nữ, ban đêm có diễn phúc. Nhưng nếu là nàng nôn ta trên xe, ngươi phải cho ta 200 đồng tiền dựa xe phí." Khách lượng nghe được lái xe lời nói, biết lái xe hiểu lầm chính mình cũng là loại kia nhặt thiên nhân, đối với tài xế xe taxi giải thích nói: "Nàng là bằng hữu ta, không phải như ngươi nghĩ." Nhưng sư phó Người rửa xe phí cũng quá đáng. Nàng nôn ta trên xe, ta nửa đêm về sáng còn có thể điếng cách sao? Tiểu hỏa tự nhận được lớn như thế một cái mỹ nhân, còn không chịu ra cái này 200 đồng tiền rửa xe phí. Người đi bình rang đường bao đêm cũng muốn 380 khối tiền. Tài xế xe taxi rất hiểu làm được nói rằng: "Sư phó, ngươi thật sai lầm, ta thật không phải loại người như vậy, nàng thật là bằng hữu của ta." Hách lượng có chút vô lực giải thích một câu. "Ta hiểu, ngươi không phải là muốn tốt hơn sao? Hai cuộc đời mệt gạo nấu thành cơm, về sau coi như loại kia bằng hữu sao?" "Ta hiểu." Hắt hách. Ngay tài xế xe taxi rất có nội hàm tiếng cười, Hách Lượng biết mình giải thích một chút cũng không hề dụng, liền không để ý lái xe thấy Hách Lượng không nói lời nào, cũng liền đi theo không nói, chờ Hách Lượng tới Hoàng Đình Đại tiểu điểm khách phòng bộ. Vươn xuống Hách Lượng các nàng, liền lái xe đi. Xuống xe tống hất huyết, bị gió lạnh như thế thổi, lập tức liền phun ra. Tại cửa tiểu điểm phun ra một hồi lâu, y phục của nàng bên trên cũng dính một chút. Khí vị là tương đối có người. Hách Lượng nhìn xem phun ra về sau, lại dựa vào chính mình ngủ mất Tống Hân Khiết, âm thầm may mắn Tống Hân Khiết nàng còn tại trên xe không có nôn, như thế cho Hách Lượng mất đi 200 đồng tiền dựa xe phí. Nôn ra về sau Tống Hân Khiết, căn bản là một chút ý thức cũng không có, Hách Lượng muốn đỡ lấy nàng đi vào đã không thể nào. Chỉ có thể cố ném trên người Tống Hân Khiết truyền đến kia cố làm cho người buồn nôn khí vị, càng thêm cật lực cong lên Tống Hân Khiết. Hướng phía trong tiểu điểm đi đến. Tại vào quán rượu khách phòng đại sảnh, Hách Lượng đem Tống Hân Khiết ném ở đại sảnh trên ghế salon qua, đi đến bày ba đối với trực ca đêm phục vụ viên nói rằng: "Mở cho ta phòng đôi." Lục nói, Hách Lượng đã xuất ra túi tiền, đem thân phận của mình chứng cho quay ba phục vụ viên đưa tới. Quay ba phục vụ viên tiếp nhận thân phận của Hách Lượng chứng nhìn một chút, rất là thân thiết nói rằng: "Xin hỏi tiên sinh các ngươi là mấy người ở? Nếu như là ngươi cùng ngươi mang tới mỹ nữ ở chung lời nói muốn các ngươi hai người thẻ căn cước. Một người không được, nếu không ngươi đi tiểu tân quán mở gian phòng a." Nói xong chỉ một chút nằm trên ghế salon sắp chừa xuống tới Tống Hân Khiết. Gia hiệu Hách Lượng nhìn sang. Hách Lượng nhìn thấy Tống Hân Khiết muốn chừa xuống đến, sợ Tống Hân Khiết thật đến rơi xuống, đi theo phục vụ viên nói một câu: "Ngươi chờ một chút." "Ta đi tìm một chút nạng có hay không thẻ căn cước." Sau khi nói xong, nhanh chạy tới, lại đem Tống Hân Khiết cho vịn nằm song song, đẩy một chút Tống Hân Khiết nói rằng: "Uy, Tống Hân Khiết, tỉnh, ngươi đem thẻ căn cước lấy ra, không phải không cho chúng ta thuê phòng." Hách Lượng hô vài tiếng, thấy Tống Hân Khiết không có phản ứng, ngay tại trên người nàng treo trong bọc lật một chút, tìm tới thẻ căn cước của nàng, trực tiếp lấy được trước mặt phục vụ viên. Phục vụ viên tiếp nhận Tống Hân Khiết cùng thân phận của Hách Lượng chứng nhìn một chút, đối với Hách Lượng hỏi: "Ngươi bằng hữu kia tên gọi là gì?" Tống Hân Khiết: "Nàng là ta một cái hộ khách." Hách Lượng đội vàng giải thích nói: "Thật không tiện, tiên sinh, xin ngươi đừng trách móc. Chúng ta trước mấy ngày tiếp vào phía trên thông tri, hiện tại nam nữ tới muẫn phòng nhất định phải hai người thẻ căn cước, cho ngươi thêm phiền báis. Không có chuyện, tiền thế chấp nhiêu ít?" Hách Lượng hỏi: "Tiền thế chấp 1500 nguyên, tiền phòng 880 ta nguyên, tiền còn lại liền xem như tiền thế chấp." "Không phải, các ngươi không phải biết qua 12 giờ, tiền phòng 200 sao, thế nào muốn 888?" Hách Lượng chỉ vào treo ở đằng sau quầy ba mặt bảng nhiều hỏi: "Bây giờ còn đang ngày nghỉ, hoạt động này đã tạm dừng." muốn ngày mai bắt đầu mới một lần nữa bắt đầu. Mà cái này 200 đồng tiền giá đặc biệt phòng cũng không có bữa sáng con đường. Phục vụ viên cho Hách Lượng giải thích nói. Chương 368, tỉnh rượu chương 368, tỉnh rượu Hách Lượng nghe quẩy ba phục vụ viên lời nói, lúc này cái kia có chút eo kiệt cá tính lại phát tác, đi theo quẩy ba phục vụ viên có vẻ mặt cà lên. Mở miệng lại hỏi, "Chúng ta không cần bữa sáng, có thể cho ta giảm nhiều ít? Hai người giảm 200 được rồi đi." Tiên sinh, thực sự thật không tiện, cái này bữa sáng khoán là đưa tặng, cái này tiền phòng không thể giảm bớt. Ngươi nếu là ngại tiền phòng quá đắt, Ngươi có thể tới phụ cận tiểu tân quân ở. Phục vụ viên vẫn như cũ rất lễ phép nói rằng: Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta giống ở không dậy nổi người đi, các ngươi cũng vậy, hôm nay 12 điểm sau đặc biệt ưu đãi phòng không có, liền đem phía sau quảng cáo che, đây không phải lừa gạt người tiêu dùng sao? Hách Lượng nói liền lấy ra 1500 khối tiền đưa tới. Phục vụ viên tiếp nhận hách lượng tiền đưa qua, vẫn rất có lễ phép nói rằng: Tiên sinh ngươi xách gì ý kiến ta nhất định phản ứng đi lên, đây là thân phận của các ngươi chứng, thẻ phòng, còn có tiền thế chấp đơn, xin ngươi cắt ký. Gian phòng của ngươi tại 80806 thất theo ngồi bên kia trên thang máy về phía sau, dựa vào trái đi căn thứ 3 chính là. Hách lượng tiếp nhận phục vụ viên đưa tới đồ vật, có chút không phục đối với phục vụ viên nói rằng: "Còn tốt các ngươi gặp ta, nếu là gặp phải khách nhân có chịu, các ngươi treo cái này đặc biệt ưu đãi phòng bằng liệu, lại không có đặc biệt ưu đãi phòng, quyết định sẽ náo lên, sau đó báo cáo các ngươi. Nhớ kỹ đem bằng liệu che tốt, đừng lừa gạt người tiêu dùng." Nói liền trở lại Tống Hân Khiết bên người rất là cật lực đỡ dậy Tống Hân Khiết, cơ hội là kéo lấy nàng đi vào thang máy. Quay ba phục vụ viên nhìn xem hách lượng đi vào thang máy. Đối với một cái khắc cùng tiến lên ca đêm phục vụ viên nói rằng, nhìn xem hắn mặc dạng chó hình người, thế mà nhỏ mọn như vậy, hơn nữa dáng rất bộ kia tính tình, thật vì hắn bạn gái cùng đáng. Làm sao ngươi biết kia nữ chính là nàng bà gái, không phải cửa quán ba nhặt được, quên lần trước cảnh sát tới lần kia sao? Đúng à, kia nữ dáng dấp cũng là rất xinh đẹp, hơn nữa cònốn xe, chúng ta muốn hay không báo động à? Báo cái gì cảnh, đi quán ba uống rượu, còn uống còn nhiều như vậy nữ nhân sẽ là cái gì tốt nữ nhân, chúng ta cũng đừng quản thân nàng. Bạn nhất thật sự là nam nữ bằng hữu, chúng ta báo cảnh sát. Này mài quản lý đi làm nhất định sẽ đem chúng ta mắng một trận, còn muốn chụp chúng ta tiền tượng. Ta đi trước ngủ một lát, đến thời gian ngươi gọi ta. Nói liền ngủ thẳng tới trong quẩy bà trên giường đỏ. Hách Lựa bịn tống Hân Khiết vào phòng, trực tiếp đem tống Hân Khiết ném tới bên trong trên một cái giường. Liên dày cũng không có cho nàng thoát, chân mền hướng trên người nàng đập một cái, chính mình chạy tới phòng vệ sinh tắm rửa. Nếu như vừa mới bắt đầu hách Lựa còn đối uống say tống Hân Khiết có chút ý nghĩ, nhưng ở nàng phun ra về sau liền hoàn toàn không có, là người cũng sẽ không đối đối oát người cảm giác hứng thú gì. Hách Lượng cảm giác trên người mình cũng có Tống Vân Khiết cố này làm cho người buồn nôn thí vị. Kéo quần áo rời người, liền đi trong phòng vệ sinh tắm rửa. Chờ tắm rửa xong đi ra, nhìn như thế đang ngủ say sắc Tống Vân Khiết, Hách Lượng cũng không có đi để ý tới nàng. Bò lên trên một cái giường khác bên trên ngủ tiếp đi. Đang lúc Hách Lượng có được đang ngủ say thời điểm, Hách Lượng cảm giác bên cạnh giường như nhiều một vật. Hách Lượng theo bản năng mở to mắt nhìn một chút. Bị chính mình mang về Tống Vân Khiết không biết rõ lúc nào thời điểm nằm ở chính mình cái giường này bên trên, hơn nữa còn tắm rửa qua. Tản ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm. Tống Vân Khiết lúc này cũng tỉnh lại. Nhìn thấy bên cạnh nói Hách Lượng, cũng không có giống trên TV như thế ngồi xuống tựa như ngươi đến thế lên, mà là hai cánh tay ấn xuống một cái huyệt thái dương, mông muốn tra hỏi. Hách Lượng không chờ Tống Hân Khiết mở miệng trước, Hách Lượng hắn liền mở miệng hỏi trước. Ngươi chạy thế nào giường của ta đi lên? Tống Hân Khiết kéo chăn trùm lên trên thân, nhíu mày một cái đầu, mặt lộ vẻ không vui hỏi. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Cái gì ta chạy ngươi trên giường tới? Sau khi nói xong còn nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. Hách Lượng trở về chỗ một chút vừa mới cảm giác, bật lên điện, chỉ một chút một cái giường khác đã nói nói, ta hôm qua đem ngươi mang tới cho ngươi đặt ở cái giường kia bên trên ngủ. Tống Hân Khiết nghe được là Hách Lượng đem nàng về đến tối, có chút tức giận, hung tợn đối với Hách Lượng nói rằng: "Ngươi xúc sinh, lưu manh, ngươi đem ta thế nào, vậy ta quần áo trên người đâu? Ta muốn báo cảnh bắt ngươi, ta không phải loại kia bị xâm phạm, không dám phản kháng nữ nhân, ngươi tên súc phối này, chết không yên lành." Hách Lượng nghe xong Tống Hân Khiết lời nói, biết nàng hiểu lầm, nhưng bị nàng như thế mắng lấy cũng có chút tức giận, ngồi thẳng người nhìn xem, tiểu mỹ Tống Hân Khiết tức giận nói: "Trên người ngươi quần áo tại sao không có ta làm sao biết, nói rõ với ngươi, ta hôm qua là đụng đều không có đụng ngươi một chút." Ta tỉnh lại chính ngươi ngủ bên cạnh ta. Ta có hay không con mẹ nó đem ngươi cái kia, mẹ chính mình không có cảm giác ta. Hách Lượng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là ta chủ động câu dẫn ngươi đúng không? Vẫn là cảm giác ta không có cái gì mị lực, ngươi cũng không muốn đụng ta một chút. Tống Hân Kiệt nhìn xem Hách Lượng biểu lộ, càng là tức giận mà hỏi. Hôm qua say cùng một con lợn như thế, hơn nữa còn phun ra, dính vào trên quần áo, thối muốn chết. Cái kia còn có cái gì mị lực, huống ngươi đi lên ta kèm chút thoát lực. Ngươi thật tởmở, con mụ nó, trọng. Đã ngươi tỉnh liền mặc vào quần áo trở về đi. Ta thật không có cùng ngươi xảy ra quan hệ thế nào." Hách Lượng nói nhìn một chút ngoài cửa sổ, phát hiện trời còn chưa sáng, nghĩ đến thời gian còn sớm, lại ngã xuống trên giường tiếp tục ngủ. "Ngươi trớn ngủ trước, nói cho ta một chút, ngươi thế nào đem ta đưa đến trong nhà khách?" Tống Hân Kiệt đá đá lại muốn ngủ mất Hách Lượng hỏi. "Ngươi quên, hôm qua ta tại cửa quán Ba Nhật Thi nhạc đi nhà ngươi, nếu không phải ta, ngươi sớm đã bị cái khác nhạc thi nhân mang đi, còn không biết nằm tại cái kia trong tiểu tân quán kêu cha gọi mẹ đâu, gian phòng kia thật là bỏ ra ta 880 đồng a." Tống Hân Kiệt lôi kéo chân mền suy nghĩ một chút. Cô ba nạn gọi tiếp một cái nước ngoài hộ khách đi quán ba chơi, bắt đầu còn rất tốt. Nhưng lên một cái phòng vệ sinh trở về, uống trên bàn một chén rượu sau, cảm thấy đầu có chút choáng váng, tìm một cái lấy cớ chạy ra ngoài. Chuyện về sau liền không nhớ rõ. Nhìn xem lại muốn ngủ mất hết lực lượng, Tống Vân Kiệt dùng chân nhẹ nhàng đạp mấy lần hách lượng nói rằng: "Ngươi không ra ngươi là người như vậy, còn đi cửa quán ba nhạt thi, thật khiến cho người ta buồn nôn. Quả nhiên chính là sắp thôi, ngươi cần phải đi bao tiểu tử à, ngươi thiếu như vậy mấy khối tiền sao? Ta nói ta là nhạt thi, ngươi thật đúng là tin à, thật sự là nhạt thi, ngươi còn có thể hào hào." Hách Lượng càng không có tức giận nói, người qua bên kia ngủ, ta cũng ngủ tiếp một hồi. Ngươi có thể ngươi đánh ta chủ ý còn có đem ta quần áo quần tìm một cái, ta muốn mặc quần áo. Đây là giường của ta, ngươi ở nơi nào, còn có đem ngươi chăn mền trên người trả lại cho ta. Hách Lượng đưa tay chỉ một chút đối diện giường nói rằng, ngươi, ngươi hồ đản. Tống Vân Kiệt đem trên người mình chăn mền kéo chặt hơn. Vừa mới đều nhìn thấy qua, hiện tại che còn có cái gì dùng? Ngươi, ngươi, Hách Lượng ngươi có muốn hay không đơn đẳng hạng, ta bên kia thật là còn có một chương đại đan. Đủ ngươi làm nửa năm. Tống Hân Khiết nhìn xem Hách Lượng vô lại bộ dáng, giảo hoạt cười một tiếng, thản nhiên nói, "Hách Lượng nghe xong đơn đặt hàng, đầu óc cũng tỉnh lại, nhớ tới cái này Tống Hân Khiết thật là khách hàng của mình, vội vàng từ trên giường ngồi dậy nói rằng, "Thật à? Ta cho ngươi tìm quần áo đi. Hôm nay việc này ngươi nếu là dám nói ra, về sau cho dù có đơn đặt hàng, ta cũng sẽ không tìm ngươi nhà máy ngồi. Biết chưa?" Tống Hân Khiết nhìn xem Hách Lượng xuống giường cho nàng tìm quần áo, vội vàng nói, "Yên tâm, miệng của ta nhất nghiêm. Đúng rồi, y phục của ngươi ném ở chỗ nào? Bên này cũng không có a." Ta cũng có biết, ngươi đi phòng vệ sinh cho ta nhìn một chút." Tống Hân Khiết suy nghĩ một chút nói rằng. Hách Lượng nghe vậy, liền đi tới phòng vệ sinh nhìn một chút, phát hiện Tống Hân Khiết quần áo quả nhiên ở nơi nào, nhưng đã đều ném xuống đất bị nước thấm ướt. Căn bản cũng không có thể xuyên. Hách Lượng chỉ có thể đối với gian phòng Tống Hân Khiết nói rằng, "Quần áo ngươi tại phòng vệ sinh đều trên mặt đất, hơn nữa đều bị nước thấm ướt, làm sao bây giờ? Chính ngươi sang đây xem một chút." Trong phòng Tống Hân Khiết, tại Hách Lượng tiến vào phòng vệ sinh, liền đã đem gian phòng đèn điện đốt. Dù sao trên thân cái gì cũng không có xuyên, cái này mở ra đèn nhưng cảm thấy có chút thẹn thùng, đang nghe Hách Lượng nói nàng quần áo đều ném xuống đất, nước. Tống Hân Khiết tranh thủ thời gian lại đem đèn điện mở ra nói rằng: "Vậy ngươi đem trong phòng vệ sinh khăn tắm cho lấy ra ta. Cho ta. Nhanh lên, đừng ở phòng vệ sinh cho ta mất tích." Nhớ kỹ cầm chưa từng dùng qua tranh thủ thời gian một điểm. Chương 369, đạt được chương 369, đạt được Hách Lượng tại phòng vệ sinh nghe được Tống Hân Khiết lời nói, tiện tay cầm lấy một khối chưa từng dùng qua khăn tắm, đi trở về tới gian phòng. Nhìn thấy hiện tại Tống Hân Khiết, chỉ thấy một cái tay cầm chân mện đặt tại trên người mình lại lộ ra trắng nõn hai vai, ngồi ở trên giường, tràn đầy sức hấp dẫn. Vừa mới Hách Lượng còn không có cảm thấy cái gì, bây giờ nhìn lấy Tống Hân Khiết dáng vẻ, Hách Lượng không khỏi nuốt một chút nước bọt, liền khăn tắm đều quên đưa cho Tống Hân Khiết. Tống Hân Khiết nhìn thấy Hách Lượng cười cái bộ dáng này, lại nghĩ tới vừa mới Hách Lượng tổn hại nàng nói xấu, không khỏi đáp ý cười một tiếng nói rằng, "Thế nào, còn không khăn tắm cho ta, làm sao nhìn ta làm gì? Nhìn ngươi đẹp mắt a." Hách Lượng kịp phản ứng, thuận miệng trả lời một câu, đem khăn tắm đưa tới. Tống Hân Khiết một tay lôi kéo chân mền, một tay tiếp nhận Hách Lượng đưa tới khăn tắm, càng thêm đắc ý nói Hách Lượng vừa mới ai nói ta như đầu nháo trọng, còn nói đem ta nâng lên đến trả thoát lực. Trên thân một cỗ làm cho người buồn nôn hư bị. Ta hiện tại như thế liền biến dễ nhịn. Đây không phải là vừa mới bắt đầu ngày mới há sao? Không có thấy rõ sao? Hách Lượng sơ soạn một chút cái mũi nói rằng, ngươi còn nhìn ta chằm chằm nhìn, nhanh lên xoay qua chỗ khác, ta lên muốn đi phòng vệ sinh đem quần áo tẩy đi ra. Không phải ngày mai thật không có biện pháp mặc vào. Hách Lượng bị Tống Hân Khiết kiểu nói này, cũng không tiện nhìn lại, liền xoay người đứng ở bên. Thằng đến Tống Hân Khiết tiến vào phòng vệ sinh, theo Hách Lượng trước mắt biến mất. Hách Lượng mới bình phục một chút kích động nội tâm, trở lại một cái giường khác bên trên nằm xuống. Nam xuống sau Hách Lượng phát hiện trên giường này chăn mền có Cố vừa mới tống Hân Khiết nôn hư bị, liền đem chăn mền nút đi qua, đem hai giường chăn mền cho đổi một chút. Nhưng Hách Lượng cương vừa nằm xuống không đến bao lâu, Tống Hân Khiết thanh âm từ trong phòng vệ sinh truyền đến đi ra. "Hách Lượng, ngươi đem tụ quần áo giá áo cho ta cầm một chút." Hách Lượng vì nàng đơn đặt hàng, chỉ có thể từ trên giường bò lên, tại gian phòng trong tụ treo quần áo cầm bốn cái giá áo, cho Tống Hân Khiết lấy được trong phòng vệ sinh đặt ở phòng vệ sinh trên buồn giữa tay. Hách Lượng cương muốn trở về gian phòng, Tống Hân Khiết lại gọi lại Hách Lượng nói rằng: "Ngươi chờ một chút, đem ta giũ sạch quần áo, treo ở điều hòa không khí thấp xuống." Vừa mới ta nhìn thấy trong phòng có cái treo quần áo giá đỡ, ngươi cầm tới điều hòa không khí thấp xuống. Hách Lượng chỉ có thể chờ lấy, chỉ thấy Tống Hân Khiết cầm lấy một cái giá áo, đem giũ sạch tiểu khố từ treo tốt, đưa cho Hách Lượng. Hách Lượng cầm Tống Hân Khiết đưa qua giá áo, không khỏi lại nuốt từng ngụm từng ngụm nước. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tống Hân Khiết nửa người dưới. Hướng chỗ nào nhìn đâu, muốn hay không đơn đẳng hạng? Vừa mới còn tưởng rằng ngươi thật đàng hoàng, làm sao lại biến thành bộ này nữa vậy? nói còn chẳng hách lượng một cái, giống như là đang trêu chọc hách lượng như thế. Hách lượng cũng không có đáp lời, cố nén xúc động cho Tống Hân Khiết vơi quần áo đi. Chờ Tống Hân Khiết dựa sạch quần áo, cầm cuối cùng một bộ y phục treo ở điều hòa không khí thấp xuống, lúc này mới leo đến trên giường. Đối với đã nằm xuống hách lượng lại dặn dò nói: "Hách lượng, đem đối của ta cho ta ném qua đến. Điện thoại di động ta ở bên trong." Hách lượng tại đầu giường cầm bao, cho Tống Hân Khiết ném tới, Tống Hân Khiết tiếp nhận bao lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, đã nhanh hơn bao giờ. Còn có mấy cái mít cột, còn có một cái là hắn mũ mũ vừa mới đánh tới. Tống Hân Khiết tùy tiện đánh qua. "Uy, mẹ, Tiểu Khiết, ngươi ở đâu đâu? Thế nào vẫn chưa về?" "Ta đi công tác tại ngoài địa, lúc ăn cơm tối uống một chút rượu, ngủ thiếp đi, vừa mới tỉnh lại." "Nữ nhi của ta thế nào? Đã ngủ rồi, ngươi đi công tác cũng không nói một tiếng, con gái của ngươi các loại người đã khuya mới ngủ." "Vậy ngươi lại ngủ một chút, nghe được ngươi bình an liền tốt, lần sau ra ngoài nhớ kỹ nói một tiếng." "Tuất, mẹ, ta chào a." Nói Tống Hân Khiết liền cúp điện thoại, nhìn thấy Hách Lượng nhìn xem chính mình, đối với Hách Lượng nói rằng: "Ngươi làm sao nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa a." Ngươi kết hôn a, còn có nữ nhi? Trách Lượng nhìn xem Tống Hân kết hỏi, ta đều nhanh 30 tuổi nữ nhân, làm sao lại không thể có kết hôn có nữ nhi? Nhìn không ra a, cảm thấy ngươi rất trẻ, chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng. Ngươi ban đêm không quay về lão công ngươi sẽ không nói ngươi sao? Nói cái gì, chính hắn cũng không có nhà, mỗi lần trở về liền cùng ta đòi tiền, cầm tiền liền đi. Có thể nói ta cái gì a? Tống Hân kết đột nhiên rất là không quan trọng nói, lão công ngươi cứ như vậy yên tâm ngươi, dáng dấp như thế thiên tiểu bá mỹ nữ nhân, không sợ ngươi cùng người chạy. Nếu là ta liền hàng ngày canh chừng Hách Lượng có chút trêu chọc nói, "Thế nào, ngươi đối ta có ý tưởng a tiểu lệ lệ, vừa mới không phải nói buồn ngủ sao, sao không ngủ?" Tống Hân Khiết kéo bóng chốc bị tử nói rằng, Hách Lượng bị Tống Hân Khiết khám phá tâm sự, lúng túng một chút, cũng không đáp lời nữa, chuyển thân ngủ tiếp tới. Nhưng Tống Hân Khiết giống như không muốn buông tha Hách Lượng như thế, một hồi như trong bạc tiếng cười sau, đối với Hách Lượng nói rằng, "Tại sao lại không nói, chẳng lẽ ta nói sai, vẫn là ngươi không có đảm lượng thừa nhận? Nữ nhân, ngươi biết không biết rõ ngươi chơi với lửa, phải biết gian phòng kia liền ta và ngươi hai người." Hách Lượng từ trên giường ngồi dậy nhìn xem đối diện Tống Hân Khiết nói rằng, "Vậy ngươi có bản lĩnh liền đến a ha ha." Tống Hân Khiết tiếp tục trêu chọc nói, Hách Lượng nghe xong lời này, giống như sỉ hơ như thế, Hách Lượng thật đúng là không dám tới. Dù sao Tống Hân Khiết là phụ nữ có chồng, chính mình cũng không phải chung giật ưa thích kết hôn nữa nhân. Lại nằm xuống dưới, tắt đèn liền không để ý tới Tống Hân Khiết. Tống Hân Khiết nhìn thấy Hách Lượng cái dạng này, cười càng thêm làm cạn, trực tiếp theo nàng trên giường xuống tới tại bên người Hách Lượng nằm xuống. Hách Lượng quay đầu lại, đối với nằm tại bên người Tống Hân Khiết nói rằng, "Ngươi ngủ qua tới làm gì?" ta làm ngươi hiện tại rượu còn không có tỉnh, nhanh lên ngủ mắt. Kia giường chăn mềm có cố năng vị. Tống Hân Khiết nhàn nhạt trả lời một câu, "Ngươi thật chơi với lựa biết sao?" Hách Lượng cảm giác được Tống Hân Khiết thân thể mệt mỏi, tinh thần rung động, nhìn xem nàng kia gương mặt kiều mỹ, thấp giọng nói một câu. Tống Hân Khiết cũng không đáp lời nữa, trực tiếp ôm lấy thật sáng, đích thân lên hách lượng miệng. Hách Lượng cảm thấy Tống Hân Khiết vô cùng mệt mỏi, cùng đường lệ quên không sai bị lẳng, giống như không có xương cốt như thế. Việc Khế Phương cương hách lượng rốt cuộc chịu không được Tống Hân Khiết trêu chọc, theo một đầu khăn tắm bị hách lượng ném xuống đất, một tiếng khép người tâm hồn khóc nghỷ non ầm thanh liền tràn phòng vang lên, kéo dài rất dài một đoạn thời gian. Một trận đánh nhau số tới, hách lượng cùng Tống Hân Khiết ngủ thiếp đi. Nhưng khi hách lượng buổi sáng tỉnh lại thời điểm, bên người lại không có Tống Hân Khiết người nàng, Tống Hân Khiết nàng không biết rõ tối hôm qua tại về tới trên giường của mình, cũng là một giấc mộng như thế, hách lượng đều không xác định tối hôm qua hai người có hay không xảy ra quan hệ qua. Hách lượng sau khi rời giường, nhìn một chút thời gian, đã nhanh tắm rửa cũng không có đi gọi ai tại một cái giường khác bên trên Tống Hân Khiết. Tại mặc quần áo từ từ sau, đã đến trong phòng vệ sinh giặt tấu một phen. Chuẩn bị nói với Tống Hân Khiết một tiếng chính mình về trước đi. Hách Lượng về đến phòng, chỉ thấy Tống Hân Khiết trùm khăn tắm cũng lên rồi, ngay tại sờ nàng phơi tại điều mà không khí dưới đáy quần áo. Hách Lượng nhìn xem hiện tại Tống Hân Khiết, chính là muốn đi qua ôm nàng một chút, Tống Hân Khiết cũng rất là bình tĩnh trước đối với Hách Lượng nói rằng, đêm qua sự tình, ngươi coi như chưa từng xảy ra. Biết không? Hách Lượng dừng lại đi hướng Tống Hân Khiết bước chân, có chút lúng túng sờ lên cái mũi, đêm qua chuyện gì, ta nằm ngủ sao? Đến bây giờ vừa mới tỉnh lại. "Hừ." Tống Hân Khiết hừ lạnh một tiếng, "Vậy ngươi trở về đi, ta quần áo còn chưa khô, đợi lát nữa ta gọi điện thoại cho tiểu đường nhường nạng cho ta đưa quần áo đến." "À, ta đi đây à, đúng rồi, đêm qua như vậy, ngươi có thể hay không sẽ mang thai, ta không phải sớm như vậy làm bà bà." "Sẽ không, ngươi yên tâm đi." "Thế nào ngươi sợ hãi, vậy ngươi đêm qua làm sao nhịn không được?" Nam nhân quả nhiên một cái tính tình, "Ngươi cút đi cho ta." Hách Lượng Cương cần hồi đáp đêm qua ngươi cũng như thế cầu dã ta, là cái nam nhân cũng không nhịn được a, nhưng nhìn xem Tống Hân Khiết muốn bộc phát giáng vẻ. Hách Lượng đội bảng dựa lời nói, "Ngươi có hay không nhận biết làm qua tiêu thụ chủ của ngươi, giới thiệu cho ta một cái. Ngươi muốn làm qua tiêu thụ chủ quản người khâu đi, ngươi trong xưởng cái kia gái tây, không phải rất có tài làm gì, nghe cùng đơn tiểu đường nói, ngươi trong xưởng lại kéo tới mấy chương đơn đặt hàng, đều có chút bận không qua nổi. Ngươi cũng biết, ta trong xưởng tiêu thụ đều là cái kia gái kia gái tây người, ngươi cảm thấy ta có thể yên tâm sao?" Tống Hân Kiệt cũng hiểu được ý của Hách Lượng, cùng xuyên kịch trở mặt như thế, vẻ mặt ý cười đối với Hách Lượng nói rằng, "Vậy ta đến ngươi trong xưởng thế nào? Ta thật là lại thật nhiều nghiệp vụ." Chương 370, a đuổi chương 370, an Hách Lượng nghe xong Tống Hân Khiết lời nói, tại phân tích nàng có hay không đang nói đùa thành phần, nhưng nghĩ đến tối hôm qua hai cái chuyện phát sinh, cái này Tống Hân Khiết đã không thích hợp. Hách Lượng liền sờ lấy cái mũi, có điểm tâm dư nói: "Nếu như tối hôm qua chúng ta không có xảy ra cái gì, ngươi bằng lòng đến, ta ngược lại thật ra rất hân nên, nhưng bây giờ coi như xong. Sợ ta đến ngươi trong sượng quấn lên ngươi a đi tâm, tỉ tỉ ta hôm qua uống nhiều quá. Về sau sẽ không lại cùng ngươi có quan hệ gì. Ngươi nhanh lên đi, nếu có người thích hợp, ta giới thiệu cho ngươi tới." Vậy ngươi hôm qua nói đơn đặt hàng, Hách Lượng do dự một chút nói rằng: "Hôm trước liền giao cho ngươi trong xưởng, ta hiện tại không muốn nhìn tới ngươi, nhanh lên cút cho ta." Nhìn thấy ngươi liền phiền, Tống Hân Khiết lại thay đổi mặt, thanh âm cũng có chút biến băng lãnh nói: "Hách Lượng ra khỏi phòng, phát hiện gian phòng kia vẫn là mình mở, còn áp cái này nhiều tiền như vậy, không khỏi có chút đau lòng, nhưng cũng không tiện lại trở về cùng Tống Hân Khiết muốn tiền thế chấp, hồi tưởng tối hôm qua, chính mình tựa như là bị Tống Hân Khiết cho tai họa, mà không phải mình tai họa nàng, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Xuống lầu dưới Hách Lượng cũng không có an điểm tâm, trực tiếp đón một chiếc xe trở về mập mạp con nết. Xuống lầu dưới, Hách Lượng không biết rõ thế nào liền nghĩ tới Mạnh Mạn Đễ, lúc đầu đã có chút dễ chịu tâm lại khó chịu. Không biết rõ thế nào lại nghĩ tới hôm qua tới khóc giở đi Mạnh Mập Đễ, cái này khiến Hách Lượng càng thêm cảm thấy lòng bực, có chút không thở nổi. Hách Lượng cương muốn tới trên lầu gian phòng lại đi ngủ một lát, Hoàng San San lúc này ôm sách cũng từ trên thang lầu đi xuống. Hách Lượng cương muốn cùng Hoàng San San chào hỏi, Hoàng San San cũng nhìn thấy Hách Lượng, bước nhanh đi đến bên người Hách Lượng, đối với Hách Lượng hỏi: "Hách Lượng, ngươi sáng sớm đi nơi nào?" Gian phòng của ngươi cửa cũng không có quan hệ tốt, buổi sáng ta đẩy liền mở ra. "Ta, ta." Hách Lượng còn không có nghĩ kỳ nói cái gì, Hoàng San San cũng phát hiện Hách Lượng trạng thái không đúng, có chút nóng nảy lại hỏi: "Hách Lượng, có phải hay không là ngươi nhà máy xảy ra chuyện gì, sắc mặt thế nào khó coi như vậy, phòng ngươi bên trong còn có nhiều như vậy uống qua lon bia đâu." Trong sưởng không có chuyện, San San ta đi lên trước đi ngủ. "Chúng ta có chút khó chịu." "Không đúng, ngươi nhất định xảy ra chuyện gì, không phải ngươi không có khả năng dạng này." Liên Tiêu giáo sư khóa cũng không đi lên. "Nói với ta tin tưởng đến cùng xảy ra chuyện gì?" Văn Văn nàng cùng ta chia tay, nàng muốn tự do, ta không cho được nàng. Ta không có bạn gái." Hách Lượng cắn một chút răng, có chút khó chịu nói rằng. Hoàng San San nghe được Hách Lượng cùng Mạnh Văn đệ chia tay, trong lòng không biết rõ thế nào chính là vui mừng, nhưng rất nhanh lại che giấu đi qua, vỗ vỗ Hách Lượng bả vai nói rằng: "Không phải liền là chia tay sao, có cái gì ghê gớm, ngươi nếu là sợ không có bạn gái, ta làm bạn gái của ngươi, đi với ta phòng học có khóa." "Không được, hôm nay ta không muốn đi, ngươi vừa mới nói không phải phía trên cửa vẫn chưa đóng cửa sao?" "Ta đi lên." Ta đã giúp ngươi đăng ký, một mình ngươi trở trong phòng ta không yên lòng, đi với ta có khóa, đừng nghĩ lấy trốn học." Tiêu giáo sư thật là mỗi tiết khóa đều nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Nói cũng mặc kệ Hách Lượng khó chịu không có chịu, liền kéo tay của Hách Lượng, hướng phía trường học của bọn họ đi đến. Hách Lượng mặc dù bị Hoàng San San kéo tới lên lớp, nhưng cũng là mặt ùm mệt trọ. Tiêu giáo sư nhìn xem Hách Lượng, cũng là nhíu mấy lần lông mày. Ở trên song hai mạnh giảng bài, Hoàng San San vừa muốn lôi kéo Hách Lượng đi trường học nhà ăn ăn cơm, Tiêu giáo sư đi đến bên người Hách Lượng, đối với Hách Lượng nói rằng: "Ngươi đi theo ta một chút." Hách Lượng cùng Tiêu giáo sư đi đến một cái không có người nơi nhỏ lạnh, Tiêu giáo sư lại đem trong tay tư liệu đưa cho Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, thả một cái nghỉ dài hạn ngươi thế nào, nếu là không có tâm sự tới nghe ta khóa, cũng không cần đến, nhìn xem ngươi hôm nay lên lớp giống tiểu gì." "Tiêu lão sư, thật xin lỗi, ta..." "Ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì, có phải hay không là ngươi nhà máy xuất hiện vấn đề gì, nói cho ta một chút, ta giúp ngươi phân tích một chút." Tiêu lão sư nhìn xem Hách Lượng thần thái, có chút quan tâm hỏi: "Không phải là bạn gái của ta cùng ta chia tay, ta khổ sở." Hách Lượng đàng hoàng nói rằng: chia tay, cái kia vừa mới ngươi cùng cái kia hoàng san san không phải rất tốt sao, làm sao lại chia tay? Ta nhìn không giống a, nàng chỉ là bằng hữu của ta, không phải bạn gái. Tiêu lão thực nghe hách lượng tiểu nói này, cũng là sai lầm kinh ngạc một chút, vỗ một cái hách lượng bả vai nói rằng: "Hách lượng, ngươi bây giờ mới bao nhiêu lớn, kỳ thật quá sớm yêu đương không tốt, tâm lý của các ngươi cũng còn không có thành tựu. Hiện tại ngươi mở nhà máy, thật sự là lập nghiệp thời điểm then chốt, chia tay cũng tốt. Nếu là gặp phải phiền phức gì, liền cùng để ta nói nói, đi thôi." "Cảm ơn ngươi, Tiêu lão sư." "Cảm ơn ta cái này, Điểu lão đầu làm gì?" ra nhìn ngươi so với cái tiêu tiêu tiền học sinh cố gắng, mới để điểm ngươi một chút. Ngươi phải nhớ kỹ, làm một người làm ăn, không thể đem tình cảm nhìn quá nặng, thương nhân theo đuổi lợi ích. Sau khi nói xong, Tiêu lão sư liền xoay người rời đi, trở về chính mình phòng làm việc. Hách Lượng cũng trở về tới Hoàng Bên người của San San. Hách Lượng cùng Hoàng San San đang ăn qua trưa cơm, hai người về đến phòng bên trong. Có chút sinh khí đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ngươi đừng bày bệnh bộ này mặt chết có được hay không? Vốn là dáng dấp không đẹp trai, hiện tại càng thêm có coi, cho ta cười một chút." Hách Lượng miễn cưỡng nở nụ cười. Hoàng San San thấy thế tở dài nói rằng: "Ngươi vẫn là đừng cười, càng khó coi hơn. Ta đều nói ta làm bạn gái của ngươi, chẳng lẽ ta so cái kia mạnh văn đệ chích lệnh hay là cái gì? Hách Lượng cũng không có đem Hoàng San San lời nói coi là thật, coi như Hoàng San San bằng lòng, Hách Lượng cũng không có khả năng bằng lòng, Hách Lượng quên không được ba nàng Hoàng Kim Vĩnh đối với hắn cảnh cáo." Hách Lượng cười khổ một cái, nhìn xem Hoàng San San quan tâm ánh mắt của mình, theo giọng nhàn nhạt trả lời một câu nói: "Ngươi quá yếu tú, ta không xứng với ngươi." "Không xứng với ta, vậy ngươi phải cố gắng trưởng thành, mà không phải giậm chân tại chỗ, lấy trước kia hùng tâm bừng bừng hách Lượng đâu?" Ta vốn là không có cái gì hứng tâm, liền nghĩ mua nhà thu vào làm tiết thuê, bình bình đạm đạm qua hết đời này. Hiện tại xưởng này có cái này quy mô, cũng là ngươi giúp một tay. Không phải đã sớm đóng cửa. Ngươi đừng rèm pha chính ngươi có được hay không? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cái tuổi này nam sinh, cái đi so ngươi ưu tú. Hoàng San San nhìn xem hách lựa vẫn là vẻ mặt đó, chỉ có thể tiếp tục cái lơn. Ngươi nói ngươi không xứng với ta, Mạnh Văn Đệ hắn liền xứng đáng với ngươi sao? Ngươi bây giờ một người tại lập nghiệp, chờ ngươi thành công, nàng có ý tốt đến ngồi mát ăn bát bằng sao? Có một câu ngươi có nghe nói hay không qua? Lời gì? Hách Lượng ngẩng đầu hỏi, muốn mang dư miệng, tất nhiên chịu nó nặng. Bà trước kia liền cùng ngươi đã nói, Mạnh Văn Đệ không thích họ ngươi. Ngoại trừ sinh đặc điểm, nàng không giúp được ngươi cái gì. Nàng cũng mang không dậy nổi kia đỉnh dư miệng. Dời đi ngươi, đối nàng, đối với ngươi mà nói đều là chuyện tốt. Đi thôi, chúng ta đi ngươi nhà mấy, ngươi liền cho bọn ở lộn, bọn rộn cũng sẽ không muốn cái kia Mạnh Văn Đệ. Hách Lượng cảm giác Hoàng San San sau cùng câu nói kia có đạo lý, để cho mình bọn ở lộn, tựa như trước một hồi, vì kéo đơn đà hàng, Hách Lượng cơ hội quên Mạnh Văn Đệ, liên tiếp vài ngày cũng không có cho nàng gọi qua điện thoại. Hách Lượng cùng Hoàng San sang cùng một chỗ tới nhà máy, cố gắng để cho mình bận rộn, cố gắng để cho mình không đi nghĩ mạnh vấn đề. Tới xuống buổi trưa năm điểm, Hách Lượng ngay tại xưởng bên trong tùy ý đi lại, thị sát một chút công tác, liên tiếp vào trung giật điện thoại, trung giật trêu chọc đối với Hách Lượng hỏi: "Lựa Tử, đêm qua thế nào, lấy được không có? Cầm xuống cái gì a, ta cho bọn hắn 100 tiền để bọn hắn trở về. Ta cũng trở về đến đi ngủ. Thật hay dạ, ngươi quả thực chính là gọi sẽ đánh, hôm qua ngươi cùng cái kia Sa Hoan Hoan đều trò chuyện thành như vậy, còn không lên tay. Bên trên cái gì tay, nàng biết quê nhà ta ở đâu?" Nháo đến trong thôn ta còn muốn không cần trở về. Cũng đúng nha, vậy hôm nay ban đêm, buổi tối hôm nay ta mà khác gọi mấy cái đi ra, Tiên Dung, hiện tại ca ca ta có tiền, tháng này quán ba phí tổn ta bao hết. Qua mấy ngày a, hôm nay ta liền không ra ngoài, ta muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Đừng a, lựa tử. Ta cho ngươi biết à, cái này thật tình à, liền phải điên cuồng chơi, tốt nhất là lại tìm một người bạn gái, thật. Vậy ngươi đi ra sao? Lần trước uống say ngươi còn khóc qua đây. Ngươi đừng quản ta có hay không đi tới, ngược lại ta hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn. Đúng rồi, ngươi ngày mai có rảnh hay không? tới ta lần này, giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Ngươi không phải giả bút lên tên của ta đi gặp cái gì bạn gái trên mạng, hiện tại đuổi đến cửa đến, muốn ta giúp ngươi đi giải quyết à, việc này ta sẽ không rút, cũng không có thước lượng. Hách Lượng lập tức nghĩ đến thượng nhất thế trung giật, nhường hắn rút nhiều nhất bậc độ. Lôi vàng cự tuyệt rơi. Chương 371, hỗ trợ chương 371, hỗ trợ trung giật nghe xong hách lượng lời này, ở trong điện thoại rõ ràng sửng sốt một chút, đột nhiên trong lòng vui mừng, biện pháp này hắn còn không có nghĩ đến. Bây giờ bị hách lượng như thế nhắc lên, cảm thấy biện pháp này dường như không tệ. Về sau tại trên mạng tán gái liền dùng thân phận của người khác, dạng này sau khi chia tay cũng tìm không thấy hắn người này. Nhưng bây giờ Chung Dật còn có chuyện khác muốn Hách Lượng hỗ trợ, nhanh trả lời. Không phải ngươi nói chuyện này, lại nói ta làm sao có thể làm loại sự tình này. Ta giống cái loại người này sao? Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì, ngươi nói. Hách Lượng hỏi lần nữa. Là như vậy, ta phòng ở bây giờ không phải là giống hai cái gian phòng sao? Ta tại trên mạng tìm người đi theo ta cùng thuê. Vậy ngươi trực tiếp cho thuê nàng là được rồi, ngươi tìm ta hỗ trợ làm gì? Ngươi muốn ta giúp thế nào, ngươi cũng đừng làm cái gì yêu thiếu thân. Ngươi buổi sáng ngày mai tới giảm bạo một chút chủ thuê nhà, liền nói phòng này là ngươi, ngươi cho thuê nàng. Hách Lượng nghe xong Chu Dật lời nói, tham dò tính mà hỏi, cùng ngươi tới cùng một chỗ cùng thuê chính là không phải nữ. Nữ, nàng ngày mai tới, nếu là dáng rất khó coi lời nói, ngươi nói phòng này ngươi đã tìm tới người thuê, không thuê. Đẹp mắt lời nói liền cho thuê nàng. Chu Dật rất là quang minh lỗi lạc thừa nhận nói, vậy là ngươi tô phòng từ ra ngoài vẫn là tìm bạn gái a, khó coi còn không cần. Ngươi còn không có gặp qua người dân mạng a? Chưa từng gặp qua, nhưng thông qua mấy lần điện thoại Nàng nói nàng bạn trai đãi nàng không tốt, mong muốn rời ra ngoài một người ở, hỏi ta có hay không phòng ở cho nàng thuê một thời gian. Nghe ngươi lời nói ý tứ, ngươi không thu tiền muốn phòng là không, trực tiếp cho nàng ở không? Ta bây giờ không phải là một người ở tịch mình sao, chẳng lẽ ta thật hàng ngày ôm ba chúng ta đệ ngủ a nếu như ngày nào ta muốn cùng với nàng chia tay, ngươi liền đến nói phòng ở muốn bán, để chúng ta dọn đi. Được thôi, ta cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, ngày mai ngươi cái kia dân mạng đến đây, ngươi liền cho gọi điện thoại, ta lại tới. Hách Lược biết tính cách của Chung Dật, nếu là chính mình tự tuyệt, Chung Dật tuyệt đối sẽ tiếp tục quấn lấy chính mình hỗ trợ. Ông liền đáp ứng xuống. "Cảm ơn a, nhưng ngươi nhớ kỹ à, ta gọi điện thoại thời điểm, ho khan vài tiếng, ngươi qua đây liền nói không thuê." "Không ho khan liền thuê." "Ta hiện tại tiếp tục đi giáo huấn bọn tài." "Chèo a, ngươi giáo huấn bọn ngựa tài làm gì?" Hách Lượng tỏ mặt hỏi. "Chó chết này, ta hôm qua để nó tại trang trí tiệm cơm nhìn xem, chó chết này thế mà không hảo hảo nhìn xem, còn đem đồ vật trò căn xấu, làm loạn tất bắt ao, hôm nay ta nếu không thật tốt đánh nó dừng lại, ta cùng nó họp, cũ trước." Hách Lượng nhìn xem quẹo điệu điện thoại, tâm tình không biết rõ thế nào đột nhiên khá hơn, trung giật nhường một cái nhị cấp giữa nhà. Nó nếu là không hủy đi lời nói, vậy thì không phải là chó bên trong thật kỳ. Phá nhà tiểu nam tử. Nhưng trung giật cái kia nhị cấp cũng là rất tốt, ít ra có thể bội tiếp trung giật uống rượu, uống say liền bắt động cái chủng loại kia, cùng trung giật cũng là tuyệt phối. Hách lượng trở lại văn phòng, Hoàng San san chỉnh lý tốt đồ vật đối với Hách lượng nói rằng, đi thôi, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Ta tùy tiện, ngươi muốn ăn cái gì liền cái gì. Đúng rồi, ta dự định đi ra thị bên kia đi một chuyến. Cũng tốt, ngươi ngược lại hiện tại trong xưởng cũng không có cái gì sự tỉnh. Ra ngoài dạo sầu một chút cũng tốt, ngươi dự định khi nào thì đi? Nếu không ta xin mấy ngày dạ cùng đi với ngươi." Hoàng San San đi đến bên người Hách Lượng nói rằng, "Không cần, ta dự định một người ra ngoài, qua mấy ngày liền trở lại." "Đi thôi." Nói Hách Lượng chính mình đi về trước. Hách Lượng cùng Hoàng San San trở lại mập mờ qua nét, dưới lầu tiệm ăn nhanh bên trong tụy tiện ăn một chút đồ vặt, liền trở về gian phòng. "San San, hôm nay cảm ơn ngươi, ta về phòng trước đi ngủ." "Cái này, lúc này mới mấy điểm, tính toán, tính toán, vậy ngươi ngủ đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ta cũng trở về gian phòng của mình xem sách." Hách Lượng về đến phòng, lại rót mấy bình miệng, trực tiếp nằm lì ở trên giường ngủ thiếp đi. Nhưng không biết rõ thế nào tới dạng sáng 3 giờ hơn, liền tỉnh lại. Sáng ngày thứ hai, Hoàng San San cũng không có đến gọi Hách Lượng, chính mình đi trường học lên lớp. Hách Lượng nằm trên giường một hồi, liền nhận được chu giật điện thoại. Chủ thuê nhà à, muốn người của Tô phòng tử đến đây, ngươi có rảnh rỗi hay không, sáng nay xem một chút a. Điện thoại vừa tiếp thông chu giật liền lập tức nói rằng. Hách Lượng đợi một hồi, không có nghe được chu giật tiếng ho khan, nghĩ đến đối đến Tô phòng tử nữ hài tử mười phần hài lòng. Hách Lượng liền trả lời một câu, vậy các ngươi ở trong phòng chờ ta. Ta hiện tại liền đến. Cục điện thoại, Hách Lượng đi phòng vệ sinh tẩy một cái mặt, liền mở ra cửa phòng muốn đi trùng giật chỗ nào. Làm Hách Lượng mở cửa phòng thời điểm, chỉ thấy tại cửa ra vào đặt ở một túi bánh bao cùng đậu sữa. Mặt trên còn có một tờ giấy. Hách Lượng cầm lấy tờ giấy nhìn một chút, là hoàng san san lưu lại, trên đó viết một loạt chữ. Hách Lượng, ta lên lớp đi, đứa sáng cho ngươi thả cửa, còn có ngươi tối hôm qua khóc cùng quá lớn tiếng, về sau đừng để ta được nghe lại tiếng khóc. Không phải muốn ngươi để mặt. Hách Lượng đem tờ giấy vò thành một cục đặt vào trong túi. Cầm đứa sáng tới thành trung thôn họ ở, Hách Lượng cương muốn lên xe. Một cái tiểu hỏa tử đi ra, nhìn thấy Hách Lượng, có chút do dự. Nhìn thấy Hách Lượng hướng phía hắn nhìn qua, chỉ có thể kiên trì nói rằng, "Chủ thuê nhà, tháng này tiền thuê nhà có thể hay không thư thả mấy ngày? Ta, ta biết, có cho ta đi. Thật tốt tìm phần công việc đẳng hạng, ngươi một người nam bán cái gì bảo hiểm à, cái này không có cái gì tiền đủ. Lĩnh 3 tháng 400 đồng tiền cơ bản tiền lương, liền sẽ đem ngươi mở." Hách Lượng nhìn xem thuê tại chính mình nơi này một cái bán bảo hiểm nam hải tử quên đủ. "Ta một tháng liền đem ta mở, hôm nay ta chính là đi tìm việc làm." Chủ thuê nhà nghe người ta nói ngươi là mở nhà máy. Ngươi bên, ngươi muốn hay không ngươi, ta có thể chịu được cái khổ. Không cần, ta muốn là nữ công, nam công cũng cần. Ngươi vẫn là đi địa phương khác tìm xem. Tiền thuê nhà không đổi. Nói trên hách lượng xe, lái xe đi. Hách lượng không phải đồng tình tâm trần lan, chỉ là tại Nam Hải Tử này trên thân thấy được thượng nhất thế chính mình. Khi đó nghe được làm bảo hiểm kiếm tiền, chính mình cũng đi làm chạy bảo hiểm, to to nhỏ nhỏ công ty bảo hiểm tiến vào một cái khác, không có một nhà có thể vượt qua ba tháng, cũng không có có thể đảm luận thành một chu đơn. Nhưng là so với mình tiên chén, nhưng dáng dấp nữ nhân xinh đẹp, không đến một tuần lễ liền đàm luận thành một đơn, trích phần trăm cẩm rất nhiều. Hách Lượng cũng chỉ có hâm mộ phần. Hách Lượng về sau tổng kết một chút, cái này bảo hiểm chỉ dựa vào chạy thật không được, nhất định phải có nhân mạch, nếu không nỗ lực một chút đổ vỡ. Chính là như vậy hiện thực. Hách Lượng đi vào trung giật nhà, chỉ thấy tại trung giật nhà trong phòng khách, nhiều một nam một nữ, nữ dáng dấp là rất xinh đẹp, nhưng có vẻ như cùng nam nhân kia chính là một đôi. Trung giật sờ lấy bựa tai đầu chó, Hách Lượng nhìn một chút tình cảnh đối nghịch tô phòng từ khách chợt nói rằng, thật không điện, phòng này đã cho người khác mượn. Các người đi thôi." Đến Tô phòng tử nam nữ nghe được hách lượng lời này, thôi có thất vọng nhìn một chút ngồi ở một bên trung giật. Tại rất hách lượng nói vài câu sau, thấy hách lượng không có bằng lòng, cũng chỉ có thể đi. Cùng trung giật nói một tiếng đều không có đánh. Giống như chính là không biết như thế. Tại hai người vừa đi, trung giật đóng cửa lại đối với hách lượng nói rằng, "Không phải, lượng tử, ta gọi điện thoại thời điểm không có ho khan." "Ân, không có ho khan a. Ta không có ho khan chính là có thể lưu lại, không phải đội đi." Trung giật run lấy hai cánh tay có chút nóng nảy nói, "Lưu lại làm gì?" Ngươi không có trông thấy người ta có bạn trai à, thời điểm ra đi hoàn thủ giắt tay. Có bạn trai sợ cái gì, quốc cũng tốt, nào có góc tường đạo không ngã, ta có thể đạo chân tường a, nàng cùng ta nói chuyện trời đất thời điểm, còn nói bạn trai nàng không quan tâm nàng. Chung Dật rất là tự tin nói. Chung Dật, ngươi xem bọn hắn hai cái quan hệ giống không tốt bộ dáng sao, cô gái này chính là vì bác ngươi đồng tình, để ngươi cho nàng ít tiền tiêu xài một chút, ngươi liên thủ đều không đụng tới. Hách Lượng đối với hơi có vẻ thất vọng Chung Dật nói rằng, tính toán, tính toán. Vậy ta lần sau lại tìm, muốn hay không uống rượu? Ta chỗ này còn có mấy dương, nếu không ngươi chuyển hai dương trở về uống một chút." Chung Dật có chút bất đắc dĩ ngồi vào trên ghế salon. Hách Lượng cũng ngồi xuống trên ghế salon, tựa ở ghế sofa nói rằng, "Diệu này chính ngươi giữ lại uống đi, ta không uống. Ta muốn đi ra ngoài nơi khác mấy ngày. Người bên kia trang trí thế nào?" "Con bắt đầu trang trí, bây giờ còn đang ai trước kia tưởng cái gì là mất, ta cũng chỉ mua một chút tấm vật liệu trở về." Chung Dật trả lời. "Ngươi tiểu di phu, không phải hắn đang giúp ngươi trang trí sao, sao không gặp hắn ở nơi cái này a?" "Hắn đừng tới, nói tại trong tiệm ở liên tốt, ta cũng đi trước ta trung điểm." Ngươi muốn nghỉ ngươi liền nghỉ ngươi một hồi, thời điểm ra đi giúp ta giữ cửa quẩn một chút." Nói đứng lên, lôi kéo cái kia chỉ nhị cấp muốn đi, Hách Lượng cũng đứng lên, cùng theo đi. Chương 372, đòi nợ chương 372, đòi nợ hai người đi tới dưới lầu, Hách Lượng đối với Chung Dật nói rằng, "Chung Dật, có muốn hay không ta đưa ngươi đi?" "Không cần, ta cỡi xe điện chính mình đi qua, đi bên ngoài chú ý an toàn, ta đi trước ca nhớ về đánh cho ta điện thoại, ta mời ngươi ăn cơm." Nói xong cũng cỡi lên cái kia chiếc xe điện, nhị cấp trực tiếp nhảy tới phía trước trên bản đạn. Hách Lượng nhìn xem Chung Dật đi, cũng trở về tới trên xe mình, trên xe ngồi một người, lúc này mới khởi động ô tô. Lên xe Hách Lượng cũng không có trực tiếp đi ra thị, mà là lái xe trở về lão gia, dự định đi quê quán nghỉ ngơi một ngày, lại đi ra thị. Tới quê quán trên trấn, Hách Lượng lại mua một chút mang cho đại bá ăn lễ vật sau, liền lái xe hướng về quán lái đi. Tại trở lại nhà đại bá sân nhỏ, đại bá khiêng một thây quốc, cũng vừa muốn đi ra ngoài. Ta nhìn thấy Hách Lượng tới liền để xuống trong tay quốc. Đối với Hách Lượng nói rằng: "A Lượng, ngươi tại sao cũng tới, trước khi đến cũng không gọi điện thoại. Ta đồ ăn đều không có mua." Đại bá nhìn thấy Hách Lượng trở về nhìn hắn vẻ mặt ý cười hỏi. Hách Lượng theo trên xe cầm lễ bận, hướng thẳng đến nhà đại bá đi vào trong đi, còn vừa đi vừa nói chuyện, qua hết năm sau khi rời khỏi đây, ta không phải một mực tại bận điệu sao, đều không có thời gian trở về nhìn ngươi. Hôm nay không có chuyện liền trở lại một chuyến. Đại bá ngươi đây là muốn làm gì? Ta đi trong ruộng nhìn xem, ta ở nhà một mình, thật tốt có cái gì tốt nhìn, ngươi nếu là bận điệu, cũng không cần cố ý đến xem ta. Hai ngày trước tỷ ngươi mới vừa tới qua. Nói đại bá đem Hách Lượng đón vào, nhường Hách Lượng ngồi nhà chính trên đế, chính mình đi lò ở giữa cho Hách Lượng độn đệm. Còn đối với Hách Lượng hỏi, "A Lượng, ngươi uống nước uống nước vẫn là uống trà. Nước liên tốt." Đại bá cho Hách Lượng rót một chén nước, đặt vào trên mặt bàn, chính mình cũng cầm lấy ngâm trà chén nước đối với Hách Lượng còn nói thêm, "A Lượng, người ta hắn ly hôn, trong nhà đồ điện, đồ dùng trong nhà đều bị chuyển hết. Mẹ ngươi khí sinh một trận bệnh, vào tuần lễ trước mới dưỡng tốt, trở về Thượng Hải thị tiếp tục cho người ta làm bả mẫu đi. Đó là bọn họ gia sự, đâu có chuyện gì liên quan tới ta." "Đúng rồi, kia lão đại hắn ở đâu?" "Thế nào? Có hay không cùng bọn hắn hai cái cùng đi ra ngoài?" Hách Lượng đã theo xa Hoan Hoàng chỗ nào đạt được bọn hắn ly hôn tin tức, cũng không có cảm thấy cái gì kinh ngạc trả lời. Còn có thể thế nào, hàng ngày tại trên trấn bừa bài tôi, người không sai biệt lắm phế đi, A Lượng, nếu không ngươi giúp ngươi một chút cà, dù nói thế nào, các ngươi cũng là thân huynh đệ, ngươi tốt, ngươi ca dạng này sẽ bị người nói nhạt thoại. Đại bá thở dài một hơi nói rằng, giúp hắn, ta giúp hắn làm gì? Ta cùng bọn hắn đã không có quan hệ. Lại nói có hai người bọn họ già sẽ còn hắn, ta quan tâm đến nó làm gì làm gì. Đại bá thấy Hách Lượng nói như vậy, cũng không có nói thêm gì đi nữa. Liên cùng hách lượng trò chuyện lên hát. Đang Hàn Nguyên một hồi, đại bá nhìn một chút thời gian, đã nhanh tới giờ cơm, liền đứng lên nói rằng: "Đều nhanh giữa trưa, ta đi trên trấn thực phẩm 9 cửa hàng mua một ít thức ăn, ngươi ngồi nghỉ ngươi một hồi." Sau khi nói xong đại bá, đẩy hắn đặt ở nhà chính bên trong xe ba bánh ra đến bên ngoài, gọi hắn xe ba bánh liền đi trên trấn mua thực phẩm chín. Hách lượng tại đại bá sau khi đi, chính hắn đã đến nhà đại bá lò ở giữa, tìm một chút, dùng nồi cơm điện nấu một nồi cơm, lại làm xào hai cái thức ăn chay. Làm cơm tốt thời điểm, đại bá cũng mua thực phẩm chín gọi hắn xe ba bánh cùng quay về rồi. Còn mang theo mấy bình rượu bia ướp lạnh, xem ra thực sự trông tiều điểm mua. Hách Lượng thấy đại bá trở về, theo lò ở giữa cầm mấy cái chén, tiếp nhận đại bá trên tay mua thực phẩm chín, đặt vào trong chén. Lại cầm hai cái cái chén cùng cùng đại bá cùng một chỗ ngồi xuống, đang dùng cơm thời điểm, Hách Lượng mở ra rượu, trực tiếp rót hai bát. Đại bá nhìn xem Hách Lượng thần thái, đối với Hách Lượng hỏi: "A Lượng, cùng đại bá nói thật, ngươi có phải hay không gặp phải chuyện gì, đừng không thừa nhận, đại bá của ngươi mâu thời điểm ra đi, ta cũng giống như ngươi." Đẹp mắt lại rót một bát rượu, nhẹ gật đầu nói rằng: "Đại bá Ta cùng Văn Văn nàng chia tay. Chia tay? Các ngươi hảo hảo làm sao lại chia tay? Có phải hay không là ngươi có khác nữ nhân bị nàng biết? Đại bá cũng uống một ngụm bia nói rằng, không có, chính là không cần nói, rượu này uống ít một chút. Các ngươi cũng là hữu duyên vô phận, nàng cũng là một cái cô nương tốt. Đã chia tay, liền muốn mở một chút, thời gian này luôn luôn muốn qua. Đại bá nhìn xem Hách Lượng có chút nét mặt như đờ đám, cắt ngang lấy nói, "Ừ, đại bá, ngươi khi đó thế nào theo mất đi đại bá mỗ ta đã kích bên trong khôi phục như cũ?" Hách Lượng uống một ngụm rượu hỏi, "Khôi phục cái gì a?" chỉ là thời gian dài, cái này tưởng niệm liền phai nhạt, hiện tại ta đều không nhớ rõ đại bá của ngươi mâu dáng rấp ra sao. Đại bá mặc dù nói như vậy, nhưng Hách Lượng vẫn là nhìn thấy đại bá đối diện thế đại bá mâu nghĩ ngươi, không phải không có khả năng hơn 30 năm đến độc thân một cái qua. Hơn nữa còn mỗi ngày muốn uống rượu khả năng an ổn chết đi, chỉ có điều đại bá khi đó đại bá còn có đường ti muốn lui, mới miễn cưỡng tỉnh lại. Hách Lượng cùng đại bá đang uống bao liền, trong viện truyền đến một hồi tiếng mắng chửi, Hách Lượng cùng đại bá bước xuống bắt đũa, cùng đi ra ngoài. Chỉ thấy sương mặt sương môi Hách Tinh thật bị bốn cái trên trấn đầu đường xóa trợ thôi tán tới đại bá nơi này. Thịnh Phượng còn đá lên một cước, Hắc Tinh căn bản cũng không dám phản kháng. Tới nhà đại bá cổng, trong đó một cái nuôi tóc dài, mặc trên người một cái không có tay sau lưng đầu đượn xó trợ, kéo qua phía sau Hắc Tinh, đối với đại bá nói rằng: "Ngươi chính là cái này Điêu Mao đại bá à, cái này Điêu Mao đánh bại thiếu chúng ta 5 vạn tối tiền, ngươi giúp hắn còn một chút. Hắn thiếu các ngươi tiền, các ngươi thế nào đem người đánh thành trận này?" Đại bá nhìn xem sưng mặt sưng mũi Hắc Tinh, mở miệng nói ra: "Tiểu tử này thiếu nợ không trả tiền lại, đánh hắn một trận xem như nhẹ, nếu là ngươi hôm nay không đem hắn thiếu 5 vạn đồng tiền cho trả, chúng ta liền để hắn thiếu cánh tay của chân. Các ngươi tin hay không? Đằng sau một tiểu đệ hung tợn nói rằng. Hách Lượng nhìn xem Hắc Tinh hình dạng, cũng không có bao nhiêu đồng tình, hiện tại Hắc Tinh đã không có lấy chiếc kia hình tượng, các học đầu đường xóa trợn như thế. Dữ lại lớn, một đầu con din bị hắn kéo đông một cái hố, tây một cái hố, tự nhận là rất điều dáng vẻ. Hách Lượng lạp lấy vừa muốn nói chuyện đại bá, hướng thẳng đến nhà chính đi vào trong đi, còn đối với đại bá nói rằng, "Đại bá, đừng đi quan tâm đến nó làm gì, chúng ta đi vào ăn cơm." Ngươi càn quản, bọn hắn càng trách lối. Chúng ta không để ý tới bọn hắn, bọn hắn liền đi. Nói liền lôi kéo mong muốn nói chuyện đại bá lại tiến vào phòng, ưu lại mấy cái tới đòi tiền mấy cái đầu đường só trợ. Mẹ mặt ngộp bước đứng tại cổng. Tới đòi tiền nhìn thấy hắc lượng thật lôi kéo đại bá trở ra, một lát sau lúc này mới kịp phản ứng, trước kia lần nào cũng đúng thủ đoạn hôm nay thế mà mất linh. Không nghĩ ra tóc dài đầu đường só trợ, kéo qua hắc tinh trở tay chính là hai bàn tay đánh vào trên mặt hắc tinh, đau đến hắc tinh la oa oa kêu to. Hơn nữa còn vừa đánh vừa hỏi, "Ngươi không phải nói đại bá của ngươi sẽ cho ngươi trả tiền sao? Mẹ ngươi chơi chúng ta đúng không?" Vừa mới tiểu tử kia là ai? "Ka, ka, đừng đánh nữa." Văn cầu ngươi đừng đánh nữa, vừa mới cái kia là đệ đệ ta, hắn rất có tiền, các ngươi tìm hắn gọi điện. Thật, ngươi nhìn xe này chính là ta đệ. Ta không lựa các ngươi. Hách Tinh vội vàng chỉ vào Hách Lượng ngừng lại xe nói rằng, "Tấp dài đầu đường xóa chợ nghe xong Hách Lượng lời nói, ánh mắt cũng chuyển hướng Hách Lượng ô tô, vụ bộ mặt của Hách Tinh, lôi kéo ra mặt của hắn nói rằng, "Lần này ngươi tốt nhất đừng gà ta, không phải ta cho ngươi thả lấy máu. Đi chúng ta đi bảo." Nói liền bung ra lôi kéo Hách Lượng ra mặt tay dẫn đầu đi bảo, trực tiếp ngồi xuống trên bàn cơm, đối với Hách Lượng nói rằng, "Tiểu tử Ngươi đem ngươi ca thiếu tiền của chúng ta còn một lần, không để cho chúng ta khó sự. Không có tiền, các ngươi đem người mang đi a ta là sẽ không quản hắn, nếu không các ngươi đi tìm hắn cha mẹ. Hách Lượng ăn đồ ăn, cũng không ngẩng đầu lên nói rằng: Ngươi không có nghe hiểu ta sao? Ta để ngươi đem tiền trả lại cho chúng ta, chúng ta không cần ngươi, muốn là tiền. Ngươi không có nghe hiểu ta mà, ta nói không có tiền, ta cũng cùng hắn không có cái gì quan hệ. Các ngươi tìm ta đòi tiền làm gì? Lao nhị, ta là ngươi ca, ngươi không thể dạng này a. Hách Tinh nhìn xem tóc dài đầu đường xó chợ quay đầu lại nhìn xem hắn, vội vàng nói: Chúng ta phân ra đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta không có một chút quan hệ. Sau khi nói xong lại đuổi mấy cái đầu đường xó chợ nói rằng: Các ngươi mang theo người đi thôi, không phải ta gọi điện thoại báo cảnh sát. Báo động, được a. Ngươi báo một chút nhìn xem, cái này thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa sự tình, ta còn sợ ngươi báo động, coi như thiên vương lão tử tới, hôm nay ngươi cũng nhất định phải đem tiền cho trả. Lão già đầu đường xó chợ lý trực khí chướng nói rằng: Dường như ăn chắc hách lượng muốn để hách lượng đem hách tinh nợ tiền trả. Chương 373, Lệnh huyết chương 373. Lạnh huyết hách lượng cũng là thấy rõ cái này tóc dài đầu đường só trợ chợ ý đồ, chính là nhìn xem hắn hách lượng gọi con nhỏ, cho rằng hách lượng hách lượng hắn dễ khí dễ, liền ăn chắc hách lượng. Nhưng hách lượng vẫn như cũ ăn đồ ăn, đối với tóc dài đầu đường só trợ nói rằng, cái này thiếu nợ thì trả tiền, cũng là tiên kinh điểm nghĩa, nhưng còn có một câu ngươi có từng nghe chưa? Lời gì? Tóc dài đầu đường só trợ hỏi một câu. Cái này đoàn có đầu, nợ có chủ, ai thiếu ngươi tiền, ngươi tìm ai muốn a nhìn ta chằm chằm làm gì? Cũng không phải ta thiếu ngươi tiền. Ta báo cảnh sát, cảnh sát cũng là đem ngươi cùng hắn mang đi, cho các ngươi điều giải một chút sẽ không mang ta đi. Hách Lượng nhìn xem tóc dài đầu đường só trợn nói rằng: "Ta cùng ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi làm ta dễ nói chuyện là không. Ta mặc kệ cái gì hoàn cô đầu, nợ có chủ, tiền này là ngươi ca mượn, nhà ngươi người liền phải cho hắn gọn." Nói trực tiếp từ phía sau trong túi quần xuất ra một thanh đạn hoàn nào, tại trước mặt Hách Lượng lung lay một chút, tiếp lấy lại hù dọa nói: "Tiểu tử, ngươi không phải nói không có tiền sao, liền đem xe của ngươi cho chúng ta, chờ ngươi lúc nào thời điểm có tiền, lại tới đem xe lấy về. Có nghe hay không?" Hách Lượng cũng không có đem uy hiếp để ở trong lòng, vẫn như cũng ăn đồ ăn. Đem tóc dài đầu đường só trợn lợi nói, xem như gió bên hai. Cang muốn cũng không có để ý hơn nữa tại đại bá nhiều lần muốn nói chuyện, Hách Lượng còn trực tiếp cắt đứt, nhường đại bá cũng không cần đi lý tóc dài đầu đường só trợn. Tóc dài đầu đường só trợn thấy Hách Lượng không ăn bộ này, kéo qua Hách Tinh trực tiếp tại trên đùi hắn mỡ mấy đạo lỗ hồng, đau Hách Lượng gọi thẳng đại bá cứ mạ. Lúc này, nhà đại bá cửa viện cũng tới mấy cái đi ngang qua thôn dân, chỉ vào nhà đại bá chỉ trỏ, Hách Lượng một nhà lại trở thành trong thôn trò cười. Hách Lượng lại một lần nữa ngăn trở muốn đứng lên nói chuyện đại bá, đối với tóc dài đầu đường só trợn nói rằng Các người muốn giết người lấy máu gì gì đó, phiền phái đi bên ngoài, đừng lại trong nhà của ta." Tóc dài đầu đường só trợn thấy Hách Lượng nhìn cũng không nhìn che lấy đuổi không ngừng kêu to hít tình, cũng biết tại Hách Lượng bên này là không có hy vọng. Dù sao hai người này chỉ là huynh đệ, hơn nữa vừa mới nghe Hách Lượng nói, hai huynh đệ còn phân rã, cái này nhìn quan hệ cũng không được khả lắm, chỉ có thể đem đầu mâu chỉ hướng đại bá. Tóc dài đầu đường só trợn vừa dùng đao chỉ vào đại bá muốn nói chuyện, Hách Lượng trực tiếp đem chai bia đập xuống đất. Phanh một tiếng chai bia ngã nát thành nhầm, dọa đến tóc dài đầu đường só trợn chân sau một bước. Hách Lượng trừng mắt tóc dài đầu đường só trợn lạnh giọng nói: "Ngươi đối cái này xúc sinh thế nào, ta đều mặc kệ, chính là ngươi kéo ra ngoài giết hắn, ta cũng làm không có chống thấy. Nhưng nếu là ngươi dám đối đại bá ta độc thủ, có tin ta hay không đệ ngươi đi bảo ở mấy năm, hơn nữa đệ ngươi ở bên trong sống không bằng chết." Thuân một năm nay thời gian, nhưng trên người Hách Lượng có chút khí thế, mặc dù không phải rõ ràng như vậy, nhưng ở hiện tại cũng biểu hiện ra. Tóc dài đầu đường só trợn cũng bị Hách Lượng giật lại mình, cũng ý thức được chính mình hôm nay lại thế nào náo xung dưới, cũng là lấy không được tiền, nhìn xem Hách Lượng dáng vẻ cũng không phải dễ chơi. Ở. Tuần nữa lúc này, người trong tôn cũng bắt đầu tìm đến, đều là một cái tôn, thật độc thủ, bốn người bọn họ tuyệt đối không thể thật tốt ra ngoài. Tóc dài đầu đường só trợn thấy tình thế không tốt, đối với trên mặt đất Têu Dên hách tinh hùng hăng đá một cước, đối với hách tinh mắng: "Tiểu tử ngươi nghe cho kỹ, cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi đi đem cho ta gong gop đưa tới, không phải không phải thả như thế điểm vết là đủ rồi." Biết chưa? Nhìn xem hách tinh còn không ngừng Têu Dên không để ý tới hắn, tóc dài đầu đường só trợn lại là đá một cước, hỏi một câu: "Ngươi có nghe hay không?" Đau Têu Dên hách tinh đội vàng đình chỉ Têu Dên, đối với lông dài nói rằng: ta nhất định sẽ đem tiền cho người đưa tới." Hách Tinh mặc dù đáp ứng tóc dài đầu đường xóa trợ lời nói, về phần đi nơi nào kiếm tiền, hắn còn không có nghĩ kỹ, chỉ có thể trước hô làm đi qua lại nói. Tóc dài đầu đường xóa trợ thấy Hách Tinh bằng lòng, ánh mắt bất thiện nhìn xem lại người xuống uống rượu Hách Lượng, rất thấp giọng nói: "Tiểu tử, ngươi có gan, hôm nay tại thôn các ngươi, ta trước buông tha ngươi, nếu là ngày đó bị ta trên đường gặp phải, ngươi cho ta cẩn thận một chút." Sau khi nói xong, nhìn thấy phải bảo tới thôn dân, mang theo hắn người lên đi, Hách Lượng chậm rãi uống một hớp rượu chỉ vào nằm trên mặt đất Hách Tinh nói rằng: "Người này các ngươi không mang đi a." trải lời nói các ngươi cũng không tìm được. Chạy, chúng ta tại sao phải sợ hắn chạy, trên chẩn bến xe đều là chúng ta ngợi, tại hắn không có trả hết nợ trước, ta nhìn chiếc xe kia giảm kéo hắn. Ha ha. Nói xong cũng hung tận đẩy ra vây tới tới thôn dân, tăng tốc bước chân rời đi hách lượng nhà đại bá bên trong. Sợ trễ quá một hồi, sẽ bị hách lượng thôn thôn dân vây quanh đánh một trận như thế. Mấy cái đầu đường só trợ vừa đi, thôn dân cũng tăng tốc bước chân đi đến, đỡ dậy trên mặt đất kêu rên hách tình, đối với hách lượng nói rằng: "Hách lượng, ngươi nhìn ngươi ca đều như vậy, ngươi đem ngươi ca đưa đi vệ sinh viện à, máu này lưu nhiều lắm." muốn chết người, ta tiến hắn, chết tốt nhất. Hách lượng không có chút nào để ý tới lời của thôn dân nói rằng, cũng là đại bá nhìn xem hách tinh không ngừng tiêu rên, trong lòng có chút không đành lòng. Đối với một cái thôn dân nói rằng, A Lương, ngươi đi gọi một chút lão Cửu, nhường hắn mang theo cái hòm thuốc trước cho ta đứa cháu này xem trước một chút. Vậy ta đi, nhà các ngươi cũng chính là, làm sao lại biến thành dạng này nữa nha. Thật tốt một ngôi nhà cứ như vậy. Nhà ngươi tiểu chất tử cũng vậy, dù sao cũng là thân huynh đệ, nào có nhận tâm như vậy, vừa mới còn trông mong cái này hắn ca chết. Gọi A Lương thôn dân đối với đại bá nói rằng, Hách Lượng, ngươi nhìn người ca đều như vậy, nếu không ngươi tiện hắn đi bệnh viện xem một chút đi. Cha mẹ ngươi trở về, nhìn thấy ngươi ca trạng này, lại muốn cùng ngươi âm ỉ. Đại bá nhìn xem thôn dân đối với Hách Lượng chỉ trỏ, đi đến bên người Hách Lượng nhỏ giọng nói rằng, "Đại bá, không cần quản hắn, hắn tự tìm, hai người bọn họ đã bằng lòng nuôi hắn cả một đời, ta không phải bằng lòng." Nói cũng không để ý thôn dân chỉ trích, lại ngồi trở lại tới trên ghế, mặc cho thôn dân nói thế nào, Hách Lượng cũng không chịu đưa Hách Tình đi bệnh viện. Qua một lúc thời gian, vừa mới đi gọi trong thôn thầy lang A Lương, mang theo thầy lang đến đây. Tuân theo thầy lang còn đeo một cái mẩu nâu cái hòm thuốc đến đây, đi vào trước người Hắc Tinh, cho không ngừng theo zin Hắc Tinh kiểm tra một chút vết thương. Lại lấy ra hòm thuốc chứa bệnh bên trong kim khâu cho Hắc Tinh vết thương khâu mấy mũi, lại cho vết thương tiêu tàn một chút độc, lại cho dán lên băng gạc. Nếu là vượt qua mấy năm, loại này tổn thương khẳng định phải đi bệnh viện đăng ký, sau đó liền chụp ảnh, thử máu một bộ quá trình đi xuống, khả năng dạng không thể điếu. Khả năng làm xong một loạt kiểm tra, trên người máu đã đã ngừng lại, lúc này mới bắt đầu trị liệu. Nhưng bây giờ chỉ là tùy tiện xử lý một chút liền tốt, Thầy Lang lại xử lý tốt trên người hách tinh bất thường, lại từ hòm thuốc chữa bệnh bên trong xuất ra một bao thuốc tiêu viêm đối với Đại Bá nói rằng: "Không có chuyện, một chút bị thương ngoài da, vết thương không được đụng nước, cái này thuốc tiêu viêm phiến ăn 2 ngày liền không có chuyện." "Lucky, cái này làm phi ngươi, hết thảy bao nhiêu tiền a?" Đại Bá mở miệng hỏi. "Cho 20 khối tiền tính toán, ngươi cái này đại chất tử hiện tại thế nào biến thành bộ này nữ hận? Lần trước ta đi trên trấn lấy thuốc, còn gặp hắn cùng trên trấn mấy cái lưu manh đi cùng một chỗ." Thầy Lang hỏi: "Ai biết được?" Còn không phải cha mẹ Hàn Quen, thân thích nhà Tiến quận cũng không có trả hết nợ, lại thiếu đặt múng nợ, cái này tạo cái gì người ta." Đại bá thở dài nói rằng, "Tại thời làng cho Hách Tinh băng bó thời điểm, thôn dân đã đi hơn phân nửa, chỉ để lại mấy cái ăn xong cơm, không có việc làm. Còn đại hách lượng nhà đại bá bên trong." Thầy Lang nhìn thoáng qua lại ngồi trở lại tới bên bàn ăn cơm Hách Lượng, đối với lớn bá An An đuổi nói, "Còn tốt nhà bọn hắn còn có một cái tiểu nhân tiền đủ, không phải nhà bọn hắn thật kết thúc." "Đúng rồi, nhà ngươi tiểu chất tử lớn bao nhiêu, ta đều quên. Nên có 20 đi. Có đối tượng không có. Mới 19 tuổi." còn nhỏ, nói chuyện gì đối tụt đâu, hiện tại tự mình lái một cái nhà máy, vội vàng đâu, qua hết năm ra ngoài, vận đến hiện tại mới có điểm rảnh rỗi, liền trở lại nhìn ta. Đứa nhỏ này hiếu thuận." Đại ba toét miệng cười nói, cũng mặc kệ ngồi một bên trên ghế hất lượng. "Mới 19 tuổi à, ta còn tưởng rằng hơn 20, nhà ta một cái cháu gái năm nay cũng vừa bạn 19, tới nhà của ta thời điểm, ngươi cũng đã gặp. Bộ dáng còn có thể." Thầy Lang nhỏ giọng đối với đại bá nói rằng, "Đứa nhỏ này sự tình, ta cái này làm lớn bá không còn được, ngươi ăn cơm trưa, nếu không tại nhà ăn trở bề, ta vừa mua một chút ăn." Trong nhà của ta sau khi ăn xong một bữa, người phái người đến gọi, ta bước xuống tới, sẽ không ăn, về nhà lại tiếp tục ăn. Vậy ta trở về, hai tử sự tình, ngươi cùng ngươi tiểu chất tử nói một chút. Nói liền cong hắn cái họng tóp đi. Lưu lại thôn dân cũng cảm thấy không có náo nhiệt nhịn, liền lục tục ngao nghẻ vừa nói xong vừa chuyện trở về. Lần này đều đang chỉ trích hách lượng lãnh huyết, liền anh ruột đều không rút. Không có người nào tính, hách lượng đối với mấy cái này lời nói cũng là một chút không thèm để ý, hách lượng cũng không có nghĩ qua trở về quê quán. Chương 374, đi đường chương 374, đi đường tại thôn dân lộ hàng sau. Một mực ngồi trên ghế Hách Tinh cũng không đang tiêu đâu, mặt dặn mày dài ngồi vào trên ban cơm, đối với đại bá nói rằng, "Đại bá, cho ta cầm xong bát đũa, ta cơm cũng không có ăn." "Đói bụng đâu?" Hách Lượng đem đuôi hướng trên mặt bàn gỗ, đối với Hách Tinh mắng, "Ai bảo ngươi ngồi lên tới, cút ra ngoài cho ta." "Lão nhị, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có thể ở nhà đại bá ăn cơm, ta liền không thể ăn." "Hôm nay ta liền ăn, ngươi có thể đè ta như thế nào a, ngươi không có vừa mới người trong tôn nói ngươi cái gì sao, nói ngươi lãnh huyết." "Lần này thanh danh xấu a." Hách Tinh dương dương đáp ý nói rằng, "Có tin ta hay không lại đem ngươi đánh một trận." cại đem ngươi ném ra. Hách Lượng trừng tròng mắt nói rằng, Hách Tinh cũng là không có đem Hách Lượng uy hiếp để vào mắt, cũng không còn bề Hách Lượng lời nói, trực tiếp dùng tay nắm lên một khối thịt bò nhét vào miệng bên trong bắt đầu ăn. Hách Lượng muốn đứng lên đối với Hách Tinh động thủ, đại bá kéo lại Hách Lượng nói rằng, "A Lượng, tính toán, nhường A Tinh ăn đi. Lão nhị, ngươi thật muốn đánh ta, vậy ngươi đánh à? Ngươi nếu là đánh ta, ta liền đem ngươi cáo, nói cái này vết thương trên người đều là ngươi để cho người đánh, nhường đồn công an bắt ngươi." "Được à, vậy ngươi ăn, ta lại nhiều tiêu ít tiền, để cho người ta mỗi ngày đến đánh ngươi một trận." 500 khối tiền đánh ngươi một chậu, ta muốn rất nhiều người nguyện ý làm. Tuất A Lượng, ngươi nói ít bài câu. A Tinh, ngươi cơm nước xong xuôi, nhanh lên trở về, ngẫm lại nợ tiền làm sao bây giờ? Ta chỗ này nhưng không có tiền cho ngươi. Đại bá ở bên cạnh cầm một bộ bát đũa đặt vào trên mặt bàn nói rằng. Hách Lượng thấy trên hách tinh bàn, chính mình lại bị đại bá ngăn đón, tăng thêm mình đã ăn no rồi, cũng không ăn nữa, hạ bàn ngồi xuống một bên. Hách Tinh tiếp nhận bát đũa, trực tiếp bắt đầu ăn, hai ba miếng ăn no sau, đối với đại bá nói rằng. Đại bá, tiền này mượn không có chuyện, nhiều nhất lại bị đánh dừng lại. Bọn hắn không dám giết ta. Đại bá, cấp cho 200 khối tiền, ta có trả lại ngươi. Ngươi đòi tiền làm gì? Lần trước mẹ ngươi không phải cho ngươi lưu lại 1000 lam phí sinh hoạt sao? Hiện tại 1000 khối tiền đủ cái gì? Hai thanh bài liền không có. Ngươi còn muốn đi cược, ngươi không muốn sống nữa, tiền cũng không có, ngươi ăn xong mau đi đi, vẫn là ngẫm lại thiếu tiền nợ đánh bạc thế nào còn. Ta không cá cược, ta lấy tiền mua vé xe lửa ra ngoài nơi khác tìm một công việc, chờ kiếm tiền trở lại. Ta một cái sinh viên, vẫn còn so sánh không lên một cái chức trưởng học đều không có đọc xong vị bận. Đại bá ngươi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ hiếu thuận ngươi." Hách Tinh nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Hách Lượng nói rằng. Hách Lượng cười lạnh một tiếng cũng không có nói tiếp, đứng lên nói với đại bá nói rằng, "Đại bá, ta đi trước, lần sau có rảnh trở lại nhìn ngươi, đúng rồi, ta xây nhà có tin tức không có, ta đến hỏi qua, đất này muốn 6 tháng cuối năm cùng một chỗ thuê." Đại bá nói nhìn thoáng qua Hách Tinh sợ bọn họ hai huynh đệ thật đấy nhau, tiếp lấy còn nói thêm, "Tiểu A Lượng, vậy ngươi trở về mở chậm một chút, trên đường chú ý an toàn." Hách Lượng lên tiếng, lại cầm 1000 khối tiền đưa cho đại bá, liền phải đi ra ngoài rời đi. Hách Tinh nhìn xem Hách Lượng muốn đi, nhanh gọi lại Hách Lượng nói rằng: "Lão nhị, ngươi dẫn ta đi thành phố, mua cho ta chương đi thượng Hải thị vé xe lửa. Ta hiện tại ngồi không được mất xe, bị bọn hắn phát hiện muốn bị kéo xuống đánh một trận, ngươi tốt nhất bị đánh chết." Tỉnh mắt mặt số hổ, nói không còn có dừng lại, đi đến xe bên cạnh, mở cửa xe liền lên xe đi. Hách Tinh nhìn xem Hách Lượng thật đi, đội bạn hướng lấy đại bá khẩn cầu cứu. "Đại bá, ngươi liền cho ta mượn 200 khối tiền a, ban đêm ta cưỡi xe đạp đi vào thành phố lên xe lửa liền đi, không phải thật sẽ bị đánh chết, ngươi bây giờ biết sợ, đánh bạc thời điểm sao không sợ?" Người đi ra ngoài thật tốt tìm phần công việc đàng hoàng, đừng có lại dạng này lăn lộn. Nói đại bá tới hắn hai gian phòng lại cầm 1000 khối tiền, tăng thêm hách lực cho, hết thảy 2000 khối tiền đưa cho Hách Tinh. Nhưng hắn cầm tiền đi. Hách Tinh cầm tới tiền, cùng đại bá tạ ơn cũng không có nói một tiếng, thì rời đi trở về trong nhà mình. Đại bá nhìn xem rời đi Hách Tinh, thở dài, lắc đầu đem trên bàn cơm bát đũa thu thập. Hắn cũng không phải không có nhìn ra hách lực lần này trở về chỉ muốn trong nhà nghỉ ngơi một chút, bình phục một chút chia tay đau đớn. Nhưng bày ra như thế một cái đại ca, đại bá cảm thấy vẫn là không trở lại tốt. Hách Tinh sau khi về đến nhà, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem trong nhà trước kia không có bị sa giao giao cho lấy đi đôi tạm cống xe đạp lốp xe đánh một cái khí. Kiểm tra một chút không có vấn đề sau, Hách Tinh liền nằm ập xuống trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức, dự định ban đêm cưỡi xe đạp đi thị khu nhà ga, ngồi lên xe liền chạy. Về phần những cái kia đầu đường xó chợ tìm không thấy hắn, tới tìm hắn cha mẹ, vậy thì mặc kệ chuyện của hắn, chính mình chạy trước lại nói, không phải thời gian vừa đến lại muốn chịu trận đon độc. Hách Lượng lái xe tới đi ngang qua trên trấn, vừa mới cho đại bá 1 ngàn khối tiền, trên thân đã không có bao nhiêu tiền. Ngay tại trên trấn ngân hàng bên cạnh cửa tới trong ngân hàng lại lấy 2000 khối tiền dự trong ví tiền nâng cấp, dù sao hiện tại không có điện thoại thanh toán, trên thân không có tiền không thể được. Tại Hách Lượng lấy tiền đi ra, phát hiện xe của mình bị hơn 10 người người vây lại, dẫn đầu chính là mới vừa rồi lôi kéo Hách Tinh đến đòi nợ lông dài đầu đường số chợ. Lông dài nhìn thấy Hách Lượng đi ra, đáp ý cười một tiếng nói rằng, vừa mới ăn xong cơm, đã nhìn thấy ngươi xe này, quả nhiên là tiểu tử ngươi. Thế nào tới ngân hàng lấy tiền trả cho chúng ta? Tránh ra, không rảnh để ý đến các ngươi. Hách Lượng lúc đầu tâm tình còn kém, không chút khách khí nói rằng hiện tại còn bua. Ngươi phải biết, bây giờ không phải là ở trong thôn các ngươi, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, đem ngươi ca nợ tiền, tình chúng ta độc thủ, để ngươi ăn chút đau khổ. Nói với các ngươi tránh ra, đòi tiền ta không có, các ngươi đi tìm người thiếu tiền. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi muốn năng đòn có phải hay không, chúng ta để ngươi trả tiền. Đừng để chúng ta khó xử. Một cái đi theo tóc dài đầu đường xó chợ sau lưng đầu đường xó chợ, nói liền đẩy một chút hắc lực, luôn luôn nhát gan thận hơi hắc lực, cũng không biết cây kia gần nắp xài, đối nghịch đẩy chính mình đầu đường xó chợ chính là một quyền. Lần này Hách Lượng chính mình cũng bị một đám đầu đường xó chợ đánh ngã xuống đất, đầu đường xó chợ nhóm đang muốn tiếp tục cậu đã hách lượng thời điểm, một thanh âm mặc vào tới. Làm gì đâu? Đều cho tản ra. Hách Lượng xem xét người tới mặc đồng phục cảnh sát, chính là lần trước cái kia Tôn sở trưởng. Thừa dịp đầu đường xó chợ nhóm không chú ý, lộn nhào chạy đến cảnh sát trước mặt hô, "Cảnh sát đồng chí, ta muốn báo cảnh, bọn hắn cản đường cướp bóc." "Chúng ta không có cướp bóc, chúng ta chỉ là muốn hắn trả tiền, cũng là tiểu tử này ra tay trước." Long Giải thấy một lần Hách Lượng muốn báo cảnh, nhanh nói rằng, "Ngươi thiếu bọn hắn tiền?" Tôn Sở trưởng nhất thời không có nhận ra Hách Lượng, đối với Hách Lượng hỏi, "Không có, ta làm sao lại thiếu bọn hắn tiền? Bọn hắn chính là muốn cướp bóc ta, ta muốn báo cảnh." Hách Lượng lại một lần nữa nói rằng, "Tôn Sở trưởng, là hắn ca thiếu chúng ta tiền, hắn ca nói nhường hắn gọn, chúng ta mới tìm hắn đòi tiền, sau đó hắn động thủ đánh chúng ta, chúng ta mới bị ép hoàn thủ." Long Giải thấy Tôn Sở trưởng xem ra tranh thủ thời gian giải thích nói, "Đã ngươi thiếu bọn hắn tiền, đem tiền cho trả, ta nhìn ngươi cũng không có cái gì sự tình, việc này coi như xong, còn có các ngươi, về sau thiếu trò ta gây chút chuyện." Tôn sở trưởng đối với Hách Lượng cùng đầu đường xó chợ nhóm nói rằng, "Ta nói, ta không có thiếu bọn hắn tiền, ta hiện tại muốn báo án, các bọn hắn cản đường cướp bóc." Hách Lượng lại một lần nữa nói rằng, "Ngươi người này thế nào giận này, nhà ngươi thiếu người ta tiền, người ta tới tính tiền cái này bình thường a, ngươi cũng đã biết cái này cướp bóc tội nặng bao nhiêu. Không phải ta nợ tiền, bọn hắn quản ta muốn làm gì, chẳng lẽ có người nợ tiền, tùy tiện tìm người nói hắn còn là được rồi, ngươi nếu là không lập án lời nói, ta liền trực tiếp tìm luật sư khiếu bạn ngươi." Tôn sở trưởng nghe nói như thế, lúc này mới quan sát tỉ mỉ một chút Hách Lượng. Phát hiện hắc lượng khá quen, dường như ở nơi nào gặp qua. Đối với những cái kia đầu đường sói trợ hỏi, hắn cả tên gọi là gì? Người ở nơi nào? Hắn ca gọi Hắc Tinh, chính là bản địa Hắc Tung Lục Định. Tôn sở trưởng, chúng ta thật không phải cứ bóc. Hắc Tinh. Tôn sở trưởng thấp giọng thì thầm một chút, dường như nhớ tới hắc lượng là ai. Hoàng Kim Vĩnh con rể a dưới tay hắn hai cái hiệp sĩ bắt cấp cũng là bởi vì giúp Hắc Tinh mới bị khai trừ, hiện tại chỉ có thể ra ngoài làm việc. Vậy các ngươi đều đi với ta đồn công an lộ một chút khẩu cùng, ta sẽ phái người thật tốt điều tra. Một đám đầu đường xó chợ nghe được muốn đi trong sở công an, lập tức đối với Tôn sở trưởng nói rằng: "Tôn sở trưởng, đây chỉ là chút ít sự tình, chúng ta thật không có cớ bóc, liền tối của hắn cũng không có lần, cũng không cần đi trong sở đi. Người ta đã bảo án, xem như cảnh sát nhân dân, có nghĩa vụ đem các ngươi mang về điều tra. Đi theo ta đi." Nói cũng không sợ đầu đường xó chợ nhóm chạy, Tôn sở trưởng ở phía trước, tự mình hướng phía cách đó không xa đồn công an đi đến. Chương 375, chỗ ngồi chương 375, chỗ ngồi bọn này đầu đường xó chợ cũng là nghe lời, Tôn sở trưởng để bọn hắn đi trong sở công an tìm hiểu tình huống cũng không có cái gì sợ hãi, đều nguyên một đám thành thật đi theo Tôn sở trưởng đằng sau, lẫn nhau ở giữa cười nói hướng phía đồn công an đi đến. Can bản cũng không có đem tiến đồn công an coi ra gì, giống như bình thường như ăn cơm như thế. Tới trong sở công an trong đại sảnh, Tôn sở trưởng ngừng lại, đối với một cái cảnh sát nhân dân nói rằng: "Nhỏ cung, ngươi mang vị tiểu đồng chí này đi phòng làm việc của ta, chúng ta sẽ tới cho hắn pha một ly trà." Thật tốt chiêu đãi. Gọi nhỏ cung cảnh sát nhân dân còn tưởng rằng là Tôn sở trưởng mang tới khách nhân, liền dẫn Hách Lượng tới phòng làm việc. Hách Lượng tự nhiên theo ở phía sau. Nhưng Hách Lượng vừa đi, Tôn Sở Trưởng một thanh kiếm kéo qua lông dài, chính là đổ ập xuống mắng một chập sau, đối với lông dài nói rằng: "Tiểu tử ngươi chán sống mủi à, con mẹ nó tận gây phiền toái cho ta, ngươi tốt nhất cho ta đi vào cùng hắn thật tốt xin lỗi, tranh thủ sự tha thứ của hắn, không phải tiểu tử ngươi lần này khả năng thật muốn đi bảo, người ta lai lịch không nhỏ." Lông dài xem xét Tôn Sở Trưởng không giống nói bọn nữa, nuốt một chút nước bỏ sau hỏi: "Thúc, tiểu tử này lai lịch thế nào? Ta thật không có nghĩ tới cướp bọn hắn, chỉ là nhường hắn đem hắn ca nợ tiền trả, ta người chỉ là đẩy hắn một chút, hắn liền cái người, chúng ta mới hoàn thủ. Bây giờ người ta ấn định ngươi cướp bóc?" Nếu như tìm luật sư cáo ngươi, ngươi suy nghĩ một chút hậu quả, ta chỉ nói cho ngươi, lần này ngươi cho ta thật tốt nhiệt lòng. Về sau thành thật một chút." Tôn Sở Trưởng cung khách huý nói rằng. Lông Giải thấy một lần Tôn Sở Trưởng nói nghiêm trọng như vậy, trong lòng cũng phát hoảng, nếu là có can đảm lượng, hắn cũng sẽ không ta lại trên chấn đuồng đi bượn, mà là đi thị lý. Lông Giải đi theo Tôn Sở Trưởng tới chiều đãi văn phòng của Hách Lượng trong phòng, đối với ngồi trên ghế salon Hách Lượng liền trực tiếp quạt chính mình hai bàn tay. "Đại ca, ta có mắt không tròng, lần này mạo phạm ngươi, cầu ngươi tha thứ." Hoàn bao tới là có thể quất có thể Hai cái này bản tay đánh cho cực vang. Hách Lượng bị Long Giải cử động cũng làm choáng, đối với Long Giải nói rằng: "Ngươi đây là có ý tứ gì?" "Ca, kỳ thật chúng ta chỉ là muốn cầm lại tiền của chúng ta, thật không phải cướp bóc, ngươi liền đại nhân không nhớ chúng ta tiểu nhân qua, ngươi nếu là muốn xuất khí, ngươi đánh chúng ta một chầu, chúng ta cam đoan không hoàn thủ." "Vị tiểu đồng chí này, chúng ta vừa mới cũng biết qua, mấy người bọn hắn thật chỉ là muốn về thiếu nợ, các ngươi song phương đều lập tụ, chúng ta xử lý cũng chỉ có thể theo đánh nhau đánh loạn xử lý." Tôn Sở trưởng cũng mở miệng nói ra. Hách Lượng không biết rõ thế nào, cùng đám này đầu đường xó chợ đánh một trận mặc dù mình cũng bị đánh, nhưng trong lòng kia cô hậm hực lại hiện ra. Nhìn xem cái này trên trấn đầu đường só chợ hiện tại bộ này đứng hạng, khách lượng cũng không muốn só so đo, đối với Tôn Sở trưởng nói rằng, bọn hắn đòi tiền, tìm thiếu bọn hắn người đi, tìm tới ta tính là gì ý tứ? Đây không tính là cướp bóc sao? Ta đã vừa mới phê bình giáo dục qua, về sau bọn hắn tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi phiền toái, chỉ có thể đi tìm ngươi đại ca hai tình. Ngươi thấy thế nào? Nếu không để bọn hắn lại cùng ngươi tiền tốt men. Tính toán, ta không chiếu điểm này tiền tốt men, để bọn hắn về sau đừng đến tìm ta phiền toái, việc này coi như xong vừa mới cho ngươi thêm phiền toái. Phiền toái gì không phiền toái, xem như cảnh sát bốn là hẳn là vì nhân dân phục vụ. Sau khi nói xong, Ngai Trương Hách Lượng mặt hung hăng phê bình Long Giới vài câu, liền đem Hách Lượng cùng Long Giới cùng một chỗ đưa ra văn phòng, nhường hai người riêng phần mình trở về. Ra đến bên ngoài Hách Lượng bỗng nhiên dừng bước, đối với theo ở phía sau Long Giới lần sau đừng đi đại bá ta nhà đòi tiền, người đem Hách tính thế nào, cũng đều sẽ không bằng. Nếu là đi đại bá ta nhà, ngươi biết hậu quả. A a, chúng ta biết. Long Giới không có phản ứng tới, gật đầu đáp. Hách Lượng đang nói xong về sau, cũng không có lại dừng lại, mà là đi thẳng về trừng xe địa phương, ngồi lên xe đi. Hách Lược vừa đi, lông dài cũng phản ứng lại, đối với phía dưới tiểu đệ nói rằng, ngươi đi thôn bọn họ bên trong hỏi thăm một chút, tiểu tử này là làm gì. Đại ca, vừa mới kia Tôn sợ trưởng đem ngươi kéo đến một bên, hắn không có nói cho ngươi biết sao. Dưới đáy một tiểu đệ hỏi, nói cho ta cái gì, liền cùng ta vừa nói tiểu tử không dễ trọng, cái gì cũng không có nói. Ta nhìn hắn lực lượng mười phần, cũng không có mơ tưởng, ngươi đi hỏi thăm một chút. Không có cái gì địa vị, ba chúng ta thiên hậu lại đi tìm hắn ca cái Tôn tử kia gọi nợ. A Còn đi muốn a hắn vừa mới không phải nói không thể đi đại bá của hắn nhà sao? Hắn chỉ nói đại bá của hắn nhà không thể đi, lại không có nói không thể nhận lợ. Vừa mới bị tiểu tử kia đánh một quyền thật đúng là đau. Long Giải xoa bóp một cái mình bị đánh sắc mặt nói rằng: "Ta ngay từ đầu một quyền kia chịu căng nặng, đại ca, ngươi nhìn ta ánh mắt rưng lên không có." Vừa mợ bị Hách Lượng đánh cho tiểu đệ cũng nói: "Không có cái gì, liền rách chút da. Chúng ta đi đánh bia, đi thôi." Nói một đám người liền đi ven đường bản bóng bàn đi. Hách Lượng lái xe tới đưa ra thị trường nội thành. Lúc đầu nghĩ đến tự mình lái xe đi ra thị bên kia, nhưng tới nội thành sau mới phát hiện chính mình chưa từng sinh ra việc thị địa khu hách lượng mà nói, căn bản cũng không biết gia thị ở đâu. Hơn nữa chính mình trên chiếc xe này cũng không có hướng dẫn, hiện tại điện thoại hướng dẫn càng là không có. Hách lượng chỉ có thể đem xe dừng ở bến xe bãi đỗ xe xuống xe. Vướt vướt trên thân bị đánh thấy đau địa phương, hướng phía chỗ bán vé đi lên. Đối với người bán vé nói rằng: "Bị nữ, cho ta đến một chướng đi ra thị vé xe." "Đi ra thị à, chúng ta bên này đã không có đi ra thị vé xe, nếu không ngươi làm được hàng thị, lại tại hàng thị đổi xe." Nếu không ngươi liền mua buổi sáng ngày mai về xe, cũng chỉ có 10 giờ một chuyến. Người bán vé đối với Hách Lượng nói rằng: "Kia cho ta đến Trương Đi Hàm Thị." Hách Lượng xuất ra túi tiền nói rằng: "Hách Lượng trả tiền sau." Người bán vé xé một chương đi Hàng Châu khoái khách vé xe cho Hách Lượng, nhường Hách Lượng đi trên khoái khách xe phòng đợi đi lên xe. Còn nói với Hách Lượng chuyến xe này sắp mở, nhường Hách Lượng nhanh một chút đi qua. Không phải không dự được. Hách Lượng chạy đến phòng đợi, đi Hàng Thị khoái khách đã bắt đầu xếp vé, Hách Lượng đem xe phiếu đưa cho người soát vé. Liên đội vã lên xe. Hách Lượng tựa như là cái cuối cùng đến. Trên hách lượng sau xe, lái xe liền đem cửa xe đóng lại, còn không có đợi hách lượng tìm tới vị trí, liền đã chậm rãi khởi động xe bus. "Soái ca, ngươi vị trí tựa như là ta a." Hách lượng tìm tới vị trí của mình sau, nhìn thấy một cái nam tử đã ngồi chính mình trên ghế ngồi, đối với hắn nói rằng: "Ngươi tới phía sau vị trí làm, ta lái xe, hàng với cùng ta ngồi khó chịu." Nam tử cũng không ngẩng đầu lên nói rằng: "Hách lượng xem xét nam tử cái này thái độ, trong lòng thập phần khó chịu, lại nhìn một chút bên cạnh bên cạnh nàng còn ngồi một cái mỹ nữ, hách lượng cũng biết tâm hắn chuyện." Nếu như hắn thật dễ nói chuyện, hách lượng thật đúng là nhường, gặp hắn cái này xa cách thái độ, hách lượng lại một lần nữa nói rằng, đây là ta vị trí, ngươi tránh ra. Ta cũng say xe ngồi không được đằng sau. Cùng ngươi nói để ngươi ngồi đằng sau đi không có nghe sao? Vị trí này ta đã ngồi. Lần này nam tử ngẩng đầu trừng mắt liếc hách lượng nói rằng, sau khi nói xong còn có ý vô tình nhìn sang bên cạnh nữ. Người con mẹ nó cút ngay cho ta, chỗ ngồi của ta để ngươi làm gì? Ngươi lăn không lăn a? Lúc đầu tâm tình khó chịu hách lượng trực tiếp mắng lên nói, tiểu tử ngươi miệng cho ta đạt sạch sẽ điểm, có tin ta hay không tát ngươi một cái. Nam tử trực tiếp đứng lên, dùng cái kia một M85 trở lên thân cao, cúi đầu chỉ vào Hách Lượng nói rằng: "Mắt thấy hai người vì một cái vị trí muốn độc thủ, xe bus lái xe nhanh dừng xe, trở về đầu đến đối với hai người hô: "Hai người các ngươi làm gì?" đều đệ xuống xe của mình phía vị trí ngồi xuống. Lúc này bên cạnh Lữ khách cũng chỉ vào Hách Lượng cùng nam tử quên lên, để bọn hắn không được ầm ĩ, đều đi chính mình vị trí ngồi xuống. Nam tử xem xét tình này đi, chỉ vào Hách Lượng hung tợn nói rằng: "Tiểu tử, ngươi có gan, ngươi chờ đó cho ta. Đừng để ta nhìn thấy ngươi." Lưu lại một câu ngôn thoại Nam tử trở lại chính mình hàng cuối cùng trên ghế ngồi ngồi xuống, lái xe thấy chuyện lặng lại, cũng tiếp tục mở lấy xe biết hướng phía hàng thị chạy tới. Hách lượng sau khi ngồi xuống nhìn bên người nữ, nếu như dáng dấp rất xinh đẹp, tóc dài tùy ý tung bay, mang theo một bộ tí mắt, làn da cũng là mười phần trắng nõn. Trong tay đang cầm một bản chi âm đang nhịn. Tại cố xe chạy được sau khi, mỹ nữ bên cạnh rất tùy ý lấy mắt kiếm xuống để lên ánh mắt, lại mang tốt ánh mắt thời điểm, hướng hách lượng nhìn thoáng qua, lại tiếp tục xem sách. Hách lượng tại bị ngồi ở bên cạnh mỹ nữ nhìn thoáng qua, quay đầu đi nhìn thoáng qua còn tại nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn vừa mới cái kia cái nhau nam nhân tử. Quay đầu lại đối với mỹ nữ bên cạnh nói rằng: "Bị nữ, ngươi tốt, chúng ta có thể nhận thức một chút sao? Đại ra để điện thoại dãy số về sau có thể liên hệ." Mỹ nữ nhìn thoáng qua đối với mình nói chuyện hách lượng cũng không có lý không hỏi hách lượng, tiếp tục cẩm chi âm nhìn lại. Chương 376, ốm khách chương 376, ốm khách hách lượng lại quay đầu nhìn một chút nam nhân kia, lại xoay qua chỗ khác đối với mỹ nữ bên cạnh nói rằng: "Bị nữ, ngươi tên gì chữ, đi hàng thị làm gì, có phải hay không đi tây hồ chơi?" Nếu không chúng ta cùng một chỗ có bạn a. Người người này đều nhảm chắn a, không có nhìn thấy ta không muốn để ý đến ngươi sao? Cũng không chiếu mình một cái dáng rất bộ dáng gì. Âm thanh của nữ tử lại một lần nữa nhường hách lượng đưa tới toàn xe người chú ý, còn tốt hách lượng ra mặt cũng dậy, can bản cũng không có coi ra gì. Thượng nhất thế thật sáng bắt chuyện không biết rõ bị cự tuyệt bao nhiêu lần, can bản cũng không có đem bên người cái này nữ lời nói để ở trong lòng, cũng không có lại đi bắt chuyện nàng. Lấy điện thoại di động ra đánh lên khối lập phương trò chơi. Theo đưa ra thị trường tới Hàn thị, dòng dã có hơn 3 giờ được xe. Ngay từ đầu hách lượng còn không có cảm thấy cái gì, coi là chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Nhưng lái đến một nửa lúc hách lượng thật sự là quá nhàm chán, nhìn thấy các hành khách đều cầm một quyển tạp chí hoặc báo chí đang nhìn. Hách lượng cũng chỉ có thể nhắm mắt lại ngủ. Dù sao vừa mới bị mỹ nữ bên cạnh vô tình từ chối, lại đi tìm người ta nói chuyện, cảm giác chính mình có chút phản diện. Hách lượng tỉnh lại thời điểm, đã nhanh tới hàng thị. Hách lượng quay đầu nhìn một chút mỹ nữ bên cạnh, cũng không biết lúc nào thời điểm hái được kính mắt rượi vào trên cửa sổ xe ngủ thiết đi. Tới hàng thị ô tô đông trạm, Hách Lượng sau khi xuống xe, liền trực tiếp chạy tới bẽ đứng mua đi ra thị vé xe. "Tiên sinh, chúng ta bên này không có đi ra thị vé xe, ngươi muốn đi vận chuyển hành khách trung tâm bên kia mua." Người bán vé đối với bỏ tiền hách lượng nói rằng. Hách Lượng đi ra đông trạm, cũng không biết đi đâu ngồi xe bus xe, chỉ có thể đón một chiếc xe taxi đi vận chuyển hành khách trung tâm, lại mua một trường đi ra thị vé xe. Chờ Hách Lượng tới ra thị thị khu thời điểm, đã nhanh bắt chậm, Hách Lượng không sai biệt lắm ngồi một cái buổi chiều xe. Cảm giác chính mình cái mông đều có chút thấy đau. Tại ra bên xe sau, Hách Lượng liền bị một cái trung niên nữ nhân cho giữ chặt ta nhỏ giọng đối với Hách Lượng nói rằng, "Soái ca ở chỗ sao? Ngay tại cái này phụ kiện, ta là có cần còn có phụ vụ. Thật không tiện, ta không ở chỗ." Hách Lượng lấy ra nữ tử lôi kéo hắn quần áo tay nói rằng, "Soái ca, chớ đi a, nghe ngươi khẩu âm nhất định là người bên ngoài a, ta bên kia rất rẻ. Hơn nữa đều là tiểu cô nương, tùy nọ̀ vị nọ̀ đều có thể đón xuất thủy đến." Ôm khách nữ tử tiếp tục nói, "Hách Lượng cũng không dám đi cái này tiểu tân quán, Hách Lượng nhớ ký thượng nhất thế trung giật uống say đã nói với hắn một sự kiện, chính là hắn bị xe đứng ôm khách nữ, lừa gạt tới khách sạn qua sự tình." Một lần kia, Trung Dật thấy bạn gái trên mạng sao, theo thưởng Châu ngồi xe lựa trở về, tại thành Hàng Châu đứng xuống xe, liền bị một cái ôm khách nữ một nhà nhà ga phụ cận tiểu tân quán. Tại mở tốt gian phòng sau, lão bản nương liền hỏi hắn muốn hay không tiểu cô nương tới cùng hắn. 500 khối tiền một đêm, vẫn là chỉ có 18 tuổi tiểu cô lương. Chủ yếu là tiền phòng cũng nên mới đi. Trung Dật rất là tâm động, liền gật đầu đáp ứng, nhường khách sạn lão bản nương cho hắn gọi một cái tới. Nhưng lão bản nương cho Trung Dật trực tiếp gọi tới một cái hơn 30 tuổi lão bà, quả thực là nói chỉ có 18 tuổi. Hơn nữa nhất định phải Trung Dật đem tiền thanh toán. Trung Dật nhìn xem hung thần ác sát lao bạn đường, thấy mình không trả tiền, còn muốn đi để cho người, chỉ có thể đem tiền thanh toán, kia hơn 30 tuổi nữ lại lưu lại. Trung Dật thấy mình tiền cũng bỏ ra, cái này không lên liền phải ăn thiệt thòi, nghĩ không ra vừa mới lên xong, liền tiến đến hai người nam, nói Trung Dật làm lão bà hắn, lại muốn Trung Dật 2000 khối tiền mới sự tình. So mở khách sạn cấp sao còn đắt hơn. Hách Lượng cũng liền đem việc này đi tạc trong lòng. Có đôi khi hai người thời điểm, còn lấy ra trêu chọc một chút Trung Dật lúc ấy là thế nào nghĩ. Hách Lượng nhìn xem còn lôi kéo chính mình ôm cách nữ, đối với nàng nói rằng, đại tỷ Ta không cần ở trọ, bằng hữu của ta còn ở bên ngoài chờ ta." Người màu bột tay. Tố khách nữ thấy Hách Lượng thật không có ý tứ cùng hắn đi khách sạn khoái hoạt một chút, cũng liền bung ra y phục của Hách Lượng, lại đi tìm mặt khác đi ra hành khách. Hách Lượng cũng thừa cơ tới nhà ga bên ngoài, lên một chiếc xe taxi, đối với lái xe nói rằng: "Đi các nơi bên này tốt một chút khách sạn, phải có khách phòng." "Vậy ngươi ngồi xong, cấp 5 sao khách sạn thế nào a?" Lái xe nói rằng. "Cũng được, liền cấp 5 sao a." Hách Lượng trả lời. Tài xế xe taxi khởi động ô tô, mang theo Hách Lượng liền hướng nội thành lái đi đi thẳng đến một nhà rất có cấp bậc khách sạn cấp sao cộng lưng lại. Đối với Hách Lượng nói rằng, nơi này mặc dù không phải cấp 5 sao, nhưng nơi này hoàn cảnh rất tốt, hơn nữa tại nội thành, giá cả cũng lợi ích thực tế, ngươi đừng cầm cha mẹ ngươi tiền đại thủ đại ước. Hách Lượng cùng tài xế xe taxi nói một cái tại sau, thanh toán tiền xe liền đi vào. Tại khách phòng bộ quay ba nhìn một cái phòng một người. Tới gian phòng, Hách Lượng đứng tại trên ban công nhìn một chút đã sáng lên đèn đường đường đi, còn có lấp loé cái này ngũ thải tân phân đèn neon cao ốc. Đột nhiên cảm giác bụng có chút đói, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút đã đã hơn mấy giờ. Hách Lượng liền cầm lấy thẻ phòng trượt thang máy, đi xuống. Đi tại gia thị nội thành nói tiếp, đây là lần người hai đời lần thứ nhất một người chạy xa như vậy đường, đi vào một tòa hoàn toàn xa lạ thành thị, cái này khiến Hách Lượng đố nhiên cảm thấy có chút không thĩ đứng. Đi tại náo nhiệt đầu đường, nghe chung quanh những cái kia nghe không hiểu phương ngôn, Hách Lượng cũng tại bốn phía tìm được có thể cho ăn cơm. Cũng không biết có phải hay không Hách Lượng không có tìm đúng địa phương, bên này thế mà một nhà ăn cơm quán cơm nhỏ cũng cũng có. Chỉ có thấy được một nhà tại ven đường khảng đức cơ điểm. Hách Lượng cũng không có cái gì do dự, chủ yếu là bụng quá đói, liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Tại quán ba ghi món ăn xong sau, Hách Lượng đợi một hồi, liền bưng ăn, tìm một cái vị trí ngồi xuống. Hách Lượng cầm lấy hamburger, cắn một cái. Không biết rõ làm sao lại nhớ tới cái kia đặc biệt thích ăn khẳng đức cơ mạnh ngực đệ. Nhất là mỗi lần vì để cho Hách Lượng mang nàng đi ăn khẳng đức cơ tỷ phu tỷ phu réo lên không ngừng, lại là giúp Hách Lượng giặt quần áo. Không biết rõ lúc nào thời điểm, Cầm đã đem trong túi quần điện thoại, cầm trong tay, hơn nữa còn lật đến không tiếp tục cho hắn gọi qua điện thoại mạnh ngực đệ dãy số bên trên. Hách Lượng cương muốn thông qua đi, đương nhiên phát hiện mạnh ngực đệ đã không phải là chính mình cô em vợ chính mình cũng không có cái gì lý do lại gọi cho hắn, chỉ có thể lại đem điện thoại thu vào, thả lại tới túi. Đang ăn xong khạng nước cơ sau, Hách Lượng lại ra thị đường đi hoảng du một hồi, cũng không biết đi nơi nào có thể dạo chơi, chỉ có thể quay đầu trở về trong tiểu điểm đi ngủ. Trở lại khách sạn gian phòng Hách Lượng tắm một cái, trực tiếp liền nằm bệt xuống trên giường. Không biết rõ thế nào chuyển chuyển nghiêng trở lại một hồi lâu cũng ngủ không được. Còn tốt trong gian phòng đó còn có máy tính, Hách Lượng liền bò lên, leo lên cờ cờ muốn tìm người tâm sự. Nhưng cờ cờ bên trên cũng không có cái gì người chỉ có mạnh ngượng đép gờ gờ ảnh chân dung lóe lên, nhưng Hách Lượng cũng không có dám đi tìm nàng nói chuyện thiếu. Lúc này, tay của Hách Lượng cờ băng lên, Hách Lượng lấy tới xem xét, là Hoàng San San đánh tới. Hách Lượng liền nhận. "Uy, Hách Lượng, ngươi đến chỗ rồi không có." Hoàng San San lời quan tâm theo trong điện thoại di động truyền đến. "Tới, đến sớm. Về sau ăn xong cơm tại trong tiểu điệp ở. Tới cũng không cho ta gọi điện thoại báo bình an, còn muốn ta gọi cho ngươi điện thoại. Ngươi hơi bệnh, Quân. Ngươi ăn cơm xong không có. Đều mấy giờ rồi, làm sao có thể chưa từng ăn qua cơm?" phở lời này, hai người ở trong điện thoại Hàn Nguyên có đỡ giờ, lúc này mới có cuộc điện thoại. Hách Lượng tại sau khi cuộc điện thoại, đem máy tính cũ nốt. Tại biệt thị chức trường học trực đêm tự học mạnh mộng đệ, nhìn thấy Hách Lượng ảnh chân dung tối xuống dưới, cũng đưa di động thu vào. Miệng bên trong một mực mắng lấy Hách Lượng hỗn đản. Trong phòng cảm thấy thực sự buồn bực Hoàng Hách Lượng, nhìn một chút dưới lầu náo nhiệt đường đi, nghĩ đến vẫn là lại đi ra đi một chút. Thế là liền lại ra ra phòng, một thân một mình lại tại gia thị nội thành bắt đầu đi dạo, cũng coi là đi ra hít thở không khí. Một mực đi dạo tới hơn 9 điểm thời điểm, Hách Lượng đi ngang qua một nhà quẩy rượu thời điểm, Do dự một hồi, liền đi vào, tiến trong quán rượu, huyên náo đi dở âm nhạc một chút tràn ngập hách lượng lỗ hai, máy điều hòa không khí hơi lạnh nhuộm hách lượng cảm thấy tinh thần rung động. Hách lượng rất tự nhiên ngồi xuống tới gần sân nhảy hàng ghế dài bên trên, nhìn xem sân nhảy những cái kia không ngừng bật mẹo tuổi trẻ thân thể. Lúc này tới một người mặc tiểu tây trang nam phục vụ viên tiến đến hách lượng bên tai nói rằng: "Soái ca, nơi này muốn tiêu phí khả năng ngồi, không tiêu phí không thể ngồi." "A, kia đưa cho ta cầm hai bình địa." "Ta ơn." Hách lượng cũng đang phục vụ viên lỗ hai trả lời. Nơi này muốn tiêu phí 800 trở lên khả năng ngồi, ngươi muốn uống rượu, nếu không liền đi bên kia trên cái bàn tròn hoặc là quầy bar, nơi này là không thể ngồi. Phục vụ viên chỉ một chút trong đại sảnh ở giữa bàn rượu nói rằng: "Vậy ngươi đem rượu tờ đơn cho ta." Hách Lượng có chút đờ khi nói. Chương 377, chú hát chương 377, chú hát phục vụ viên nghe xong Hách Lượng yêu điểm rượu, nhanh đem cầm ở trong tay rượu đơn đưa cho Hách Lượng: "Lão bản, đây là chúng ta rượu ở nơi này đơn." Ngươi nhìn một chút. Hách Lượng nhìn một chút sau điểm một cái 888 gói phục vụ. Xuất ra túi tiền đếm chín cái 100 đưa cho phục vụ viên. Không đến một hồi, phục vụ viên mang theo ba cái nhân viên phiên xinh, bưng mấy món nhắm, hai bàn hoa quả và các món ngọt, một bình rượu tây tăng thêm một dương băng hồng trà đi tới. Phục vụ viên đem đồ vật cho Hách Lượng bỏ vào bễ dài bên trên. Giúp Hách Lượng điều rượu ngon, lại cho Hách Lượng rót một chén rượu, cầm một cái thẻ đưa cho Hách Lượng, đối với Hách Lượng nói rằng: "Soái ca, tấm thẻ này ngươi cất kỹ, đợi lát nữa giữa trận biểu diễn tiết mục thời điểm, chúng ta bên này sẽ rút thưởng, hạng nhất phần thưởng là chi hoa xĩ gói phục vụ một bộ, ngươi chúng lời nói lần sau tới có thể trực tiếp sử dụng. Tuất tạ ơn." Hách Lượng tiếp nhận phục vụ viên đưa tới tấm thẻ nói rằng, phục vụ viên nói xong cũng không có quấy rầy nữa, Hách Lượng uống rượu, liền ngồi thẳng lên rồi đi. Hách Lượng đang phục vụ viên sau khi đi, cầm rượu nhìn xem trong sàn nhảy nguyên một đám bạn bè nữ tử, một người tự mình uống. Dùng để giải quyết trong lòng loại kia phiền muộn cùng không cam lòng. Làm người hai đời, Hách Lượng còn lần thứ nhất chân chính thất tình, cũng không biết dùng cái gì đến đuốt lên kia thật lâu không thể tán đi tìm được nhanh. Uống một hồi, theo âm nhạc trầm dần, trong sàn nhảy khiêu vũ đám người cũng tan dần, những cái kia mua rượu có chỗ ngồi trở lại trên chỗ ngồi ngồi uống rượu. Còn có một số đơn thuần tới chơi bùa, không có mua rượu, đều chỉ có thể đứng ở chõng không địa phương trò chuyện, hơn nữa người loại này còn không ít. Cơ hồ chiếm hết sân nhảy biên giới đất trống. Hách Lượng tại quán sẽ say rượu, đương nhiên cảm thấy có điểm mất liệu, hỏi một chút phục vụ biên, phòng vệ sinh liền chỗ nào sau, liền chạy đi phòng vệ sinh. Có chút phiền muộn trên hách lượng xong phòng vệ sinh sau, trong phòng vệ sinh dựa mắt. Không biết rõ thế nào xuất ra trên thân mang thuốc lá, rút một cây. Lại tại cửa phòng vệ sinh đợi một hồi, lúc này mới hướng chính mình hàng ghế dài đi đến. Làm hách lượng từ phòng vệ sinh trở lại quán ba đại sảnh tới điểm, âm nhạc đã ngừng lại bên áo đi dư thành âm cũng ngừng lại. Giữa sàn nhảy có một cái chú hát nữ ca sĩ, ngay tại ca hát, ca hát thành âm nghe cũng không tệ. Nhưng chú hát nữ ca sĩ HK, chất lượng dường như không có thế nào nghe qua, chủ yếu là hách lượng không quá ưa thích nghe nữ sinh hát tình ca. Dưới đại người xem cũng không quá muội trướng, đều hi hi ha ha nói chuyện. Hách lượng cẩn thận nhìn về phía cái kia trong sàn nhảy trung tâm ca hát nữ ca sĩ, tại có chút ngọn đen hôn ám hạ lộ ra là như vậy dịu dàng, hơn nữa ca cũng hát tương đối tốt nghe. Nhưng nàng chỉ là có chút không núm, một chút không có hô động gì gì đó, hẳn là vừa mới đi ra chú hát, không có cái gì kinh nghiệm. Loại này nữ ca sĩ liền dễ dàng bị khách nhân đùa giỡn. Quả nhiên đang hát tới một nửa thời điểm, một vị lý lấy đầu trọng, mang theo lớn kim liên tử đại ca tự mình ôm một dương bia đi vào trên sân khấu, đặt ở trên mặt đất, tiếp lấy liền trực tiếp đoạt lấy nữ ca sĩ trong tay mịt dụ phụn đối với nàng nói rằng: "Đừng hát nữa, âm nhạc cũng cho ta ngừng, hát thứ đồ gì cũng không biết, bị nữ, đem rượu này cho ta uống." Sau khi nói xong trực tiếp cầm lấy một chai bia trực tiếp dùng miệng cắn mở, đưa tới chú hát nữ ca sĩ trước mặt. Thành em rất lớn quá lớn, uống a. Đầu trọc đại ca một cử động kia, lập tức nên đón quán ba hiện trường một mảnh ồn ào âm thanh, lập tức náo nhiệt cực kỳ. Hô hào nhường ca sĩ uống rượu, hơn nữa còn là cùng đầu trọc đại ca uống chén rượu ra mời. Xách lượng một thế loại sự tình này đã thấy nhiều, trong quán ba đến chú đại biểu diễn ca sĩ, không có một cái nào không bị khách nhân rót tới nôn mùi thôi. Xách lượng cũng đứng ở một bên xem náo nhiệt, cũng không có trở về ghế giải. Nữ ca sĩ nhìn xem đi lên vị đại ca này, trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao bây giờ, nghiêng đầu nhìn xung quanh, hi vọng có người cho nàng đến hiểu một chút đây. Lúc này Ngụy Diệu quản lý đi tới đối với nữ ca sĩ nói rằng: "Ngươi cầm uống một bình, cùng vị đại ca này uống một cái, nhiều đại ca về sau thật tốt cho ngươi cổ động một chút." "Ta, ta không biết uống rượu a, ta ý tứ một chút được hay không?" Nữ ca sĩ thận trọng nói rằng, nói cầm lấy một chai bia, cùng trên đài vị kia đại ca đụng một cái, nhàn nhạt, nhạt ý tứ một chút liền phải đem chai bia buông xuống. "Tiểu muội muội, ngươi cái này không có suy nghĩ, ta làm ca ca thật là cái này nguyên một bình trực tiếp làm xong, ngươi cái này không uống xong liền không có ý tứ a." Đâu chọc đại ca đem một mạch trực tiếp uống xong sau cầm bình rượu đối với nữ ca sĩ lung lay. "Uống" Uống, uống, uống nhanh. Phía dưới khách nhân cùng theo lên đối với trên đài nữ ca sĩ hô hào. Gia hiệu nàng tiếp tục uống rượu. Nữ ca sĩ có chút hiếp đảm nhìn một chút một bên quán bar quản lý, quán bar quản lý đối với nàng nhẹ gật đầu, gia hiệu nữ ca sĩ nâng cốc cho uống. Nữ ca sĩ cũng biết rượu này là không uống không được, vì phần công tác này, cũng vì giấc mộng của mình, cầm bia lên bình điểm nhiều lần nâng cốc uống cạn sạch. Lập tức nên đón dưới đài một hồi tiếng khen. Đến, làm ca ca cũng không có nước riêng người, đang cùng ta uống một bình rượu ra bơi, về sau ngươi chẳng tử, vừa mới cho ngươi nâng. Chỉ cần ngươi tại một ngày này Ta một ngày cho ngươi một cái đại mát quán. Đầu chọc đại ca lại cắn mở hai bình bia nói rằng. Lúc này lại có một vị đại ca xách một dương bia đi lên, mở ra một bình đối với nữ ca sĩ nói rằng, tiểu mội mội, chúng ta cũng uống một bình. Sẽ không không để mặt ta à về sau ta cũng nâng ngươi chẳng tự. Chú hát nữ ca sĩ nhìn thấy trên đài vị này đầu chọc đại ca còn không có số dưới, lại đi tới một cái, suýt chút nữa thì khóc. Nhưng lại chỉ có thể nhìn hướng mình trải qua lý, quản lý vẫn là đối nàng nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng cái này cũng nhất định phải uống. Hách Lượng nhìn xem nữ ca sĩ cầm lấy một chai rượu, có chút dáng vẻ bi quất, nghĩ đến có muốn đi lên hay không giúp đỡ nàng. Nhưng nghĩ đến đây là công tác của nàng, Hách Lượng cũng liền dập tắt loại nguy hiểm này ý nghĩ, người sống trên đời nào có dễ dàng hai chữ. Lúc này dưới đại lại vang lên h h h ồn ào âm thanh. Hách Lượng cũng không có tâm tư nhìn, liền trở về chính mình hàng ghế dài. Làm Hách Lượng trở lại ghế dài, phát hiện chính mình ghế dài đã bị người chiếm, một nam hải tử mang theo hai cái nữ hải tử ngồi chính mình ghế dài bên trong. Trong đó nam hải tử kia đang cầm bình rượu còn vừa muốn rót rượu, giống như cũng vừa mới phục vụ viên kia nhận biết. Nói bại câu thì rời đi. Huy, mấy người các ngươi có phải hay không ngồi lộn chỗ, cái này tựa như là ta mở hàng ghế dài a. Hách Lượng đứng tại ghế dài trước, đối với vừa muốn rót rượu Nam Hải Tử nói rằng, lúc này phục vụ viên cầm mấy cái chén rượu cũng quay về rồi, nhìn thấy Hách Lượng đứng tại ghế dài bên trên, đội vàng hướng lấy Hách Lượng nói rằng, vị này xoài ca, thật không tiện, ta, ta cho là ngươi đi, liền để bằng hữu của ta ngồi ở chỗ này, ta lập tức để bọn hắn đi. Nói giật giật bạn hắn quần áo, gia hiệu bằng hữu của hắn mau chóng rời đi, đừng lại lưu tại nơi này. Ngồi ghế dài bên trên Nam Hải tử nhìn xem ngồi ghế salon hai cái nữ hải tử, mặt một chút đỏ lên. Cái này vừa mới cùng với các nàng khách, nói mình mở một cái ghế dài để bọn hắn tới. Ngụy không ra rời đi hách lượng lại trở về. Gọi cũng không gọi hai cái nữ hải tử một chút, trực tiếp tự mình đứng dậy rời đi, cảm giác giống như đã không có mặt đợi tiếp nữa như thế. Phục vụ viên lúc này, gặp hắn bằng lưu đi, cũng là thở phào nhẹ nhõm, đối với hách lượng nói rằng: "Soái ca, cái này, đây đều là ta không tốt, xin ngươi đừng nói cho chúng ta biết quản lý, ta lại cho cho ngươi một cái mâm đượm trái cây, biểu thị hễ nãy của ta." Cái này thật thật không tiện. Bằng Hữu của ta bọn hắn cũng vừa vừa ngồi xuống, rượu cũng không có uống một ngụm. Phục vụ viên nhanh xin khoan dung nói: "Hách lượng tự mình một người đến quán ba, thật cùng phục vụ viên so đo, náo lên, cái này vừa mới tiêu tiền nhất định sẽ lui về đến, nhưng ra quán ba, cũng nhất định sẽ bị quán ba phục vụ viên trả thù." Hách lượng cũng không muốn lại bạch bạch chịu bống nhân rút, ngồi xuống nói rằng: "Không có chuyện, cho ta thay cái chén rượu. Đi ra chơi tất cả mọi người là bằng hữu. Ta ớt ca, ca, ngươi liền đại khí. Ta hiện tại liền cho ngươi đi lấy mâm đượng trái cây đi." Sau khi nói xong cũng đi. Hai cô gái nữ hài tử thấy gọi bọn nàng tới chơi nam sinh đều đã đi, khách lượng cũng ngồi xuống, cũng không tiện lại đang ngồi. Hai người sau khi đứng dậy đi ra ghế dài bên ngoài, tựa ở ghế dài rào chắn bên trên, nhìn xem trên sân khấu bị tiếp tục rót rượu nữ ca sĩ. Lúc này, trên sân khấu chú hát nữ ca sĩ đã bị phía dưới những khách nhân thay nhau rót rượu hạng, đều nhanh muốn phun ra. Bài hát này tự nhiên là không có cách nào tiếp tục lại hát hạng, chỉ thấy nữ ca sĩ che miệng á chạy xuống sân nhẹ, hướng phía đằng sau chạy tới. Tựa hồ là đi tìm phòng vệ sinh đi phun ra. Nữ ca sĩ vừa đi, dưới võ đài càng là tiếng cười to không ngừng liều mạng gọi cái này khiến nữ ca sĩ trở về lại tiếp tục uống. Có thể nói một chút đồng tình tâm cũng không có. Chương 378, phần thưởng chương 378, phần thưởng tại nữ ca sĩ chạy mất sau, theo sát đi lên một người dáng rất tương đối xoái khí người chủ trì, cầm mịt rồ phồn ý bảo yên lặng một chút sau mới lên tiếng. Các vị khách nhân tôn quý, tốt. Mọi người im lặng một chút, hôm nay lại đến một tuần lễ một lần đều giúp thưởng hoạt động, giải đặc biệt chính là chúng ta chi hoa sĩ gói phục vụ. Giá trị 1888, chúng ta cũng đừng làm hư, trực tiếp trực rút giải đặc biệt. Có được hay không? Lời của người chủ trì vừa rơi xuống, trong đại sảnh lập tức vang lên một hồi âm thanh ủng hộ. Người chủ trì lại nói tiếp: "Hôm nay mua rượu bằng lưu đều cầm tới tấm thẻ đi, vậy các ngươi đem tấm thẻ lấy ra, trước cẩn thận nhìn một chút, để chúng ta bắt đầu rút thưởng." Chúng ta liền gọi ở hiện trường một vị mỹ nữ đến rút, nhìn xem là vị nào may mắn đại ca trúng thưởng. Người chủ trì sau khi nói xong, xuất ra một cái rút thưởng cái dương, tại một đống giấy tay, mong muốn muốn lên đi rút thưởng nữ hài tử ở giữa tùy ý chọn một cái, liền bắt đầu rút thưởng. Khách lượng xuất ra chính mình tấm thẻ nhìn một chút, lại thu về. Chờ lấy người chủ trì mở ra thưởng kết quả. Người chủ trì khắp nơi câu được một hồi những khách chú ý khẩu vị sau, liền đem chúng thưởng rễ số cho công bố ra. Chính là mới vừa rồi xách một dương bia đi lên, nhường nữ ca sĩ uống rượu vị kia đầu chọc đại ca, rút được giải đặc biệt. Vừa mới đùa giỡn xong chú hát nữ ca sĩ vị kia đầu chọc đại ca, rất lạ có phạm uy động hai tay, lại một lần đi tới trên sân khấu. Tiếp nhận người chủ trì để cho người ta đưa qua micro phổng, đối với quẩy rượu quản lý hô. Con người của ta liền nữa thích náo nhiệt, tiền cũng lại, đem ta bên trong thượng đội thành điệu, cho đứng đầy mỹ nữ, mỗi người đều phát một bình. Được hay không? Đi, đừng nhìn đi ca người chính là đại khí. Vừa mới quản lý vội vàng đại can định hốt trả lời. Kế tiếp rút chính là giải nhị, tạm vẫn là rượu, nhưng giá trị chỉ còn lại 888 gói phục vụ. Cùng hách lượng điểm như thế, lần này là hai tên giải nhị. Vẫn là không có hách lượng phận. Trúng thưởng hai vị kia đại ca cũng học vừa mới vị kia đầu trọc đại ca bộ dáng, cũng đổi thành diện, đưa cho đám nữ hải tử. Nhìn mỗi một cái đều là xa hoa chủ. Tuy giải đặc biệt cùng giải nhị cũng cũng có, như vậy hôm nay ở đây nữ hải tử còn có mang theo chính mình tình nhân tới các đại ca thật có phúc. Tam đặng thưởng là giá trị 288 nguyên lông nhung gấu một cái. Lần này tam đặng thưởng có năm vị, nhìn xem là kia năm vị may mắn khách hàng. Theo tam đặng thưởng nguyên một đám rút ra, Hách Lượng nhìn một chút mã số của mình, thế mà chính mình trúng một cái. Phía trước bốn cái đều là nữ hải tử cầm trên thẻ đi lĩnh. Đến tiên Hách Lượng, Hách Lượng chính mình đi tới. Người chủ trì điều động một chút bầu không khí, trêu chọc nói, "Lại ca, ta nhìn thấy ghế giải trí một mình ngươi, là có bạn gái của ngươi một người đi ra tìm thú vui a ngươi cái này lông lùng gấu sau khi cầm về, có thể hay không giải thích không rõ?" Ban đêm vũ bán giặt đồ a. Ta không có bạn gái." Hách Lượng tiếp nhận lông lông gấu nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu. Người duy trì nghe được Hách Lượng đáp lời, rất là hưng phấn đến nói rằng: "Các vị ở tại đây độc thân mỹ nữ, vị đại ca này nói không có bạn gái. Kia ở đây các vị mỹ nữ nên nắm chắc cơ hội. Đại ca ghế giải là ở chỗ này, vị mỹ nữ nào bằng lòng, liền tự mình đi qua. Chúng ta chúc mừng vị đại ca này, lấy được chúng ta cái cuối cùng tam đẳng thượng, để cho ta tiếp tục mày lên. Đêm nay lại giả không say không về, không phải chúng ta nam nhân liền không có cơ hội." Hách Lượng cầm lông nhung gấu xuống tới thời điểm, hình mẫu đi dơ nhạc lập tức nghĩ tới Trong sàn nhảy cũng chậm chậm nhiều hơn nam nữ trẻ tuổi, mặc gợi cảm quần áo múa dẫn đầu tiểu thư, cũng bò lên trên nền động sân khấu, dù hoạt tính bật mèo. Hách Lượng trở lại chỗ ngồi bên ngoài, nhìn thấy vừa mới hai cái nữ hải tử liền thừa một cái, hách lượng lần này đánh giá cẩn thận một chút. Cả người cảm giác dáng dấp rất mà mỹ, ngũ quan rất là tinh xảo, chính là người thấp một chút, chỉ có tới hách lượng cái cảm. Đang dựa vào ghế dài rào chắn không ngừng dãy rủa. Có thể là không hề rời đi ghế dài vị trí, trong quán ba độc thân nam cũng không đến bắt chuyện. Nữ hải tử nhìn xem hách lượng tới, cũng ngừng bật mèo thân thể, nhìn xem hách lượng ôm lông lông gấu. Trực tiếp điểm lấy chân, tiến đến Hách Lượng bên thai nói rằng: "Ngươi cái này lông nhung gấu có thể hay không đưa cho ta a, ta rất thích." Hách Lượng cũng không có hỏi, trực tiếp đem lông nhung gấu đưa tới hỏi: "Bạn của ngươi đâu, sao không tại? Bị bạn trai nàng gọi điện thoại gọi đi, chính là vừa mới cái kia gọi chúng ta tới uống rượu cái kia." Nữ Hải tự tiếp nhận Hách Lượng đưa tới lông nhung gấu, vừa cười vừa nói: "Ngươi không có bạn trai sao?" Hách Lượng hỏi một câu. "Chút mấy ngày vừa mới chia tay, cảm thấy bạn trai không có cái gì ý tứ. Ta đi ra chơi một chút, suốt ngày nói không ngừng." Nữ Hải tử ôm lông nùng gấu sờ soạng mấy lần sau trả lời. Hách Lượng nghe được nữ Hải tử lời nói, đột nhiên nghĩ đến Mạnh Văn Đế cũng đã nói mong muốn đi ra ngoài chơi, mới cùng hắn chìa tay. Hách Lượng cười khổ một cái nói rằng, "Cứ cùng uống một chén a, ta cũng là một người, đại gia có cái bạn." Nữ Hải tử nghe được Hách Lượng nói, cũng không có chối từ, đi theo Hách Lượng đi vào ghế dài bên trong, đem lông nùng gấu để qua một bên trên ghế salon, hai người uống. Uống một hồi, nữ Hải tử đối với Hách Lượng nói rằng, "Ngươi không đi trong sàn nhảy thiếu vũ sao?" "Không đi, không có cái gì ý tứ. Ngươi đi nhảy đi." Hách Lượng uống rượu nói rằng, Nữ Hải Tử nhìn xem để ở một bên lông nhung gấu do dự một chút, lắc đầu nói rằng, ta cũng không đi, bạn nhất trở về lông nhung gấu bị người đánh cắp đi, ta đều muốn cắp chết. Hách Lượng nhìn xem ghé vào chính mình bên hai, vẻ mặt thành thật nữ hải tử, cũng tiến đến nàng bên thai nói rằng, đi thôi, ta giúp ngươi nhìn xem, sẽ không để cho ngươi cho lấy đi. Vậy ta đi khiêu vũ a nếu như nữ hải tử khác đến đây, ngươi không thể tại đem cái này lông nhung gấu đưa cho các nàng. Nữ Hải Tử lại nằm ở Hách Lượng bên thai nói rằng, tại nhìn thấy Hách Lượng điểm đầu bằng lòng sau, nữ hải tử tới sân nhảy nhảy một hồi liền trở lại ngồi xuống bên người Hách Lượng nhìn thoáng qua lông lông gấu. "Ngươi thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Ta sợ ngươi cho ta lông lông gấu lại đưa cho người khác." "Ngươi cờ cờ nhiều ít, ta thêm bạn một chút. Về sau ngươi nếu là đi ra chơi, có thể gọi ta." Hách Lượng đem chính mình cờ cờ báo đi qua, chỉ thấy nữ hài tự dùng di động cắt lên, đối với Hách Lượng nói rằng, "Ta nit name kêu khổ chát chát hồi ứng, ta ngày mai thi bạn, ngươi liền dùng qua một chút." "Ừm." Hách Lượng qua loa nói, "Ngươi có phải hay không lần đầu tiên tới nơi này chơi? Ta giống như lúc trước chưa từng gặp qua ngươi." "Đúng vậy a." Hôm nay lần thứ nhất tới ra thị bên này. Đứng lên đi, chúng ta ở chỗ này khiêu vũ." Nói liền kéo Hách Lượng, tại ghế dài bên giới nhảy dựng lên. Hách Lượng cũng là thừa cơ vòng lên cái này, không quen biết nữ hài tử mà nghêu, dính vào cùng nhau mà mèo. Hai người uống rượu trò chuyện, thỉnh thoảng lên nhảy một hồi múa. Có thể là lông lông gấu sức hấp dẫn có vẻ lớn, có mấy cái nữ hài tử tới mong muốn lông lông gấu, nhưng nhìn thấy bên người Hách Lượng đã có một cái nữ hài tử đang ngồi, cũng tức thời lại đi ra. Tới nhanh căn cuộc thời điểm, Hách Lượng điểm rượu cũng uống kết thúc, không biết là không phải rượu dạ, thẳng đến tan cuộc, hai cái nâng cốc cũng xong. Hách Lượng thế mà không có vẻ say. Nữ Hải Tử cũng là chỉ có một tia men say, dù sao đằng sau Hách Lượng có ý nghĩ, đều là tại cho Nữ Hải Tử rót rượu, chính mình liền ý tứ như thế coi như xong. Hách Lượng còn nghĩ trở lấy Nữ Hải Tử uống say, mang vẻ, nhưng Nữ Hải Tử tửu lượng tốt như vậy, tình huống hiện tại xem ra là không có cái gì hi vọng. Hách Lượng nhìn xem người trong quán rượu nhóm thiếu đi xuống dưới, nhìn một chút thời gian, cũng đã nhanh một chút giờ. Hách Lượng đứng lên cùng Nữ Hải Tử rút sắp Nữ Hải Tử bên tai nói rằng, ta trước muốn trở về đi ngủ. Nữ Hải Tử nghe xong Hách Lượng muốn trở về, Tôn Qua lông lúng gấu cũng đứng lên, đi theo Hách Lượng cùng đi ra quầy rượu cửa chính. Hách Lượng thấy nữ Hải Tử đi theo chính mình đi ra, cả gan đối với nữ Hải Tử đi theo bên cạnh mình nữ Hải Tử hỏi: "Ngươi ở chỗ nào, có muốn hay không ta đưa ngươi trở về?" "Ta ở cách nơi này có chút xa, trở về muốn đánh xe." "Đúng rồi, ngươi ở nơi đó." Hách Lượng đem chính mình mở khách sạn nói cho nữ Hải Tử, cũng nói với nàng: "Nếu không ban đêm đi ta chỗ nào ngủ, ta bên kia có 2 tấm giường." "Ngươi mở rượu ngon như vậy cửa hàng a, ta đã lớn như vậy còn không có ở qua." Vậy ta hôm nay dẫn ngươi đi ở, đi thôi. Hoa nhi này ta giúp ngươi cầm. Hách Lượng nhìn xem nữ hải tử có chút tâm động, trực tiếp cầm qua trong lực nặng con niết đối với nàng nói rằng, nữ hải tử còn muốn nói vài lời, nhưng bị Hách Lượng lại dỗ vài câu, có thể là tăng thêm cồn kích thích liền nửa đẩy nửa đi theo trên Hách Lượng xe taxi, đi theo Hách Lượng cùng một chỗ trở về Hách Lượng thuê phòng ở giữa quán rượu. Chương 379, giả mạo chương 379, giả mạo Hách Lượng mang theo cái này còn không biết tên gọi là gì nữ hải tử, trở lại khách sạn, cửa dàn phòng. Xuất ra thẻ ra báo soát một chút, đem cửa mở ra sau, Ông đưa cho nữ hải tử lông lông gấu, mang theo nữ hải tử đi bảo. Nữ hải tử hiếu kỳ quan sát một chút hách lượng thuê phòng ở giữa, cảm giác coi như hài lòng, nhưng nhìn thấy chỉ có một chiếc giường lớn lúc, có chút thẹn thùng đối với hách lượng nói rằng: "Vừa mới ngươi không phải nói có hai tấm giường sao, làm sao lại một cái giường? Ban đêm làm sao chúng ta ngủ a ta còn là đi về trước đi, ngươi đem lông lông gấu cho ta." Hách lượng nghe xong nữ hải tử lời nói, hiểu được, nữ hải tử này hiển nhiên đem hách lượng cương vừa lời nói tổn thật, thật đúng là cho lạ có hai tấm giường liền theo hách lượng đến đây. Hách Lượng nhìn xem cùng hắn đòi hỏi lông lông gấu muốn rời khỏi nữ hải tử, đương nhiên sẽ không vô cùng đơn giản đem lông lông gấu cho nàng, thật nhường nàng đi. Thế là vỗ một cái trán, giống như vừa nhớ lại như thế nói rằng, rượu này uống nhiều quá, chính là trí nhớ chiến lệnh, khả năng vừa mới cho nhớ lẩm, ngươi nhìn xem giường cũng rất lớn, hai người tùy tiện ngủ. Đợi lát nữa hai cái khoảng cách khoảng cách xa một chút liền tốt. Ngươi nhìn đều đã chế thế như vậy, ngươi một cái nữ hải tử uống rượu nhiều như vậy, trở về cũng nguy hiểm. Nữ hải tử nghe xong Hách Lượng lời nói, muốn rời khỏi tâm tư cũng tiêu diệt, do dự một chút nói rằng, Vậy ta ngủ chết đi, ngươi không thể đụng vào ta." Hách Lượng đem lông nhung gấu để qua một bên trên ghế, đối với nữ hải tử đáp ứng nói: "Ân, yên tâm đi, ta cũng không phải cái gì tình thú, ngươi nhanh đi tắm rửa a, ngươi rửa sạch ta lại thấy. Mau đi đi, đều nhanh hai điểm." Nữ hải tử nghe xong đều đã chế thế như vậy, do dự một chút, đối với Hách Lượng thận trọng nói rằng: "Vậy ta đi vào trước tắm rửa a, ngươi không thể vào tới. Không phải ta liền lập tức trở về." Hách Lượng đi đến trên ghế salon ngồi xuống, vẻ mặt chân thành đối với nàng trả lời: "Yên tâm, ta sẽ không tiến tới, ta vừa mới uống nhiều quá." Tôi nhất đầu an vị ở chỗ này. Chờ ngươi đi ra ta lại đi bảo. Nữ Hải tử thấy Hách Lượng đè xuống Huệ Thái Dương, thật giống như là uống nhiều quá, đau đầu như thế, liền tiến vào trong phòng vệ sinh. Thất sáng ngồi trên ghế salon, đợi đến Nữ Hải tử tắm rửa xong, chùm khăn tắm đi ra, Hách Lượng đứng lên, nhìn cũng không có đi xem một cái, liền trực tiếp tới trong phòng vệ sinh đi tắm rửa, rất giống chính nhân con tử. Chờ Hách Lượng đi ra, Nữ Hải tử đã nằm tại trong chăn ngủ, nằm nghiêng ngủ thiếp đi, nhưng có hay không ngủ Hách Lượng cũng không biết. Hách Lượng nốt đèn điện, cũng nằm vật xuống trong chăn. Vừa mới bắt đầu, Hách Lượng cũng không thế nào dám động. Chờ qua một hồi, có chút không nhẫn nại được hách lượng liền một chút xíu chậm rãi tới gần một chút đi qua, sau đó nhìn xem nữ hải tử có cái gì kịch liệt phản ứng. Nữ hải tử này giống như thật là uống nhiều quá như thế, bị hách lượng đụng phải sau cũng không có cái gì phản ứng, vẫn như cũ cùng ngủ tiếp đi như thế. Cái này, hách lượng là gan cũng lớn, nắm tay nhất trầm, trực tiếp đem nữ hải tử kéo đi tới. Nữ hải tử đẩy một chút hách lượng, giống như tỉnh lại như thế, nhẹ giọng nói rằng: "Ngươi làm gì đâu, bổ mắt điểm a chúng ta đều lộ phải." Hách lượng nhìn thấy nữ hải tử phản kháng cũng không phải rất kịch liệt, liền trực tiếp hôn lên nữ hải tử vùng vẫy một hồi, sau đó liền từ bỏ. Sáng ngày thứ hai nữ hải tử bị điện thoại di động của mình đồng hồ báo thức đánh thức, ngồi xuống nhốt điện thoại di động của mình đồng hồ báo thức, xoa bóp một cái chính mình huyệt thái dương, lại liếc mắt nhìn ngủ ở bên cạnh hách lượng, trực tiếp đem hách lượng đánh thức, đối với hách lượng nói rằng: "Ngươi người này sao có thể bộ dạng này, Hốt Qua nói xong không động vào ta, ngươi lưu manh." Hốt Đản liền biết cả người. Hách lượng nhìn xem nữ hải tử có chút phẫn nộ biểu lộ, cũng yên tâm, còn tốt không khóc nói muốn báo cảnh gì gì đó, hách lượng cũng làm bộ rất hối hận dáng vẻ nói rằng: "Cái này đều là ta không tốt." Cô uống nhiều rượu, ta không phải cố ý, thật thật xin lỗi, ta sẽ bồi thường ngươi. Hử, ngươi chính là một kẻ lưu manh, ngươi tên gì chứ, ngươi ở nơi nào? Trong nhà còn có ai? Hách Lượng nghe xong nữ hải tử này lời nói, đây là muốn chính mình phụ trách nhiệm à, đầu gốc nhất chuyện, nghĩ đến thượng nhất thế trung giận thường dùng biện pháp, chợt ra nói, ta gọi Chu giận, không phải, ta gọi Lý Bí Cường, thẩm thị, ngươi đến cùng gọi Chu giận, vẫn là gọi Lý Bí Cường. Nữ hải tử trừng mắt Hách Lượng hỏi, Lý Bí Cường? Hách Lượng khẳng định nói, vậy ngươi vừa mới bắt đầu nói gọi Chu giận. Nữ hải tử có chút không tin hỏi, Ta đối với ngươi tương đối vừa ý, không cần thận nói ra. Thật hách Lượng bội vàng lửa gần nói, "Nữ Hải Tử bị Hách Lượng tiểu nói này, không biết rõ thế nào có chút thẹn thùng nhìn thoáng qua Hách Lượng, hỏi, "Ngươi thật vừa ý ta. Vậy ngươi đem thân phận của ngươi chứng lấy ra ta nhìn một chút. Ngươi không thể nói dối." "Không phải, không phải ta liền đi nói cho cha ta biết mẹ, để bọn hắn đi nhà ngươi náo." Hách Lượng mau đem ví tiền của mình lấy tới, xuất ra năm ngoái nhặt kia trương lý thân phận của vị cường chứng đưa tới. Nữ Hải Tử tiếp nhận Hách Lượng đưa cho tới thẻ căn cước, nhìn một chút, lại nhìn một chút Hách Lượng hỏi, Ngươi thế nào cùng thẻ căn cước dáng dấp không giống à? Đây có phải hay không là thẻ căn cước của ngươi à? Đây là Hắc Bạch Triều, khi đó ta đang đi học, tóc cũng không có xén, đương nhiên cùng giống. Đúng rồi, ngươi tên gì chứ? Ta gọi Chu Kiệt, là An Huy Tỉnh, đến bên này làm công. Ngươi là làm cái gì? Đến bên này làm gì a? Chu Kiệt đem thẻ căn cước trả lại Hách Lượng nói rằng, ta là Giang Nam thuộc gia nhà máy, tới đây khảo sát thị trường. Ngươi mấy điểm đi làm, nếu không xuống dưới ăn điểm tâm a. Hách Lượng nói bậy nói. Nữ Hải Tử cầm qua điện thoại di động của mình nhìn một chút, đã nhanh 8 giờ rưỡi. Chén thủ thời gian xuống giường mặc vào quần áo, một bên mặc bên cạnh đối với Hách Lượng nói rằng: "Ngươi hôm nay không quay về à? Cái này lông nhung gấu đặt ở phòng ngươi bên trong, ta bạn muộn tan tầm tới lấy. Ta đi làm đã nhanh đến muộn. Đều tại ngươi. Ta muốn đợi mấy ngày, trở về sẽ nói cho ngươi. Bữa sáng quán liền kia, ngươi ăn bữa sáng đi thôi. Ta không ăn, điện thoại di động của ngươi dạy số nhiều ít, vạn nhất ta mang thai, ta tìm ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm." Hách Lượng nghe xong Chu Khiết lời nói, đây là muốn lừa bịp bên trên chính mình, Hách Lượng chỉ là lừa bịp tiền, nàng đây là muốn oan nhân. Nhưng nhìn xem Chu Khiết cầm điện thoại không ngừng thúc giục, Hách Lượng liền đem giấy số báo cho nàng. "Ngươi không phải ở thị sao? Hạng này mã như thế nào lại về thị?" Chu Khiết đem điện thoại đánh tới hỏi. "Ta trước kia tại Việt thị đọc sách làm, ngươi không phải lên ban đến chế. Vậy ta tan việc điện thoại cho ngươi, ta đi a." Nói mở cửa phòng đi ra. Hách Lượng thấy Chu Khiết đi, cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, đi trong phòng vệ sinh tắm một cái, cầm bữa ăn khoán đi phòng ăn lầu dưới ăn bữa sáng. Chờ chờ lại gian phòng, Hách Lượng bật máy tính lên tuần tra một chút, gia thị bên này dù che mưa nguyên liệu gia công nhà máy tình huống, liền lại ra gia phòng. Đi ngang qua dưới lầu quầy bar thời điểm, Hách Lượng đem đại phục vụ viên nói rằng: "Mỹ nữ, làm phiền ngươi cùng nhân viên quét dọn nói một chút, để các nàng đem 9006 số phòng ở giữa đánh cho ta quét một chút, chân mề cái gì đổi một chút." Bên trong lông nhung gấu không cần trò ta ném đi. "Tốt, tiến sinh." Quầy bar phục vụ viên lên tiếng cầm lấy một bên bộ đàm cùng nhân viên quét dọn nói một tiếng, "Để các nàng đi làm một chút vệ sinh." Hách Lượng cũng không có nhiều giữ lại, ra cửa tiểu điếm, ngăn cản một chiếc xe taxi, liền trực tiếp đón xe đi một nhà gọi Ngân Long chế bãi rủi liệu nhà máy nhà máy. Xuống xe thuê xe, Hách Lượng tới phòng gác cửa. Đối với Cổng Bảo An nói rằng: "Sư phó, lão bản của các ngươi có đây không?" "Lão bản của chúng ta còn không có đến, ngươi chờ chút lại đến a." Bảo An thái độ không phải rất tốt nói rằng: "Khách lượng đội vàng theo trong túi quần xuất ra một bao thuốc lá, đưa một chi đi qua lại hỏi: "Vậy các ngươi lão bản lúc nào thời điểm tới?" Bảo An tiếp nhận thuốc lá, thái độ cũng thay đổi tốt lên rất nhiều, sau khi đốt nói rằng: "Cái này ta cũng không rõ lắm, lão bản của chúng ta có đôi khi sẽ tới, có đôi khi lại không đến, cái này khó mà nói." Bảo An lại hút một hơi thuốc nói rằng: "Hiện tại nội thành còn kết phường cùng người mở một nhà quán ba." Ngươi tìm chúng ta lão bản chuyện gì a? Ta là mợ chế dù nhà máy, mong muốn tìm một nhà vải vóc nhà máy hợp tác. Đã các ngươi lão bản không tại, vậy ta liền đi khác nhà máy nhìn xem. Ngươi là mợ chế dù nhà máy a, ta còn tưởng rằng ngươi là tới tìm chúng ta lão bản vay tiền, lão bản của chúng ta người kia chính là Hào Phóng, người nào tới đều sẽ mượn, học cái gì lương sơn hào hán. A, vậy các ngươi lão bản chính là ở bên trong, ngươi là cố ý nói không có ở đây. Hết lượt hỏi. Không có, lần này lão bản của chúng ta thật không tại, nhưng chúng ta giám đốc tại à, chuyện nơi lây đều giao cho chúng ta giám đốc tại quản lý. Lao bản của chúng ta cũng liền mỗi ngày dành thời gian sang đây xem một chút lại đi. Bảo An lại hít một hơi khói, nhìn xem Hách Lượng cầm trong tay bao thuốc kia nói rằng, "Chương 380, hào sảng chương 380, hào sảng hách lượng nhìn xem ánh mắt của Bảo An, cũng không có hẹp hỏi tới một bao hủy đi qua thuốc lá cũng không cho, trực tiếp đưa cho Bảo An nói rằng, "Ha, vậy ta tìm các người giám đốc nói chuyện. Nói tốt, ta dự định theo các người nhà máy tiến bài bóc. Ngươi giúp ta mở cửa, để cho ta đi vào một chút." Bảo An tiếp nhận hách lượng đưa tới thuốc lá, nói với hách lượng một tiếng tạ ơn, liền vừa muốn mở cửa. Lúc này chỉ thấy một chiếc bảo mã mở ra hướng phía nhà máy đại môn tới. Bảo an nhanh lại hút xong hai điếu thuốc, đem thuốc lá ném ở một cái góc. Chạy tới đem nhà máy đại môn mở ra, chờ lấy xe BMW đỗ tiến vào về phía sau, đối với đứng ở bên ngoài hách lượng hô. Chiếc này vừa mới tiến vào đi xe, chính là ta lão bản vừa mua bảo mã, khí phái a ngươi cũng mau vào đi. Kia tòa nhà chính là chúng ta nhà máy ký túc xá, ngươi có thể đi vào hỏi lại hỏi. Hách lượng theo bảo an chỉ phương hướng, đi bảo, cũng liền năm sáu phút đường. Đã đến cao ốc rồi đấy. Lúc này xe BMW đỗ cửa cũng bị mở ra. Qua thời gian dài như vậy cũng không biết trong xe làm gì, chỉ thấy hôn qua tại quán bar rót cái kia nữ ca sĩ đầu chọc đại ca theo trên xe đi trước số tới. Một bên khác cửa xe, cũng xuống một cái tịnh lệ nữ hải tử. Xuống tới nữ hải tử còn tại chỉnh lý cái này quần áo trên người. Mà nữ hải tử này chính là hôn qua tại quán bar bị rót rượu cái kia chú hát nữ ca sĩ. Nhìn xem sau khi xuống xe hai người, nữ ca sĩ thân mật sấn lên đầu chọc đại ca cánh tay, một bộ ân ái vô cùng gián vẻ. Khách lượng thật muốn gọi thẳng cái này đại ca lưu bức. Hôn qua còn rót người ta rượu tới, qua một buổi tối liền đem người ta bắt lại, đây chính là cái cục. Đây chính là tiền giấy năng lực lực lượng. Chính hắn vì chơi một cái tới quán ba chơi, kém chút chơi xảy ra chuyện đến. Người cùng người tranh lật cũng qua lớn. Hách Lượng theo bảo an kia thăm dò được, sương này là giám đốc đang phụ trách, vừa muốn đi bảo, cái kia đầu trọc đại ca chỉ bảo hách Lượng nói rằng: "Cái kia ai, ngươi qua đây một chút, cho ta đi bên ngoài mua bao thuốc trở về, đưa đến phòng làm việc của ta. Chính là ta bình thường rút cái chủng loại kia." Nói liền kéo ra chính mình kẹp ở dưới nách túi tiền, rút ra 100 khối tiền, chờ lấy hách Lượng tới. Hách Lượng đi qua cũng không có đi tiếp đầu chọc đại ca tiền, mà là xuất ra một bao thuốc lá đưa một cây đi qua nói rằng: "Vị lão bản này, ta là một nhà chế dù nhà máy lão bản, hôm nay là sang đây xem các ngươi một chút nhà máy, mong muốn tiến một nhóm bài bóc." Đầu chọc đại ca nghe xong Hách Lượng lời nói, biết mình sai coi Hách Lượng là thành bọn hắn nhà máy nhân viên, thu hồi tiền sau đối với Hách Lượng nói rằng: "Thật không tiện a, huynh đệ, ta nhìn ngươi có chút quen mặt, chúng ta có phải hay không nơi nào thấy qua." Hách Lượng nhìn xem bên cạnh hắn cái kia nữ ca sĩ, nói rằng: "Hôm qua ta tại quán bar, ngươi cũng tại Ta đơn độc trong đó một cái tam đẳng thượng, không giống vị lão bản này người trực tiếp chúng giải là biết. Ha ha, ta như tới, ngươi chính là cái kia một cái duy nhất đi lên cầm phần tử nam. Đi một chút, đi lên tới phòng làm việc của ta ngồi sẽ. Đợi lát nữa ta để cho ta trong xưởng giám đốc tới, các ngươi trò chuyện, con người của ta thích nhất kết giao bằng hữu. Nói liền lôi kéo Hách Lượng đi phòng làm việc của hắn bên trong. Nói với bảo an như thế, vị này đầu trọc đại ca làm người rất là sợ quái, Hách Lượng nói hai câu liền đem Hách Lượng mời đến trong văn phòng. Đối với ngoài cửa nhân viên phân phó một tiếng, nhường hắn giám đốc tới hắn trong văn phòng đến. Sau đó đối với vừa tới tay nữ ca sĩ nói rằng: "Qua bên kia ngồi, hiện tại đừng đến tìm ta. Lão tử hiện tại không có tâm tình chào hỏi ngươi." Nhìn xem vị này đầu trọc đại ca biểu hiện, Hách Lượng phát hiện chính mình có vẻ như đem nữ nhân nhìn quá nặng đi. Một cái mạnh văn đệ đến bây giờ còn không có chạm tới. Vị này đầu trọc đại ca căn bản cũng không đem nữ nhân không xem ra gì. "Huynh đệ, không biết rõ ngươi họ gì, ta họ Bệ, gọi Bệ Lượng." Nhận được các bằng hữu coi trọng, gọi ta một tiếng tang ca. Đầu trọc đại ca tự giới thiệu mình. "Đây cũng quá vừa bạn, họ Hách, gọi Hách Lượng. Chúng ta một cái tên." Kết lượng cũng nhanh nói rằng: "Kia thật là thật trùng hợp, đây chính là duyên phận à, vừa mới ngươi nói ngươi mở một nhà chế dù nhà máy, ngươi chế dù nhà máy ở nơi nào?" "Ta làm việc thị bên kia, lần này cố ý tới xem một chút." "Việt thị, các ngươi Việt thị bên kia không phải có cái nhẹ tơ lụa thành sao, bên kia hẳn là có thể làm đến vài dầu a ngươi thế nào còn cố ý tới chúng ta nơi này?" "Bên kia là có, nhưng cũng muốn hạch toán một chút chi phí, hơn nữa bên kia vài dầu quá mức lớn nhất, số lượng cũng không nhiều. Chỗ nào chỉ cần vẫn là lấy vải bọc làm chủ. Ta tự nhiên muốn tìm một nhà có thực lực vải bọc nhà máy hợp tác." "Huynh đệ Ngươi lần này thật là đã tìm đúng, ta cái này nhà máy, dạng gì vải dầu đều có, các ngươi Việt thị phía dưới đưa ra thị trưởng có mấy nhà dù nhà máy, cố ý đến ta cái này nhập hàng. Ta chỗ này giá cả lợi ích tự thế. Hách Lượng cùng cái này gọi vệ lượng nói chuyện với nhau một hồi, phát hiện người này mặc dù hào sảng, nhưng tính cách lại hết sức thận trọng, khả năng hắn hào sảng chỉ là làm cho người ngoài nhìn. Hai người hàn huyên một hồi, hắn giám đốc cũng đến đây, cho Hách Lượng giới thiệu một chút nhà hắn các loại vải dầu sợi tương hợp, cùng giá cả. Nhìn thấy Hách Lượng có chút do dự, vệ lượng mở miệng nói ra, "Huynh đệ, ngươi yên tâm, Cái này nơi này giá tiền là nhất giàu nhân ái. Con người của ta sảng khoái, làm việc không thích lễ mễ trộm chạm. Hách lượng ở trong lòng cân nhắc một chút, đối với vệ lượng hỏi, Tam ca, vậy người bên này an bài đưa hẳn sao? Nếu như ta chính mình vận chuyển chi phí liền cao, ta cũng muốn suy tính một chút. Vệ lượng cùng hắn giám đốc liên nhau, hắn giám đốc nói rằng, con hàng này vận khẳng định không được, nhưng ngươi muốn hàng nhiều lợi nói, chúng ta có thể ra một nửa phí chuyến chở. Tam ca, nếu không ta suy tính một chút, ta còn muốn đi xem một chút khác nhà máy, giống không dù, càng dù, dù chụp những này. Vậy ta cáo từ trước. Huynh đệ Đừng à, ngươi muốn những này ta những bằng hữu kia đều có, nếu là ngươi tin tưởng lời của ta, ta ngày mai dẫn ngươi đi bằng hữu của ta bên kia nhìn xem, ngươi duy nhất một lần muốn nhiều lời nói, cái này phí chuyên chở chúng ta bên này ra, ta lại cùng ta bằng hữu trải phảng, về sau tất cả mọi người là huynh đệ. Lúc này hắn giám đốc lại cuốn lụ, "Lão bản, cái giá tiền này vốn là không có cái gì kiếm, cái này phí chuyên chở tính cả đi kia liền càng thiếu đi. Khả năng vẫn chỉ là thăm hộ tiền kiếm gạo to. Khó khăn ta cùng ta cái này huynh đệ hợp ý, không kiếm liền không kiếm lợi, huynh đệ thế nào? Nếu là ngươi đồng ý" Ngải Mai, ngải Mai liền dẫn ngươi đi nhìn xem, ngươi cũng nhiều giữ lại mấy ngày, hảo hảo ở tại chúng ta bên này chơi đùa. Hôn oa ngươi đi cái quẹt rượu kia chính là ta cùng mấy cái bằng hữu mở. Ngươi tiêu phí tất cả đều coi như ta. Nhìn xem về lượng cùng hắn giám đốc hai cái hắc đôi, chất lượng cũng không có nói phá, suy tư một chút nói rằng, vậy các ngươi ra phí chuyên chở lời nói, ta sẽ đồng ý, nhưng chất lượng phải cho ta cam đoan, hàng của ta là đưa đi nước ngoài thị trường, bên kia yêu cầu tương đối nghiêm khắc, không giống thị trường quốc nội. Kia là đương nhiên, chất lượng này ngươi yên tâm, ngươi nhìn đều giữa trưa, làm ca ca mời khách tận một chút chủ nhà tỉnh lẽ, lần sau kakata đi ngươi bên kia chơi, ngươi cần phải chiêu lại ta. Hách Lượng cũng không có chối từ, đi theo vệ lượng trở lại nội thành. Ăn cơm trưa, vệ lượng còn dự định mời Hách Lượng ban đêm lại đi chơi, nhưng Hách Lượng chối từ giấy mất, cũng không có đi. Đang ăn xong sau bữa cơm trưa, trở về khách sạn trong phòng nghỉ ngơi, bù một giấc ngủ trưa. Vạn muộn thời điểm, Chu Khiết cho Hách Lượng gọi điện thoại tới. Hách Lượng lúc này ngay tại trên máy vi tính tìm đọc khác vài vóc nhà máy, cùng các nguyên liệu sản xuất nhà máy. Buổi sáng chỉ là cùng bệ lượng miệng hiệp định, cũng không có trực tiếp ký hợp đồng. Nếu có khách cản thêm thiên nghi, dầu nhân ái bại góc nhà máy. Hách Lượng đối loại này miệng nhiên định, căn bản liền sẽ không để ý hách lượng cầm qua đang vang lên không ngừng điện thoại, nhận âm thanh của Chu Kiệt chuyển tới. "Lý Vĩ Cường, ngươi bây giờ ở đâu? Ta tạm việc." "Ta còn tại ngày hôm qua trong phòng, ngươi qua đây a." "Vậy bọn ta sẽ tới, ta trở về cầm một chút thay giặt quần áo." "Tuất, vậy ta chờ ngươi tới ăn cơm chiều." "Cúp chưa ta." Nói hách lượng liền cúp điện thoại. Qua có nửa giờ, Chu Kiệt cầm một túi quần áo đến đây, ôm lấy hách lượng đưa cho nàng lúng lúng gấu hỏi. "Vĩ Cường, ngươi hôm nay một mực tại gian phòng sao?" Không có ra ngoài chạy người bộ. Không phải à, buổi sáng đi ra ngoài cho tới trường, cùng hộ khách ăn được cơm trưa mới trở về, đúng rồi ngươi tại cái gì trong xưởng đi làm. Ta ở bên này điện tử nhà máy đi làm, thật rất nhàm chán, ta đều muốn đổi công tác, nhưng nhất thời cũng không có nghĩ vị đổi công việc gì. Vĩ Cường, ngươi nói ta làm cái gì công tác tốt? Ta không biết rõ, chính ngươi nghĩ kỹ là được rồi. Nếu không ta đi theo ngươi ngươi bên kia, tới ngươi công tác trong xưởng đi làm. Thế nào? Chúng ta bên kia hiện tại không khai người, ta nói bụng, chúng ta xuống dưới ăn cơm đi, ngươi biết bên này có cái gì tốt ăn sao? Hách Lượng đổi bảng đổi chủ đề nói rằng, "Chương 381, quê mặt chương 381, quê mặt Chu Kiệt nghe được Hách Lượng mang nàng đi ăn cơm, cũng bị Hách Lượng xóa khai chủ đề, suy nghĩ một chút nói rằng, "Ở chỗ này đường dành riêng cho người đi bộ, có một nhà bò bít tết cửa hàng rất tốt, nếu không chúng ta qua bên kia ăn đi." Ta một mực nghe người ta nói, ta còn không có đi đến qua. "Tốt, vậy thì đến đó ăn, chúng ta đi xuống đi." Hách Lượng cũng không có phản đối, đáp ứng xong liền trực tiếp mở cửa phòng đi ra ngoài. Chu Kiệt thấy Hách Lượng đi, đội vàng theo sau, sẵn bên trên cánh tay của Hách Lượng, hai cái đi vào cửa thang máy. Ngồi dưới thang máy đi. Xuống lầu dưới, Chu Kiệt ngẩng đầu nhìn Hách Lượng nói rằng, "Vĩ Cường, ta có thể hay không kêu lên ta tiểu tỷ muội cùng một chỗ tới, chính là hôm qua cùng đi với ta quán bar chơi cái kia." "Ừm. Vậy ngươi gọi tới a thêm một người liền thêm một người a." Hách Lượng không quan trọng hồi đáp. Chu Kiệt thấy Hách Lượng bằng lòng, lấy điện thoại di động ra liền đánh tới, đi đánh xong sau, Chu Kiệt lại đối Hách Lượng nói rằng, "Vĩ Cường, ta tiểu tỷ muội bạn trai cũng muốn tới, chính là hôm qua tới chơi cái kia." "Được a. Nhưng hắn cũng tới a nhiều người cũng náo nhiệt. Đợi lát nữa ăn xong cơm, ta dẫn ngươi đi mua quần áo." Hách Lượng vẫn là không quan trọng nói. Chu Kiệt nghe được Hách Lượng muốn cho nàng mua quần áo, có chút hưng phấn sánh bên trên cánh tay của Hách Lượng, ngẩng đầu nhìn xem Hách Lượng nói rằng: "Thưa ta, ta vừa muốn nói, ta đều không có cái gì y phục mặc, Lý Vĩ Cường, ngươi thật muốn cẩn thận." Hách Lượng cũng thuận thế ôm Chu Kiệt, dù sao ý như là chim non nép vào người nữ hải tử ôm vẫn tương đối thoải mái. Hai người tới nàng nói tới bỏ mít tiết cửa hàng, đợi một hồi, Đê Qua cùng hắn cùng đi tiểu tỷ bội cũng đến đây. Đương nhiên còn có nàng tiểu tỷ bội bạn trai. Chu Kiệt kéo cánh tay của Hách Lượng lập tức đối với nàng tiểu tỷ bội giới thiệu nói: "Đây là bạn trai ta Lý Vĩ Cường." Đây không phải ngày ngôn qua xoái ca sao? Ngươi tốt, ta gọi Lê Diệu Kha, ngươi có thể gọi ta A Kha, đây là bạn trai ta. Ân, các ngươi khỏe. Các ngươi muốn năm chút gì? Chính mình điểm. Chúng ta cũng tới một phần bò bít tết tốt, hôm nay để ngươi phá phí, đúng rồi ngươi làm cái gì công tác, hôm qua một người an vị một cái ghế dài. Hẳn là rất có tiền a. Lê Hiểu Kha hỏi. Ta là trong sương chạy nhiệm vụ, tiền kia có thể thanh lý. Tùy ý liền mở ra một cái ghế dài. Ta kỳ thật cũng không có cái gì tiện. Hách Lượng uống vào đồ uống trả lời. Các ngươi chạy nhiệm vụ chính là không trả rất kiếm tiền ta cũng nghĩ đi chạy nhà bột, nhưng không biết rõ làm sao bây giờ, ngươi là nơi nào người, có thể hay không mang mang ta. Lên Hiểu Kha có chút động tâm trả lời, ta ấm thị bên kia, các ngươi là nơi nào? Hách Lượng lại đổi chủ đề nói rằng, ba người chúng ta đều là An Huy tỉnh, chạy đến bên này làm công. Tiền lương cũng đều không phải rất cao. Hôm qua để ngươi chế dế ước. Lên Hiểu Kha nhìn nản một cái bạn trai, có chút ghét bỏ nói, nhưng hắn bạn trai giống như không có cái gì cảm giác, cầm giao đĩa làm bộ ăn bỏ biết hết. Từ khi Lên Hiểu Kha tới sau, đều là Lên Hiểu Kha đang hỏi Khả năng lớn tối điểm, hỏi đều là Hách Lượng một chút tình huống căn bản. Hách Lượng cũng là lung tung rác, cũng không có một câu lời nói thật. Nói cho các nàng biết đều là một chút giả tin tức, nhưng hỏi muốn cùng Hách Lượng cùng một chỗ trải nghiệm vụ thời điểm, Hách Lượng tiểu gì cũng sẽ tìm chủ đề, đem cái này chuyện cho xoạc hai. Chấm Dái Liên Hiểu Kha cũng không còn nói cùng Hách Lượng cùng đi trải nghiệm vụ chuyện. Đang ăn cơm tối xong sau, Chu Kiệt kéo tay của Hách Lượng đối với Lê Hiểu Kha nói rằng, "Hiểu Kha, vị cường nói muốn dẫn ta đi mua quần áo, đợi lát nữa vẫn là đi quán ba chơi, ta lại gọi điện thoại cho các ngươi." Lê Hiểu Kha hơi có thăm ý nhìn thoáng qua Hách Lượng, nói với Chu Khiết vài câu, liền mang theo bạn trai nàng rời đi, nàng căn bản cũng không có xem trọng Hách Lượng sẽ cùng Chu Khiết cùng một chỗ. Hách Lượng mang theo Chu Khiết lấy lòng quần áo, cũng cho chính mình mua một bộ quần áo, lại đi lấy khoảng trên máy lấy 2000 khối tiền. Liền mang theo Chu Khiết trở về khách sạn dàn phòng. Vĩ Cường, ban đêm chúng ta lại đi quán bar chơi có được hay không? Ban đêm, ban đêm thì không đi được, ngày mai ta còn có chuyện phải bận rộn, chúng ta đi ngủ sớm một chút a. Hách Lượng trực tiếp cự tuyệt nói. Có thể ta vừa mới cùng Hiểu Kha nàng nói, chúng ta muốn đi quán bar Cùng với các nàng cùng đi chơi a. Chu Khiết không quá cao hứng làm nói, lại còn coi Hách Lượng là bạn trai nàng. Ngươi muốn đi liền đi đi, ta hôm qua ngủ quá mượt, hôm nay mong muốn ngủ sớm một chút nghỉ ngơi. Sau khi nói xong, Hách Lượng đã đến phòng vệ sinh tắm một cái, trở về liền nằm vật xuống trên giường. Nhìn xem Chu Khiết không quá cao hứng chơi lấy máy tính, dường như đang cùng ai trò chuyện. Lúc này, tay của Hách Lượng cơ cũng băng lên, xem xét là Hoàng San San đến tới, Hách Lượng mặc xong quần áo, tới cửa gian phòng tiếp lên điện thoại. Hai người Hàn Yên có sắp đến 1 giờ lúc này mới cúp điện thoại. Hách Lượng lúc này mới mở cửa phòng đi bảo Chu Kiệt cũng không có đang chơi máy vi tính, ngay tại cầm quần áo mới ở trên người khoa tay đến khoa tay đi, nhìn thấy Hách Lượng tiến đến đối với Hách Lượng nói rằng: "Vĩ Cường, ngươi vừa mời với ai gọi điện thoại đâu, đánh như thế nào lâu như vậy? Cùng lão bản nương, hồi báo một chút hôm nay tiến trình. Ngươi còn không đi tắm rửa đi ngủ a, ngày mai không đi làm. Vậy ta đi tắm rửa a, ngươi đợi ta một hồi a." Nói xong cũng buông xuống quần áo mới đi phòng vệ sinh tắm rửa đi. Có thể là hai người từng có một lần quan hệ, Chu Kiệt cũng không có đêm qua như vậy kháng cự Hách Lượng, hơn nữa biến chủ động rất nhiều. Tại tắm rửa xong sau khi ra ngoài, liền chườm khăn tắm đi tới trên giường, chính mình liền ôm hách lượng hôn, không có chút nào một tia xấu hổ cảm giác. Điều này cũng làm cho hách lượng cảm giác rất tốt. Ngày thứ 2 Chu Khiết thật sớm tỉnh lại, nói với hách lượng một tiếng lại đi làm. Hách lượng cũng không có rời giường đứa nàng. Một chi ngủ đến 8 giờ 30 phút mới rời giường, xuống lầu dưới phòng ăn ăn một cái miễn phí bữa sáng. Đang ăn quá sớm sau bữa ăn, hách lượng đi tới khách phòng bộ quay ba, mấy ba phục vụ viên nhìn thấy hách lượng tới, có chút khiêm một chút thân, mỉm cười nói với hách lượng: "Tiên sinh, xin hỏi có gì có thể phục vụ cho ngài?" Ngươi bên này có rảnh hay không bạch giấy cùng bút? Có tiên sinh, ta lấy cho ngươi." Phụ vụ viên túi xuống thân, tại trong quầy bà cầm một trương giấy trắng cùng nhất chi viên châu bút đưa cho Hách Lượng. "Cảm ơn." Hách Lượng đổ một tiếng tạ sau, cầm giấy cùng bút về tới trong phòng. Bật máy tính lên lại tra được ra thị bên này dù che mưa nguyên liệu nhà máy, tùy tiện cầm bút, đem nhà máy địa chỉ nguyên một đám thu lấy. Ta nhanh đến buổi trưa, Hách Lượng còn đang không ngừng chụp lấy gia thị bên này nhà máy. Có chút còn tại dưới gia thị mặt nền thị, Hách Lượng chỉ là thu lấy, cũng không định chạy tới. Lúc này, Hách Lượng để ở một bên điện thoại di động vang lên lên. Hách Lượng cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, là hôm qua ước hẹn vệ lượng đến tới, Hách Lượng tiện tay nhận. "Huynh đệ, rời giường không có. Giữa chưa cùng nhau ăn cơm, ta hôm qua nói mấy cái mỡ dù che mưa nguyên liệu bằng hữu cứ tại. Vệ lượng ra vẻ hào sảng lời nói truyền đến: "Ta còn tại trong phòng, tam ca ngươi nói địa chỉ, ta hiện tại tới, hôm qua ngươi mời, hôm nay thế nào cũng muốn đến với ta, cái kia có thể nhường đại ca ngươi hàng ngày tốn cái ba." Hách Lượng học vệ lượng nói rằng. Vệ lượng nghe được Hách Lượng tiểu nói này, cười ha ha: "Huynh đệ, nơi này là ca ca ta địa phương, huynh đệ ngươi đến, còn muốn ngươi tốn kém?" Về sau truyền đi đây không phải đánh ta mà sao? Ngươi nói cho ta quán rượu kia, ta tới đón ngươi. Hách Lượng cũng không có đang cùng Vệ Lượng nói mò xuống dưới, nói cho Vệ Lượng hắn ở khách sạn danh tự, liền cúp điện thoại. Qua có một hồi lâu, Hách Lượng mới lại một lần nữa tiếp vào Vệ Lượng đánh tới điện thoại. Hách Lượng nhận điện thoại, Vệ Lượng liền nói: "Huynh đệ, ta đã tới ngươi ở khách sạn dưới lầu cửa, ngươi xuống đây đi." "Tốt, Tam ca, đợi ta xuống tới. Ngươi đợi ta một hồi." Nói Hách Lượng liền cúp điện thoại. Hách Lượng tại sau khi cúp điện thoại, đem chép tốt địa chỉ đến gấp giấy lên bỏ vào trong ví tiền, lúc này mới mở cửa phòng đạp lấy thang máy tới lầu một đại sảnh. Hách lượng cũng không có vội vã ra ngoài tìm vệ lượng, lại đến sân khấu đối với phục vụ viên nói rằng: "Bị nữ, các người khách sạn có hay không giặt phòng?" "Có tiên sinh, xin hỏi ngươi có cái gì phải giữa sao? Ta thông tri nhân viên quét dọn a ji đi giúp ngươi cầm." "906 số phòng ở giữa, vệ sinh cho ta làm một chút, đem ta đổi trong phòng vệ sinh quần áo thuận tiện tẩy một chút." "Tôi tiên sinh, nhưng là chúng ta bên này nội y đồ lót gì gì đó sẽ không cho khách nhân tẩy, cái này xin ngươi thứ lỗi." "Đồ lót trực tiếp cho ta ném đi liền tốt. Làm phiền các người." Hách Lượng đối với phụ vụ viên nói tạm, vừa mới qua đi tìm vệ lượng. Hách Lượng ra đại môn, liền gặp được vệ lượng xe, dừng ở cửa tiểu điểm chỗ đậu xe bên trên. Vệ lượng thấy Hách Lượng đi ra, ấn xuống một cái loa, nhắc nhở Hách Lượng ở chỗ này. Hách Lượng liền đi qua. Chương 382, đã định chương 382, đã định Hách Lượng đi vào vệ lượng dừng xe địa phương, nhìn trong xe liền vệ lượng một người, liền ngồi vào trên ghế lái phụ, đối với vệ lượng nói rằng, "Tang ca, thật không tiện a, xuống tới chậm, để cho ngươi chờ lâu." Huynh đệ ngươi nói gì vậy, hẳn là làm ca ca không phải, ngươi cũng hiểu được. Ngài hồn qua ca hát một mượt mà rồi lấy, một chút thoát thân cùng ra. Ha ha. Vệ Lượng nói nói, liền đáp ý cười ha ha. Hách Lượng nghe Vệ Lượng lời nói, căn bản cũng không có coi là thật, lấy hắn đối cái kia nữ ca sĩ thái độ, căn bản cũng không khả năng bị kéo ở cái này Vệ Lượng cùng Hách Lượng như thế, nếu như không phải chân chính quan tâm nữ nhân, chỉ là chơi đùa, căn bản liền sẽ không quan tâm, liền cùng Hách Lượng hiện tại đối Chu Khiết thái độ như thế. Hách Lượng phỏng đoán cái này Vệ Lượng vì biểu hiện chính mình không thiếu Hách Lượng cái này đơn chuyện làm ăn, cố ý trì hoãn tới đón Hách Lượng, nhưng Hách Lượng hay là giả tình tám nói. Vẫn là Tam ca ngươi sẽ thương hương tiếc mà à, như thế nũng nịu đại mỹ nữ liền bị ngươi như thế thu vào trong lòng. Đâu có đâu có, nữ nhân sao, bất kể như thế nào, có một lần sau, liền đuổi ngươi y thuận tuyệt đối. Chỉ cần hơi hơi rộn rã, mua chút đồ vật đưa tiễn là được rồi. Nói liền lại xe đi. Hai người một đường tụ Châu, tới một tòa nông trường trong sân. Vệ lượng đối với hách lượng nói rằng: "Huynh đệ, cái này nông trường cũng là ta, ta hôm qua cố ý nhường đầu bếp chuẩn bị một chút giá hàng, đợi lát nữa thật tốt nếm thử." Nghĩ không ra Tam ca ngươi cái gì chuyện làm ăn đều làm, môn này đường rất rộng a. Làm lệ để mặc cảm a. Huynh đệ, ngươi qua khiêm nhường, cái này có cái gì ly kỳ. Đi một chút chúng ta tiến vào sương. Ta mấy người bằng hữu kia hẳn là tới. Tiến vào trong dạng, vệ lượng mấy cái bằng hữu đều tại, hẳn là vệ lượng đem bọn hắn trước gọi tới đem chuyện thương lược qua. Lẫn nhau ở giữa giới thiệu một chút sau, liền nói lên hách lượng muốn nguyên liệu. Trong đó một cái nói rằng, hách lão bản, nghe Tam ca nói, ngươi là mở chế dù nhà máy, không biết rõ quy mô bao lớn. Quy mô không lớn, cũng liền khoảng 2000 người, nhưng đơn đặt hàng nhiều a, hiện tại cũng 2 ca, nhân thủ cũng không đủ. Hách lượng quyết đoán nói, chất lượng vừa nói, đang ngồi lẫn nhau ở giữa liếc nhau một cái. Lấy chất tình bên này, nhỏ bé hình xí nghiệp làm chủ kinh tế thể chế, 2000 người đã là đại hãng. Kia hách lão bản, ngươi dự định về sau đều tại chúng ta bên này nhà hàng, vẫn là trước tới nhìn xem. Lại một cái hỏi. Cái này sao? Lần này tới, ta chủ yếu dự định là tiên tiến một nhóm nguyên liệu đi qua thử một chút, tam ca hẳn là nói với các ngươi, sản phẩm của ta chủ yếu là tiêu lương nước ngoài. Chất lượng này cái gì, khẳng định phải so ở trong nước tốt hơn rất nhiều. Dù sao cầm làng ngoại hối, cái này thu thuế đều là lui về đến. Cái này kiếm lấy càng nhiều. Huynh đệ, chúng ta mấy cái nguyên liệu chất lượng nhất định quá quan, không nói trước những thứ này, chúng ta ăn cơm trước, để cái điểm này, bụng cũng đã đói." Vệ lượng đối mà nói. Sau đó, vệ lượng đối với cổng hô một tiếng, nhiều tại cửa bao xương bên ngoài phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, Hách Lượng cũng phát hiện chính mình tại cuộc giao dịch này bên trong có chủ độc quyền, mình bây giờ cũng gấp không được. Hơn nữa đang dùng cơm thời điểm, Hách Lượng cũng đang quan sát mấy người, mặc dù lẫn nhau ở giữa đàm tiếu lấy, nhưng cũng lẫn nhau đề phòng. Hách Lượng cũng không có lập tức đáp ứng trực tiếp muốn hàng của bọn của bọn hắn vẫn là có ý định đi thực địa khảo sát một chút. Hách Lượng cũng đang chậm rãi trưởng thành, không có khả năng giống như lần trước mua nhà máy như thế, nhìn đều không có đi nhìn một chút, dựa vào trong đầu tưởng tượng hoàn cảnh trực tiếp cho ra mua, còn muốn chính mình bỏ ra tiền tu sửa. Cũng không có khả năng cùng Bệ Lượng ăn hai lần cơm, liền cùng hắn thật thành huynh đệ, hắn nói cái gì chính là cái gì. Đang ăn tốt sau bữa ăn, Hách Lượng đi theo mấy cái khác nhà cung cấp hàng tới bọn hắn trong xưởng nhìn một chút. Nói chỉ là chính mình có như thế một cái mục đích, cũng không có lập tức hạ tờ đơn ký hợp đồng, chỉ là còn nói chính mình muốn cân nhắc một chút. Huynh đệ Muốn hay không ban đêm cùng Kakata đi vui vẻ một chút, ta quán ba bên kia lại tới mấy cái vừa mới tốt nghiệp nữ sinh viên. Kakata an bài cho người một chút. Hách Lượng đi mấy nhà xem như vệ lượng bằng hữu nhà máy sau, trở lại nội thành, đồng hành vệ lượng nói rằng: "Tam ca, hôm nay ta mệt mỏi, nếu không hôm nay tính toán, chờ có rảnh rỗi, ta điện thoại cho ngươi." Hách Lượng cự tuyệt nói: "Vậy được, huynh đệ ngươi người này chính là quá thực sự, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, chơi đùa lại không có chuyện gì, giải quyết tốt hậu quả sự tình ta sẽ giúp ngươi giải quyết." Vệ lượng tùy tiện đối với Hách Lượng quên ngủ. Hách Lượng thật đúng là không dám để cho vệ lượng an bài cho hắn, dù sao không quen, vạn nhất kế tiếp bộ, Hách Lượng sợ bị hố. Vệ lượng thấy Hách Lượng cười lắc đầu, lại đuối Hách Lượng dụ dỗ nói: "Huynh đệ, nếu không dạng này, ngươi nhìn ta ngôi nữ ca sĩ thế nào, nếu không ta tặng cho ngươi, ngươi trực tiếp mang về, thuê phòng nhỏ trực tiếp mời." "Không cần, Tam ca, con người của ta trọng cảm tình, cái này bao ngươi đến coi như xong." Hách Lượng cũng không có hứng thú thu vệ lượng hàng xỉ cổ tán, lại cự tuyệt nói: "Huynh đệ à, ngươi không nghĩ ra à, chúng ta nam nhân kiếm tiền vì cái gì, không phải là vì chơi sao?" Cái này cũng không hao phí bao nhiêu tiền. Tính toán, Tam ca, ta liền tự mình đón xe về trước đi, qua vài ngày, ta lại đến ngươi nhà mày đến, thương lượng một chút chúng ta hợp tác sự tình. Nói hách lượng cũng không có lại để cho vệ lượng đường trực tiếp đón một chiếc xe trở về. Về tới khách sạn cửa gian phòng, Chu Kiệt đã chờ ở cửa, nhìn thấy hách lượng trở về, Chu Kiệt thích thú một chút. Vừa mới gõ một cái cửa phát hiện hách lượng không có cho nàng mở ra cửa coi là hách lượng đã đi. Vừa muốn lấy điện thoại ra cho hách lượng gọi điện thoại, hách lượng lại trở về. Ngươi đi làm gì a, sao không trong phòng? Chu Kiệt đối với tới hách lượng hỏi. Ta đi làm luận nghiệp phụ a, ngươi thật đúng là cho là ta tới chơi." Hách Lượng mở cửa phòng nói rằng. "Vậy ngươi cũng không nói với ta một chút." Chu Khiết đi theo vào nói rằng. "Cái này có cái gì tốt nói? Bụng của ngươi nói không, đói bụng, chúng ta đi ăn cơm." Hách Lượng lại phòng vệ sinh rửa mặt nói rằng. "Tại về sau mấy ngày, Hách Lượng lại ra thị xung quanh có dù che mưa nguyên liệu nhà máy đều đi xem một chút, so sánh một chút, vẫn là vệ lượng nơi này hơi hơi rẻ hơn một chút, ít ra phí chuyên chở cho Hách Lượng mất đi. Cái này phí chuyên chở thật là một khoản con số không nhỏ." Số điểm tại gia thị bên này nguyên liệu nhà cung cấp hàng đã đến chủ nhật ngày này, Hách Lượng cũng đi ra nhanh một tờ lễ. Dự định hôm nay đi bệ lượng bên tiệc ký xong hợp đồng liền trở về. Chủ nhật buổi sáng, Chu Kiệt ngày này cũng nghỉ ngơi, Hách Lượng mặc quần áo tử tế sau, cầm 1000 khối tiền đưa cho Chu Kiệt nói rằng: "Hôm nay ta phải đi bệ, qua chút thời gian lại tới nhìn ngươi." "Ngươi phải đi bệ, ngươi không có ý định dẫn ta đi sao?" Chu Kiệt hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. "Không phải, ngươi không phải phải đi làm sao? Hơn nữa ta cũng phải lên bàn, còn đi địa phương khác nhìn xem." Hách Lượng hồi đáp. Nghe được Hách Lượng trả lời, Chu Kiệt còn không có ngất tốt, cũng minh bạch hách lượng ý tứ trong lời nói, có chút phẫn nộ đối với hách lượng hỏi. "Ý của ngươi những ngày này người chính là cùng ta chơi bựa, cầm này 1000 khối tiền coi như là cho ta đền bù đúng không? Không phải 1000, ta cũng cho ngươi mua quần áo giày, còn có điện thoại. Những này không tính tiền sao? Đúng rồi, gian phòng kia ta tại Quải Ba còn để F1000 đồng tiền tiền thế chấp cũng cho ngươi, thế nào nhiều ngày ở chung xuống tới, ta cảm giác chúng ta không thích hợp, thật." Hách lượng sau khi nói xong cũng không để ý tới còn nằm ở trên giường Chu Kiệt, cầm đồ vật của mình trực tiếp mở cửa phòng đi. Lý Vĩ Cường, ngươi cái này xúc sinh, ngươi hoạn nạn, ngươi đùa bỡn ta tình cảm, ngươi chết không yên lành." Làm hách Lượng đi ra cửa bên ngoài thời điểm, Chu Khiết nguyên rủa âm thanh từ trong phòng truyền đến, Hách Lượng đóng cửa phòng sau, cái này nguyên rủa âm thanh lập tức liền biến mất, cái này cấp cao khách sạn cách âm hiệu quả chính là tốt. Hách Lượng đối Chu Khiết nguyên rủa cũng không có để ở trong lòng, dù sao nàng mắng là Lý Vĩ Cường, mà không phải Hách Lượng. Hách Lượng ra khách sạn, cũng không có lập tức trở về, mà là gọi một chiếc điện thoại cho vệ lượng, trực tiếp đi hàng công ty của hắn. Điện qua Hách Lượng tiếp vào thải quên điện thoại, nói trong xưởng nguyên liệu đã không nhiều lắm. Điền hỏi Hách Lượng muốn hay không sớm đi đưa ra thị trường bên kia cầm một nhóm nguyên liệu tới. Hách Lượng dự định lần này trực tiếp tại ra thị bên này cầm hàng, cũng vì cùng Thiên Đường Tấn Nghiệp bên kia chờ mặt chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao hiện tại dư thiết quân đã một trương tờ đơn không có đưa tới. Theo trước kia quan hệ hợp tác, cho tới bây giờ cạnh tranh quan hệ, quan hệ của hai người cũng đang từ từ biến hóa. Tới Vệ Lượng công ty, Hách Lượng trực tiếp đem chính mình cần vài dầu số lượng nói cho Vệ Lượng, Vệ Lượng làm một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, đối với Hách Lượng nói rằng: "Huynh đệ, hai chúng ta cũng là lần thứ nhất hợp tác." Ngươi có thể hay không đánh trước một bộ phận dự chi khoản, chúng ta ký tên hợp đồng. Dù sao thân huynh đệ, minh tính sổ sách đi. Chương 383, trở về chương 383, trở về Hách Lượng nghe xong về lượng lời nói, xác định ra hỏa này quả nhiên chỉ là mặt ngoài hào sảng, tâm lại rất nhám mịn, bằng không thì cũng không có khả năng đem chuyện làm ăn làm lớn như vậy. Tang Thiên thải quên gọi điện thoại tới, nói lên thị bên kia nguyên liệu xảy ra vấn đề. Thế là Hách Lượng cũng giả bộ như rất sảng khoái trả lời. Kia là hẳn là, hai chúng ta trước ký hợp đồng, sau khi trở về, ta liền đem một bộ phận tiền hàng cho đánh tới, đàng hoa tới ta cho ngươi thêm đánh còn lại. Nhưng nói xong, Khắc Nguyên Liệu cũng muốn cùng một chỗ tặng cái này muốn viết tiến hợp đồng. Tiên tâm huynh đệ, chỉ cần dự chi khoản vừa đến, ta liền lập tức giao hàng, chờ có thời gian, ta đi các ngươi bên kia chơi bữa, ngươi cần phải chiêu đãi ta a." Vệ Lượng cười ha ha nói. Song phương ký xong hợp đồng sau, Hách Lượng lại muốn đi Khắc Nguyên Liệu nhà máy hạ tờ đơn ký hợp đồng, Vệ Lượng cũng rất chủ động lái xe bồi tiếp Hách Lượng đi. Dù sao những cái kia cũng là hắn giới thiệu bằng hữu. Hách Lượng hạ xong đơn, sau khi ký hợp đồng xong, cũng không có dừng lại, nhường Vệ Lượng lái xe tiến hành tới bên xe. Vệ Lượng đối với Hách Lượng hỏi: "Huynh đệ, ngươi cũng là một lái bản, tại sao tới đây không lái xe a?" Ta ngược lại thật ra nghi toáng, đây không phải lần thứ nhất tới, không biết được sao, lần này tới qua liền biết đường, ta lần sau lại đến thời điểm, ta liền lái xe đến đây. "Tam ca, ta đám kia hàng làm phiền ngươi để ý một chút, ta sau khi trở về liền để tài bộ đem tiền đánh tới." "Tốt, huynh đệ kia chúng ta hợp tác vui vẻ, ngày mai tiền hàng tới, ta sáng ngày muốt liền cho ngươi giao hàng. Lần sau tới làm ca ca an bài cho ngươi một cái hàng mới, ngươi nhất định không cần chối từ." "Ha ha." Vệ Lượng nắm chặt lại Hách Lượng nói: Cùng về lượng cáo biệt sau, Hách Lượng mua trở về đưa ra thị trường xe bít phiếu, liền lên đường dài xe khách trở về đô thị. Tới xuống buổi trưa nhanh 3 điểm, Hách Lượng mới trở lại đưa ra thị trường nhà ga, Hách Lượng cũng không có ở trên thị bên này dừng lại, cầm dừng ở nhà ga nhanh một tuần lễ ô tô, trực tiếp lái xe trở về biệt thị nhà xưởng. Về tới trong xưởng, Hách Lượng cương vừa dừng xe xong, Lưu Hộ liền đi tới đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão bản, hàng của bọn ta xe không đủ dùng." "Không phải, hàng của bọn ta xe sao không đủ?" Hách Lượng dừng bước lại có chút kỳ quái hỏi. Chính mình mới ra ngoài một tuần lễ Trong xưởng hai chiếc xe hàng liền không đủ dùng, Hách Lượng cảm thấy có chút kỳ quái. Lưu Hổ nhìn thấy Hách Lượng dáng vẻ nghi hoặc, nhanh giải thích nói: "Trương phó tổng kéo tới tờ danh sách, những hàng này chúng ta đều muốn đưa đến linh thị bên kia bên tàu, giả bộ tàu hàng đưa ra ngoài." Hơn nữa nhóm này hàng nghe Trương phó tổng ý tứ, thời gian còn có chút gấp, chúng ta liền hai chiếc xe hàng. Hai chúng ta chiếc xe hàng chỉ có thể đưa tiến cái kia tiểu đường tờ danh sách, lại đi linh thị bên kia càng muốn không đủ. Hoa Phong Đại ca đâu, người khác sao không có đây không? Hách Lượng chỉ thấy Lưu Hổ tới, mở miệng hỏi: Tiên điên hắn tại ngươi trở về trước đó, liền đi đưa hàng, hẳn là lập tức liền trở về. Ngươi tìm hắn chuyện gì? Việc này ta đã biết, chờ Hoa Phong đại ca tới, ngươi cùng hắn đến một chút phòng làm việc của ta, đúng rồi, san san những ngày này qua không có. Hoàng tiểu thư nàng tuần lễ này, cơ hồ hàng ngày tới. Lưu Hồ trả lời. Trương phó tổng đâu, người nàng hôm nay có tới không? Xe hàng sự tình nàng nói thế nào? Chưa hề nói, nàng liền để ta cùng tên điên nghĩ biện pháp. Hơn nữa Trương phó tổng môn qua cũng không từng có đến. Đi, ta đã biết, hiện tại trong sởm ai tại Hôm nay liền thải quen tại trong sương, lão bản tỷ cũng không có đến. Tài vụ liền cái kia thực tập tiểu tuyệt tại. Hách Lượng nghe được Lưu Hồ báo cáo, liền trở về phòng làm việc của mình bên trong, đối diện tài vụ văn phòng, thực tập tiểu tuyệt còn đang bận cho những cái tiêu cầm hàng tán hộ kết tiền hàng. Hách Lượng cũng không có đi quấy rời nàng, về tới phòng làm việc của mình bên trong. Nhìn một chút đặt ở trên bàn công tác văn kiện, những văn kiện này đều là Hoàng San San phê chưa tốt. Hách Lượng nhìn một chút thời gian, đánh một chiếc điện thoại cho Đinh Mỹ Lệ, điện thoại vang lên 2 tiếng, Đinh Mỹ Lệ nhận. "Uy, Đinh Mỹ Lệ?" Ngươi bây giờ tới trong sởng một chuyến, ta lại trong văn phòng chờ ngươi. Hiện tại đến bắt phòng, nhưng hôm nay ta nghĩ ngươi có chuyện a, chuyện có đột hay không? Gấp, ngươi nếu là không có cái gì chuyện trọng yếu, ngươi cũng nhanh chút tới. Ta tại văn phòng chờ ngươi. Vậy được rồi, vậy ta hiện tại tới. Thật lạ, Đinh Mỹ Lệ có chút không tình nguyện cúp điện thoại. Không có một hồi thời gian, Đinh Mỹ Lệ vội vã chạy tới hách lượng văn phòng, đối với hách lượng nói rằng: "Lão bản, ngươi gọi ta tới chuyện gì a?" "Là như thế này à, ngươi ngày mai đi lộn ngân hàng, đem tiền hàng gọi cho cái này mấy nhà nhà máy trong trường" hợp đồng cùng Kim Nạch tại cái này. Hách Lượng đem hợp đồng đưa cho Đinh Mỹ Lệ nói rằng: "Ngươi gọi ta trở về chính là vì việc này, không có khác." Đinh Mỹ Lệ có chút không dám tin tưởng hỏi: "Ân, không có a, chuyện này có chút nặng nề, ngươi không nên quên. Còn có các ngươi tài bộ hôm nay làm sao lại một người đi làm? Những người khác đâu?" "Lão bản, hôm nay là chủ nhật, chúng ta tài bộ đã lưu lại một cái trừ ban. Nếu như không phải có chút tán hộ muốn tới lấy tiền, chúng ta đều nghỉ. Ta để các ngươi mấy cái nhìn xem nhà máy, làm sao lại một cái thải quên tại, Trư Phi cùng ngươi đều không tại. Còn có tỷ ta đâu?" chúng ta mấy cái bổng, về sau chủ nhật nghỉ gì gì đó, có một cái lệnh lễ. Lão bản, ngươi bây giờ càng lúc càng giống tuần lỗ da. Ngươi vì chút chuyện này liền đem ta gọi đi qua, thứ này ngươi ngày mai không thể cho ta nói." Đinh Mỹ Lệ phàn nàn nói. "Mấy người các ngươi bổng, vậy chuyện này các ngươi như thế không gọi điện thoại hồi báo cho ta một chút, hỏi một chút ta ý kiến. Khắp trong xưởng đều như vậy a, ta vừa mới còn tại ra mắt đâu. Ngươi liền đem ta gọi đến đây, lần này lại muốn bị mẹ ta nói." Đinh Mỹ Lệ bị Hách Lượng nói có chút tức trả lời. Hách Lượng nghe được Đinh Mỹ Lệ còn tại ra mắt, cười nói với nàng: Vậy ngươi vừa mới tại sao không nói ngươi tại ra mắt, vậy ngươi bây giờ lại trở về tiếp tục ra mắt. Vừa bắt ăn xong cơm lại nhìn phim. Đi thôi, người ta người đều đi, ta còn cùng nhau cái gì a tính toán, ta còn là bề nghĩ ngươi. Ngày mai lại muốn bận rộn. Nói Đinh Mỹ Lệ liền cầm lấy hợp đồng trở về nàng phòng làm việc. Đinh Mỹ Lệ sau khi đi không đến bao lâu, Lưu Hổ cùng Lưu Hoa Phong hai cái cùng đến đây, Lưu Hoa Phong tiến đến đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão bản, nghe Lưu Hổ nói ngươi tìm ta có việc." "Ân, Hoa Phong đại ca." Vừa mới lưu hộ đại ca nói xe hàng không đủ dùng, ngươi cho là chúng ta còn muốn phối nhiều ít xe hàng cùng lái xe. Dạ này mới bận chưa tới. Lão bản, kỳ thật chính chúng ta mua xe mời lái xe làm như vậy không có lợi, xe này một năm dưỡng lộ phí, bảo hiểm gì gì đó cũng là một số tiền lớn, ta hỏi qua trưởng phó tổng, cái này đưa đi nước ngoài hàng cũng chỉ là một tháng chỉ chạy 2 chuyến, ngươi nuôi nhiều như vậy xe cùng ngươi. Không có lợi. A, vậy ngươi có ý nghĩ gì? Nói một chút. Hách Lượng gõ bàn làm việc đối với Lưu Ma phỏng hỏi. Người chuyên môn vận chuyển hàng hóa công ty, kéo một chuyến cho một chuyến tiền. Dạng này tiết kiệm xuống một số tiền lớn, ta cùng Lưu Hổ hai cái áp một chút hàng là được. Người vận chuyển hàng hóa công ty. Khách lượng lẩm bẩm một câu, lập tức nghĩ đến trước kia đến chính mình trong xưởng luôn chính mình ký vận chuyển hàng hóa hợp đồng mấy người kia. Tự định giá một chút đối với Lưu Ma Phong nói rằng: "Vậy thì theo lời ngươi nói làm, ngươi đi hỏi thăm một chút lần trước đến chúng ta nơi này muốn nhận tàu vận chuyển hàng hóa nhà kia công ty, để bọn hắn cho chúng ta đưa hàng, nhưng hợp đồng không thể theo hắn đến, cái này ngươi tương đối hiểu, liền ngươi đi làm luận, Lưu Hổ đại ca làm ngươi giúp đỡ." "Tốt lão bản, vậy chúng ta bây giờ liền đi." Ngươi còn có phân phó khác không có? Không có, các ngươi đi thôi. Đúng rồi, ta ra ngoài trong khoảng thời gian này, trong xưởng có cái gì chuyện xảy ra? Không có, Hoàng tiểu thư nàng hàng ngày đến, còn có Trương phó tổng chủ trì, trong xưởng cũng là không có chuyện gì. Chính là lại chiêu năm cái công nhân mới xếp. Hiện tại quân đồ tương đối nhiều, nhà máy mấy cái không kịp, đây là Hoàng tiểu thư làm chủ. Vậy tốt, vậy các ngươi đi thôi. Nhớ kỹ đem bản chuyển hàng hóa công ty quyết định xuống. Đã định tốt tại trở về nói với ta. Ân, tốt, lão bản, chúng ta bây giờ phải. Lưu Hoa Phong trả lời. Chờ Lưu Hổ gọi bọn hắn sau khi đi, Hách Lượng nhìn xem biến mất hai người, cái này Lưu Hổ quả nhiên vẫn là so ra kém Lưu Hoa Phong. Vừa mới đều là Lưu Hoa Phong đang nói, Lưu Hổ một chút chú ý cũng không có. Nhưng Hách Lượng xác định về sau đưa hàng vẫn là lấy Lưu Hoa Phong làm chủ, Lưu Hổ chỉ có thể làm phụ tá, không thể đơn độc chống lên một mặt. Hách Lượng lại tại trong văn phòng ngồi một hồi, ra ngoài một đoạn thời gian, Hách Lượng người cũng khá rất nhiều, thời gian là loại thuốc tốt nhất. Hách Lượng cũng không còn nghĩ như vậy mạnh văn đễ, khả năng Hách Lượng chính mình đối mạnh văn đễ cũng không có bao nhiêu tình cảm, chỉ là bỗng nhiên bị chia tay, có chút không nỡ mà thôi chương 384, thiếu người chương 384, thiếu người hách lượng ngồi một hồi, phát hiện chính hắn trong phòng làm việc cũng không có cái gì chuyện, thu thập một chút, liền hướng phía xưởng đi đến. Tại dò xét mấy cái xưởng, tại một cái xưởng bên trong, nhìn thấy Đường Lệ Quyên đang ôm một dương đồ uống, cho xưởng các công nhân niệm. Hách lượng ở ngoài cửa đợi một hồi, Đường Lệ Quyên chia xong đồ uống cũng hiện ra, hách lượng mở miệng nói ra: "Ngươi thế nào tại cái này, trả lại các công nhân phát đồ uống, cái này đồ uống nhiều a, cho ta cũng cầm một bình. Ta đến cùng đơn à, vì lấy lòng ngươi công nhân, để bọn hắn đem ta sản phẩm nhanh một chút." chỉ có thể cho bọn họ mua đồ uống lấy lòng một chút. "Đúng rồi, có một đoạn thời gian cũng không có gặp ngươi, ngươi đã đi đâu?" "Đi một chuyến nơi khác nhìn xem, vậy ta đi trước a." Hách Lượng tiếp nhận Đường Lệ quên đưa qua một bình đồ uống, mở ra uống một ngụm rồi nói ra. "Mạnh Văn đây đâu? Ta tới ngươi trong xưởng nhiều lần, còn không có gặp qua nàng tới qua đâu?" Đường Lệ quên tự mình hỏi, "Ta cùng với nàng chia tay." Hách Lượng nhàn nhạt, nhạt nói một câu, "Các ngươi chia tay, thật không tiện, ta không biết rõ. Kỳ thật ta cùng với nàng cũng không quá liên hệ, đại ra chỉ là nhận biết, không tính là bằng hữu gì." "Ừm." "Không có chuyện." Đã qua thật lâu rồi. Ta đi đây, cảm ơn ngươi đồ uống. Ta cũng muốn trở về, vậy chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi." Đường Lệ quên ôn còn lại đồ uống nói rằng. Hai người vừa muốn rời đi, Thải quên lại gấp đội vã đi tới, đối với Hách Lượng nói rằng, "Lão bản ngươi hiện tại có rảnh không, ta có việc tìm ngươi." Đường Lệ quên thấy Thải quên tới, cầm một bình đồ uống đưa cho Thải quên, đối với Hách Lượng nói rằng, "Vậy ta đi trước, gặp lại." Tại Đường Lệ quên sau khi đi, Hách Lượng lúc này mới đối lấy Thải quên hỏi, "Chuyện gì?" "Nhìn ngươi bộ dáng gấp gáp hẳn là rất gấp a." "Ừm, lão bản, chúng ta công nhân không đủ dùng." Trưởng phó tổng thứ 6 lại lấy ra mấy chương đơn đặt hàng, hơn nữa nhóm này tờ đơn hàng, thời gian còn có chút gấp. Công nhân, qua mấy ngày liền sẽ đến 50 cái thực tập sinh, chúng ta máy móc đủ sao?" Hách Lượng suy nghĩ một chút hỏi. Máy móc là đủ, trong kho hàng còn tồn lấy thật nhiều, hơn nữa còn là mới. Hiện tại chính là thiếu người, hơn nữa 50 cái cũng không đủ a." Thải Quyên nhìn xem Hách Lượng lẩm bảo suy nghĩ, lại nhỏ giọng nói: "Lã bản, nếu không chúng ta chiêu trẻ tuổi điểm, những cái kia kết hôn đi ra làm công, chúng ta chỉ chiêu không có kết hôn, không có hài tử liên lụy hiện tại giống như không qua đi." Ngươi có hay không dự đoán cần bao nhiêu người khả năng hoàn thành đơn đặt hàng? Nhìn xem thái quyển hỏi, tối thiểu 200, nếu là nhiều một chút tốt hơn. Vậy ngươi kiên trì một chút, nhường các công nhân nhiều hơn một chút ban, ngày mai ta để cho ta tỉ đi địa phương khác dán một chút lấy ra công xống tán hộ. Tháng sau sẽ có 150 thực tập sinh tới, về sau lục tục ngoe ngoe lại sẽ đến một chút. Ừm, vậy tốt, ta nhường các công nhân nhiều hơn nửa giờ ban, đem sản phẩm gấp trước rồi ra. Chỉ là lão bản cái này nguyên liệu cũng không đủ a đưa ra thị trưởng bên kia nói thiếu hàng. Cái này làm sao chúng ta xử lý ở trong xưởng nguyên liệu cũng chỉ có thể chèo chống nửa tháng." Thái Quên trả lời, "Nguyên liệu 2 ngày nữa liền sẽ tới, ngươi không cần lo lắng. Sản phẩm chuyện kia vất vả ngươi, chỉ cần chống đến tháng sau, người ta nhất định mang cho ngươi đến. Vậy ta đi về trước." Trong xưởng ngươi nhìn một chút, nói hết lượng liền hạ xuống lâu, lái xe trở về mập mạp quán nét trong phòng. Hách lượng lại trở lại mập mạp quán nét lầu 3 ra phòng, đem mang về quần áo đặt vào tủ quần áo sau, liền cho Trung Dật đánh một chiếc điện thoại tới. "Uy, Trung Dật, vẫn điều sao?" Tại Trung Dật kết nối điện thoại sau, Hách Lượng mở miệng hỏi: "Vẫn được, ta còn tại trong tiệm, ngươi theo nơi khác trở về a, ngươi khỏe chưa?" Chung Dật trả lời: "Tốt hơn nhiều, ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm á ta mời khách, ăn xong cơm cùng đi quán ba chơi." Hách Lượng mở miệng nói ra, nhưng nhường Hách Lượng không ý tới, hắn gọi Chung Dật ban đêm cùng đi quán ba, Chung Dật lại cự tuyệt nói rằng: "Quán ba, quán ba không đi, vậy ngươi tới, ta tại trong tiệm chờ ngươi, ta bên này bạn gái của ta cũng tại." "Bạn gái của ngươi?" "Ừ, vậy ta biết, ta hiện tại lái xe đến tìm ngươi. Chúng ta đi lần trước đến qua địa phương ăn cơm." Cúc Chư Ca Hách Lượng nghe được Trung Dật lại tìm bạn gái, chỉ là kinh ngạc một chút, nhưng cũng lập tức bình thường trở lại, dù sao kia là chuyện run rợn, danh xưng tình thú. Hách Lượng lái xe tới Trung Dật vẫn còn giả bộ tu tiệm cơm cộng, tại đỉnh chỉ tốt sau đi bảo. Chỉ thấy Trung Dật mang theo một bộ bao tay ngay tại đội vàng ném rất rưởi, tại cửa ra vào đứng đấy một người mặc một thân váy liền áo nữ hài tử. Hắn cái kia nhị cấp cũng đang giúp đem một vài mô bạn điều ra ngoài. Tinh lực là tương đối tràn đầy. Xem ra là mấy ngày nay không uống ít rượu. Nhìn thấy cái dạng này, Hách Lượng đã có thể khẳng định Trung Dật cùng nữ hài tử này không lâu được, không cần nửa tháng liền sẽ chia tay. Lưu Tử, ngươi đợi ta một hồi, ta đem những này đồ vật cầm xuất ra đi." Trung Dật nhìn thấy Hách Lượng và hỏi nói, "Ngươi tiểu di phu đâu?" Hách Lượng nhìn một chút đang làm việc năm sáu người hỏi, "Tiểu di ta phu trở về, trong nhà còn có chút việc, hai ngày nữa lại đến, đến giúp năm tay." Trung Dật ném qua đến một bộ bao tay, cũng không khách khí nói rằng. Hách Lượng tiếp nhận Trung Dật đưa tới bao tay, nhà kia bên trong phá hủy đồ vật từng loại cầm ra đi. Đợi đến nhanh lúc bảy giờ, các công nhân cũng tan việc, Hách Lượng cho bọn họ điểm một vòng thuốc lá sau, liền khóa chặt cửa. Tới trên xe, Trung Dật hỏi, "Thế nào, hiện tại tốt hơn nhiều à?" Ta nói cho ngươi thêm giả đi đi một chút. Vị nữ nữ này kêu cái gì a? Hách Lượng lại sẽ hỏi. Bạn gái của ta cắt khúc anh, tại nhà trẻ làm lão sư. Sau khi nói xong chung giật đối với hắn bạn gái giới thiệu nói, cái này soái ca là ta hảo huynh đệ, Hách Lượng. Các ngươi nhà trẻ giới thiệu với hắn một cái. "Tuất, có muốn hay không ta đem Hồ Dĩnh kêu đi ra? Hai ngày trước còn nói để cho ta cho nàng giới thiệu bạn trai đâu." Hồ Dĩnh coi như xong, mập như vậy, cho ta huynh đệ giới thiệu sinh đệm điểm, các ngươi nhà trẻ không phải có rất nhiều nữ lão sư sao? Chung giật đối với nàng bạn gái nói rằng, Chúng ta nhà trẻ, xinh đẹp đều có bạn trai, trong lúc nhất thời cũng không có à, ngươi người này liền sẽ nói vậy." Các Quốc Anh có chút bất mãn nói rằng. Chung Dật dường như còn giống nói chuyện, Hách Lượng lái xe vội vàng cắt ngang nói, "Ta hiện tại không muốn nói yêu đương, Chung Dật đừng làm khó dễ bạn gái của ngươi." Hách Lượng sau khi nói xong, tiếp tục mở lấy xe, nhanh đến ngã tư đường thời điểm, Chung Dật đội bạn hướng lấy Hách Lượng nói rằng, "Lượng Tử, đi trước nhà ta, ta đem mượn tài trước nhốt vào trong nhà đi, tình chúng ta lúc ăn cơm nó chạy loạn." Hách Lượng nghe được muốn đem mượn tài quan trở về, liền đem xe đổi góc, lái đến Chung Dật mọi nhà dưới lầu ngừng lại. Hách Lượng dừng xe sau, Chung Dật đối với Hách Lượng nói rằng: "Lưỡng Tử, ngươi cùng quốc lạc anh trên xe chờ ta, ta lên đi vượn tải đăng ký, đổi bộ y phục liền xuống đến." Sau khi nói xong, Chung Dật liền mở ra cửa xe, đem vượn tải kêu xuống tới, hướng phía nhà hắn trên lầu chạy tới. Chung Dật bạn gái cắt quốc anh tại dưới Chung Dật xe xe, thật đúng là không cùng đi lên, mà là ngồi ở trong xe đối với Hách Lượng nói rằng: "Ngươi tuổi tác cũng không lớn, còn trẻ như vậy liền lái xe, trong nhà có phải hay không rất có tiền?" "Có cái gì tiền a, bên ngoài thiếu rất nhiều. Xe này cũng là mạo sương mạo sương chẳng diện." Hách Lượng lùa theo nói rằng: Ha, vậy mới làm cái gì a, cùng chung giật quan hệ có phải hay không rất tốt. Người khác thế nào? Ta mở một nhà sương nhỏ, chung giật người không tệ a, ngươi cùng với nàng nam nữ bằng lưu hẳn phải biết a, ngươi cùng chung giật thế nào nhận thức. Chúng ta tại trên xe biết nhận biết, ta cảm giác hai người rất nói chuyện tới, liền thử cùng hắn ở chung nhìn xem. Ha. Hách Lượng cùng các Quốc Anh Hàn Liên hai câu, chung giật cũng đổi một thân sạch sẽ quần áo, từ trên lầu đi xuống, các Quốc Anh cũng không có lại cùng Hách Lượng nói tiếp. Đi thôi, chúng ta đi trước ăn cơm, ta bụng đều trên đói. Chung giật ngồi lên xe, cùng Hách Lượng cũng không có cái gì khách khí nói. Trở trung giật ngồi xuống sau, Hách Lượng liền lái xe tới thường ăn nhà kia tiệm cơm, sau khi đậu xe xong, Trung Giật ôm hắn bạn gái, Hách Lượng theo ở phía sau. Đi đến, có vẻ như lại trở lại thượng nhất thế, mỗi lần Trung Giật giao mối bạn gái, cùng Hách Lượng khoe khoang thời điểm, đều là cái dạng này, chỉ là mời khách đều là Chu Giật. Hách lão bản, rất lâu không có tới. Hôm nay thế nào ăn cơm tới thế nào trễ? Hách Lượng ba cái vừa vào cửa, lão bản nương liền hô: "Đi một chuyến nơi khác, cho chúng ta đến giật nhỏ." Hách Lượng đối với lão bản nương trả lời: "Hôm nay bao xương không có, đại sảnh được hay không?" Ta để cho người ta cầm bình phong cho kết lên. Trung Dật nghe được lão bản nương nói không có bao sườn, đối với Hách Lượng nói rằng, lượng tử, liền lại sảnh á cũng không cần cách, chúng ta tùy tiện ăn một chút liền tốt. Chương 385, lại ước chương 385, lại ước Hách Lượng hiện tại bụng cũng đã đói, cũng không muốn lại phiền toái đi tìm khách tiệc cơm, nghe Trung Dật nói ở đại sảnh ăn cơm, cũng liền nhẹ gật đầu đáp ứng xuống nói rằng, vậy được, các ngươi gọi món ăn, ta cũng không biết bạn gái của ngươi thích ăn cái gì. Ta đi trước đăng ngồi. Nói Hách Lượng đã đến đại sảnh trên một cái bàn ngồi xuống, chờ lấy Trung Dật cùng hắn bạn gái điểm thức ăn món tới. Đang ăn tốt cơm tối, cũng đã gần hơn 8 giờ, đưa cơm này lúc đầu nói xong hách lượng mời, nhưng Trung Dật đang ăn qua sau bữa ăn, liền đi đem tiền trao. Ba người đi đến tiệm cơ cộng. Hách lượng sờ một chút bụng, đối với Trung Dật hỏi, các ngươi hiện tại muốn hay không về nhà, ta đưa các ngươi trở về. Không cần đưa chúng ta trở về, hai chúng ta đi xem phim. Có muốn hay không ta đem xe lưu cho các ngươi, ta đón xe trở về. Tốt, phim nhìn chằm lời nói, chúng ta trở về cũng thuận tiện. Các cốt anh đội vàng đáp ứng nói. Hách lượng đang muốn cái chìa khóa lấy ra cho Trung Dật, Trung Dật lại nói, không cần, ta cũng sẽ không lái xe. Bằng lái mang lấy ra liền không có mở qua. Chúng ta đánh đến liền tốt. Vậy ta đi trước a, có việc điện thoại liên lạc. Nói xong Hách Lượng liền ngồi vào trên xe, lái xe trở về. Trúng giận, ngươi không phải nói ngươi biết lái sao, sao không đem chiếc xe lấy tới, chúng ta cũng có thể mở ra đi hóng gió một chút. Túi gọn gió nào, huynh đệ của ta Hán Khách khí, ta còn có thể thật đem hắn lái xe đi a, 2 ngày nữa ta đi mua xe, ban đêm mang theo ngươi đi hâm mát. Đi thôi. Ngươi hàng ngày nói mua xe, mua xe, ngươi trùng nào thì mua xe a? Các Quốc anh có chút bất mãn nói rằng, chờ chút thời gian a. Ngươi không có trông thấy ta còn đội vàng trang trí ta tiệm cơm sao? Chờ gây dựng sau nhìn tình huống lại mua. Đi thôi, chúng ta đón xe đi xem phim. Chung giật lại lòng tốt quên báo nói, "Ta mặc kệ, ta liền phải so ngày mai đi mua. Ngày mai ta can tầm người lái xe tới đó ta, không phải, ngươi cũng không cần tới." Chung giật nghe xong các quốc anh lời nói, hình như là tìm tới lấy cớ như thế, sắc mặt trầm xuống nói rằng, "Ta có mua hay không xe mắc mớ gì tới ngươi, không đến liền không đến, ngươi lần trước không phải hỏi ta, ngươi cùng Bạch Tĩnh ai được không? Ta cho ngươi biết, ngươi liền ngón tay của Bạch Tĩnh cũng không sánh nổi, chia tay." Sau khi nói xong liền giữ lại các cốt anh chính mình trực tiếp đi, các cốt anh cũng nhất thời không có phản ứng tới, lóc lóc nhìn xem Chung Dật liền trực tiếp đi. Hách Lượng về đến phòng bên trong, liền đi phòng vệ sinh tắm rửa đi. Đang tắm Hách Lượng cũng không biết Chung Dật lại phân tay, biết cũng sẽ không quên giải, vừa mới lúc ăn cơm, Chung Dật kia thái độ, Hách Lượng liền biết Chung Dật chỉ là chơi bùa. Chờ không cần chơi, cũng biết mượn cớ chia tay, một lần nữa lại tìm một cái. Sau đó lại chia tay, mỗi cái nữ hải tử sẽ không vượt qua 1 tháng. Theo chính hắn lời giải thích, nếu như hai người cùng một chỗ vượt qua 1 tháng, hắn sẽ động tình, động tình lại chia tay. Hắn liền sẽ tu tâm. Tắm rửa xong đi ra Hách Lượng, nằm vật xuống trên giường, đang muốn lúc ngủ, luôn cảm giác bên người thiếu chút cái gì, đột nhiên cảm thấy có chút đi mình. Ngay tại Hách Lượng trầm trọng, đêm không thể ngủ thời điểm, chuông điện thoại di động vang lên, xem xét là tại gia thị Chu Khiết đánh tới. Hách Lượng vốn không muốn tiếp, nhưng Chu Khiết liên tục đánh mấy cái, Hách Lượng nhận điện thoại hỏi: "Ngươi muốn làm gì? Đêm hôm khuya khoắt đến gọi điện thoại gì?" "Lý vị cửa ngươi tên hôn đản, ngươi đem ta làm mang thai, ta phải đi bệnh viện nặng ai, ngươi trò ta tiền." "Ngươi mệ tâm thần à, ngươi mang thai quản ta chuyện gì a?" Ta đi cùng với ngươi mới 1 tuần lễ không đến, coi như mang thai cũng muốn 1 tháng sau cha đi ra. Ngươi lừa bịp tiền cũng không phải như thế lừa bịp được không? Lần sau đến lừa bịp tiền tội điểm, có chút thưởng thức. Những này thứ căn bản cũng đều không hiểu, thế mà đến lừa bịp tiền tới." Hách Lượng tức giận nói. "Ta không lừa ngươi, ta thật mang thai. Bác sĩ nói cho ta đã hơn 1 tháng. Ta muốn đem hài tử con ra, nhưng ta không đủ tiền." Chu Kiệt mang theo một tia giọng nghẹn ngào nói. "Mang thai cũng không phải ta, ngươi đi tìm người khác đi. Đừng đến với ta. Chúng ta chỉ là giao dịch, theo như nhu cầu." Lại nói, ta không phải cho hai ngươi ngàn, số tiền này, ngươi đi tìm tiểu nhân vệ sinh viện cũng đủ rồi. Bấy nay, về sau đừng đánh điện thoại ta. Lý Vĩ Cường, ngươi hỗn đản, ngươi xúc sinh, ngươi chết không yên lành." Hách Lượng vừa dứt lời, Chu Kiệt liền bắt đầu mắng chửi người, Hách Lượng trực tiếp đưa điện thoại cho treo. Hách Lượng cúp điện thoại không đến bao lâu, chuông điện thoại di động lần nữa vang lên, Hách Lượng còn tưởng rằng là Chu Kiệt lại lãnh đối, mong muốn nhận điện thoại mắng nàng dừng lại, xem xét là Tống Hân Khiết đánh tới. Chỉ từ lần trước hai người xảy ra quan hệ sau, Tống Hân Khiết cũng không có đánh qua hách lượng điện thoại, hai người coi như chuyện chưa từng xảy ra như thế. Đối với Tống Hân Khiết gọi điện thoại tới, Hách Lượng có chút kịp bái, liền nhận. Mở miệng hỏi, "Tống đại mỹ nhân, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì a? Ta tại Hoàng Đình đại tiểu điểm khách phòng bộ, 9009 số phòng ở giữa, ngươi qua đây." Tống Hân Khiết nói thẳng. "Đã trễ thế như vậy, ta tới không thích hợp a." Hách Lượng giả mụ xa mưa trả lời. "Ngươi không đến, vậy ta tìm người khác, ngươi tới hay không?" Cho câu nói, ngươi uống rượu sao? Hách Lượng nghe Tống Hân Khiết trong điện thoại thanh âm có vẻ lớn, lại hỏi một câu. Dỗ một chút, yên tâm, lần này không có sai. Ngươi đến cùng tới hay không a? Đến, đương nhiên tới. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hách Lượng thăm dò tính mà hỏi. Chớ cùng ta giả bộ hồ đồ, ta không tin ngươi không rõ ta tìm ngươi tới là chuyện gì, ngươi hỏi lại như vậy cũng không cần đến đây. Bang mị lực của ta, ta không tin tìm không thấy một người nam. Sau khi nói xong Tống Hân Khiết lập tức cúp điện thoại. Hách Lượng nhìn xem bị treo điện thoại, mau đem y phục mặc, ra gian phòng, chạy chậm đến đi thành trung thôn cầm xe. Lái xe liền đi Hoàng Đình Đại tụ điểm. Hách Lượng tới Tống Vân Khiết thuê phòng ở giữa cổng, ấn xuống một cái chuông cửa, chỉ thấy quấn khăn tắm Tống Vân Khiết mở cửa ra một chút, nhường Hách Lượng chượ̣t tiến đến. Hách Lượng vào phòng, Tống Vân Khiết liếc mắt Hách Lượng một cái, đối với Hách Lượng nói rằng, "Nhanh đi tắm rửa." "Thầy cái gì tắm a, ta trước khi đến trong nhà vừa mới tẩy qua." Nói liền ôm lấy Tống Vân Khiết thân thể mềm mại, trên người nàng khăn tắm cũng theo đó để lọt trên mặt đất. Vừa mới muốn ngươi qua đây nhiều lời như vậy, thế nào vừa tiến đến cứ như vậy phi gấp? Tống Vân Khiết rượi vào Hách Lượng hỏi, "Ai bảo ngươi tống đại mỹ nhân mị lực quá lớn đâu?" Lần trước để ta làm chuyện chưa từng xảy ra, thế nào buổi tối hôm nay liền gọi điện thoại cho ta." Hách Lượng Ôn Tống Hân Khiết hỏi. "Ta vui lòng thế nào, có bản lĩnh ngươi đừng đến à, còn không phải vừa nhận được điện thoại ngoan ngoãn tới?" Nam nhân quả nhiên không có một cái nào đổ tốt. Nói ngay tại trên người Hách Lượng nhéo một cái. Tống Hân Khiết nhìn xem Hách Lượng không nói lời nào, lại rất dịu dàng mà cười cười nói rằng, "Ngươi là trừ ta cái kia không có nhà lóc công, cái thứ hai nam nhân, lần này hài lòng à?" Hách Lượng nhìn xem Tống Hân Khiết đang cười, nhưng cảm giác cười rất giả dối, dường như muốn khóc lên như thế. Hách Lượng có chút vờ ngỡ ngẩn lại hỏi một câu. Ngươi không phải là gạt ta a. Ngươi không tin, nói thật cho ngươi biết, nếu không phải hôm nay ta tâm tình không tốt, nghĩ đến chỉ cùng ngươi phát sinh qua quan hệ, ta cũng sẽ không gọi điện thoại cho ngươi." Tống Vân Kiệt nói, đem thân thể đi lên ngồi một chút, đưa tay đi lấy túi đeo lưng của nàng. "Ngươi xảy ra chuyện gì, làm sao lại tâm tình không tốt?" Hách Lượng có chút hiếu kỳ nói. Tống Vân Kiệt theo chính mình trong vọng, xuất ra một bao thuốc lá dành cho phái nữ, chính mình đốt một mẩu, lại đưa cho Hách Lượng một chi, khẽ một hơi nói rằng: "Ngươi sao không đốt?" Đốt ta liền nói cho ngươi biết nguyên nhân gì. Ngươi thế nào hút thuốc lá? Ngươi không phải giống như ta không hút thuốc lá sao?" Hách Lượng cầm thuốc lá hỏi. "Ngươi người này thế nào lại mề chậm chạp, điểm công điểm. Không điểm ngươi liền lên cho ta trở về. Ta cũng không cần ngươi bồi." Hách Lượng cầm qua Tống Hân Khiết trong tay cái bật lửa, cho mình đốt. Nhẹ nhàng hút một hơi. Tống Hân Khiết nhìn thấy Hách Lượng đốt thuốc lá, lúc này mới vẻ mặt cô đơn chậm rãi mở miệng nói ra. "Lão công ta hắn bên ngoài lại có người, hơn nữa nữ nhân kia mang thai, tìm tới trong nhà của ta đến, muốn ta cùng ta lão công ly hôn." "Ngươi đáp ứng? Ta cũng nghĩ bằng lòng a, nhưng ta còn có hài tử, ta không muốn hài tử của ta không có ba ba." Ta chỉ có thể chịu đựng, ta chỉ có thể đem Hải Tử thả ta mẹ chỗ nào, một người đi ra phát tiết đá đây đã là lần thứ hai. Hách Lượng không có trải qua loại sự tình này, cũng không từng có con của mình, không biết rõ Hải Tử đối với hắn mà nói là khái niệm gì, cũng không biết thế nào đi an ủi, chỉ có thể đem rút một ngụm thuốc lá bỏ vào trong cái gạt tàn thuốc, cho tiện đem Tống Hân Khiết thuốc lá trong tay cũng cầm tới, đặt vào cái gạt tàn thuốc. Hôm qua Tống Hân Khiết. Chương 386, hồi chương 386, hồi Hách Lượng đang quay sợ Tống Hân Khiết sau, nhìn xem Tống Hân Khiết tựa ở động lưng mình, dường như mong muốn cấp lên, liền mở miệng nói ra. Khổ sở, ngươi liền cúp đi, khóc lên liền sẽ tốt một chút rồi. Khóc, khóc có thể có làm được cái gì? Đúng rồi, ngươi có hay không bạn gái? Tống Vân kiết cười ở trên người Hách Lượng hỏi. Hách Lượng nghe được Tống Vân kiết tra hỏi, cười khổ một cái trả lời. Trước kia có, ngày đó đi cùng ba, ta cũng là thất tình, bằng hữu của ta mang ta đi giải sầu. Nhìn thấy ngươi muốn bị Nhật Thi mang đi mới đem ngươi mang về gian phòng. Người chia tay. Tống Vân kiết cảm thấy có chút kinh ngạc Hách Lượng chia tay sự tình, nhưng dường như liền nghĩ tới cái gì, hỏi tiếp. Bạn gái của ngươi Tiểu Đường cũng nhận biết. Tiểu Đường nàng đã nói với ta suýt nước quên mất. Đúng rồi, ngươi thế nào nhanh như vậy liền theo thất tình bên trong chạy ra. Ngươi bây giờ không phải hẳn là rất thương tâm mới đúng chứ? Mặc dù còn có chút không cam lòng, nhưng ngươi cũng nên sống sót, thực sự không được liền cùng lão công ngươi ly hôn a. Hách lượng đối với Tống Hân Khiết quên đủ. Ta Ly hôn, ta Ly hôn tới tìm ngươi a, ta không thể để cho hài tử của ta không có ba ba. Vì hài tử, ta kéo cũng muốn kéo lấy. Hai người trò chuyện, không biết rõ lúc nào thời điểm, lại hôn vào cùng một chỗ, lẫn nhau tham lam tìm lấy lấy. Trong phòng Tống Hân Khiết khóc nhỉ non âm thanh, một lần nữa vang lên. Sáng sớm hôm sau, vẫn còn ngủ say hách lượng bị Tống ngân khiết đánh thức, Tống ngân khiết đối với hách lượng nói rằng, "Trời đã sáng, ngươi mau trở về đi thôi, đêm qua sự tình, ngươi coi như chưa từng xảy ra." Hách lượng bị Tống ngân khiết đánh thức sau, mặc quần áo nói rằng, "Ngươi cũng quá kia tỉnh, trời đã sáng liền bọn người. Ta muốn hay không mua cho ngươi thuốc, bạn nhất." "Không có bạn nhất, ta bên trên vòng. Ngươi không cần lo lắng cho ta mang hại tự tới tìm ngươi phụ trách." Tống ngân khiết tức giận nói, "Vậy chúng ta lúc nào thời điểm lại cùng một chỗ a?" Hách lượng an vị mà hỏi, "Ta cần, tự nhiên sẽ tới tìm ngươi, ngươi mau trở về đi thôi." bị người trông thấy không tốt. Còn có ngươi nếu dám đem việc này nói ra, ta muốn ngươi để mặt." Tống Hân kiệt uy hiếp nói rằng. "Biết, ta coi như cái gì cũng không có phát sinh qua đúng không?" "Ta đi đây." Hách Lược mặc quần áo tử tế nói rằng. "Ân, đúng rồi, ngươi để cho ta tìm marketing chủ quản ta cho ngươi tìm xong, sáng ngày muốt nàng trở về thì ngươi, điện thoại của ngươi ta cũng cho nàng." "Vậy cảm ơn ngươi, nếu không chúng ta cùng một chỗ ăn bữa sáng, ta lại trở về đi." "Ăn cái gì bữa sáng, đi mau." Hách Lược bị cự tuyệt sau, mở cửa phòng, khẽ hát ngồi dưới thang máy đi. Trở lại mập mờ quán nét dân phòng, Hách Lượng cảm giác chính mình cũng trong giấc mộng như thế. tối hôm qua thể nghiệm là tại Lã rất thư thái. Hách Lượng ngay tại dư vị chuyện tối ngày hôm qua, cửa phòng được mở ra, chỉ thấy Hoàng San San đẩy cửa ra đi đến, nhìn thấy Hách Lượng có chút ngạc nhiên hỏi: "Hách Lượng, ngươi trưởng nào thì trở về, trở về cũng không gọi điện thoại cho ta." "Ta hôm qua trở về, đúng rồi, ngươi tại sao có thể có phòng ta chìa khóa?" Hoàng San San nhìn một chút cái chìa khóa trong tay, trực tiếp hướng trong túi vừa để xuống nói rằng: "Lần trước tại phòng ngươi viết chữ trên bảng cơm à, quên nói cho ngươi." Ta tu của náo một chút, đã vơi 2 ngày, ngươi cũng không cho ta tu một chút. Hoàng San San nói đã đến hách lượng gian phòng ban công đem nàng vơi lấy y phục này thu bảo, trực tiếp ném tới hách lượng trên giường, cũng không có lại đem hách lượng gian phòng chìa khóa trả lại hách lượng. Đi thôi, đi với ta trưởng học cọ khóa, có xong qua sau, ngươi mời ta ăn cơm, ta có thể nói cho ngươi, ngươi ra ngoài mấy ngày, ta chạy trốn mấy tiết khóa giúp ngươi tại quản lý trong xưởng. Ân, ngươi mong muốn ăn cái gì? Nói, ta táng ra bại sản đều xin ngươi. Ta muốn ăn mạn hán toàn tịch ngươi cũng mời à, đợi lát nữa chúng ta vẫn là đi chỗ cùng ăn. Bên kia cá ăn thật ngon. Nói Hoàng San San cũng không sợ nóng kéo lên tay của Hách Lượng, lôi kéo Hách Lượng cùng đi lên lớp phòng học. Tới phòng học không có một hồi, Tiêu lão sư cái này tiểu lão đệ liền cầm lấy tư liệu tiến đến. Nhìn thoáng qua Hách Lượng cùng Hoàng San San ngồi cùng một chỗ, tinh thần cũng khá rất nhiều. Liền không có nói chuyện, đã đến trên giảng đài cho các bạn học nói. Tiêu lão sư giảng không có một hồi, mấy cái lên lớp đến chế học sinh đội vã đi đến. Tiêu lão sư coi như không có trông thấy như thế, tiếp tục kể lớp của hắn. Giống như tiến đến mấy người sự tình người tàng hình như thế. Ở trên song hai mạnh giảng bài, Tiểu lão đầu Tiêu lão sư a tư liệu của hắn lại cho Hách Lượng, nói vài câu liền phải trở về hắn phòng làm việc. "Tiêu lão sư, giữa chưa ta mời ngươi ăn một bữa cơm a." Hách Lượng tiếp nhận tư liệu hỏi, "Lần sau đi, chúng ta sẽ còn có việc, lần sau lại cùng các ngươi cùng đi ăn, hôm nay hai người các ngươi đi thôi. Ta cái này tiểu lão đầu thì không đi được." Tiêu lão sư nói xong đập sợ cánh tay của Hách Lượng, liền trực tiếp trở về phòng làm việc của hắn. Hách Lượng cùng Hoàng San San cũng cùng một chỗ hướng thành trung thôn phòng ở đi đến. "Hách Lượng, ngươi phòng này thuê, ngươi tiền thuê nhà thu không có." Tới trong viện Hoàng San San nhìn xem ra ra vào vào khách trò hỏi, "Còn không có, khách trò của nơi này thuê có sớm có mượn, ta cũng lại lần lượt tới thu, tới cuối tháng thống nhất thu một lần liền tốt." "Dạng này cũng tốt, đúng rồi, đợi lát nữa ăn xong cơm đi ngươi trong sưởng, chúng ta mấy cái mở một chút sẽ, có một số việc chúng ta muốn thống nhất một chút." Trên Hoàng San San sau xe nói rằng, "Trong sưởng không phải rất tốt đi, còn muốn thống nhất cái gì? Người đi ra mấy ngày, chứ phi cái kia Dương bà tự đột mấy chương đơn đặt hàng tới, ta sợ thiên đường tán nghiệp sẽ có độc đắc, khả năng đã tại thẻ nguyên liệu." "Không thể nào, bọn hắn động tác nhanh như vậy?" khai lượng thắt chặt dây an toàn, phát động hô to hỏi: "Ân, lần trước thải quên gọi điện thoại tới, liền có hai nhà nhà cung cấp hàng nói tạm thời không có hàng, để chúng ta chờ mấy ngày, còn tốt ngươi có chuẩn bị dùng, chỉ là giá cả cao một chút." "Không có chuyện, ta tại gia thị bên kia đã có thương nghiệp cung ứng, cũng cùng bọn hắn ký hợp đồng, so bên này còn muốn rẻ hơn một chút. Hôm qua ta liền để Đinh Mỹ Lệ hôm nay liền đi đánh dự chi khoản." "Đúng rồi, nói lên Đinh Mỹ Lệ, các nàng tài vụ có chút bận không qua nổi, muốn cho bọn hắn phối hai cái thực tập sinh, làm một chút làm việc vật cũng làm." Hoàng San San tiếp tục nói: Vậy thì theo lời ngươi nói, chúng ta mấy cái liền mượn một chút sẽ, có vấn đề gì, duy nhất một lần nói ra, chúng ta chậm rãi giải, giải quyết. Chúng ta ăn cơm trước, tại bị ngươi nói tiếp, ta ăn cơm tâm tình cũng không có. Hách Lượng lái xe lại đến đường ăn cơm cửa hàng, lão bản Nương thấy Hách Lượng tới, trực tiếp cho Hách Lượng an bài vào bàn xương. Đối với Hách Lượng hỏi, "Hách lão bản, hôm nay ăn cho gì? Vẫn là như cũ sao?" Bộ dạng của à, lão bản Nương, ta ăn đã lâu như vậy, các người đầu bếp tài năng không thể đổi một chút, đều là như thế mấy món ăn. Hoàng San San đối với lão bản Nương nói rằng, Bàn đêm ta liền cùng đầu bếp đi nói, để bọn hắn ngày mai bắt phát triển mới đồ ăn. Vậy ta cho các ngươi hai cái đi an bài a. Nói lão bản nương liền đi phòng bếp cùng đầu bếp đi nói. Hách Lượng, ngươi người bạn kia chu giật những ngày này ta thường thường gặp phải, hắn thế nào luôn chạy qua bên này a? Hắn muốn ở chỗ này khai ra cả tức trà phòng ăn, bây giờ tại trang trí. Hách Lượng rót một chén nước đưa cho Hoàng San San nói rằng, chính hắn mở tiệc a, lúc nào thời điểm gợi dựng chúng ta cùng đi nhìn xem. Muốn tháng 9 a, chờ các ngươi đại học khai giảng. Dù sao hắn là chủ yếu làm các ngươi học sinh chuyện làm ăn. Hai người nói chuyện, đồ ăn liền lên tới, Hách Lượng cùng Hoàng San San ăn xong cơm sau, ngồi một hồi lúc này mới đi nhà máy. Lúc chiều, Hách Lượng đem trong xưởng chủ quản đều gọi tới hắn văn phòng, chuẩn bị mở một cái sẽ, đây là Hách Lượng nhà máy khởi công đến nay lần thứ nhất chính thức họp. Người đến đông đủ sau, Hách Lượng mở màn nói vài câu sau, Trư Phi liền cái thứ nhất rất chủ động nói rằng, "Buốt, chúng ta bây giờ nhân thủ không đủ, nhất là hành chính khối này, tỷ ngươi nàng không chuyên nghiệp. Ta đề nghị một lần nữa chiêu một cái." Đường tỷ không nghĩ tới cái này, Dương bà tự sẽ đối với lấy nổi lên, vừa muốn đứng lên nói chuyện, Hoàng San San mở miệng nói ra. Đi, chính phó tổng nói không có sai, ngươi thật là lâm chuyện xảy ra sai sót, đợi có người tới, ngươi liền đi phụ trách tra xét. Hành chính khối này ngươi cũng không cần lo. Tra xét làm cái gì?" Đường tỷ hỏi. "Chính là mỗi ngày nhìn xem những địa phương kia không đúng, cùng chủ quản bộ môn nói một chút nhường ăn sửa lại, mỗi cái bộ môn ngươi cũng có thể đi, nhưng không thể nói thẳng ba đã bốn." Hoàng San San cho khách nữ dạy tiếp nói. Đường tỷ nghe được Hoàng San San lời nói, biết mình bị giáng cấp, nhưng cũng không dám nói cái gì. Từ nơi này nhà máy mở, Hoàng San San một mực giúp đỡ hết lựa quản lý. Đương tỉ cũng biết Hoàng San San tính cách, nàng chỉ có thể ngồi. Trong lúc nhất thời không biết do nói cái gì. Hiện tại trong xưởng rất nhiều người đều cho rằng Hoàng San San chính là Lao Bản Đương. Dù sao Hoàng San San ở trong xưởng không có cái gì chức vụ, lại trông coi trong xưởng sự tình, coi như Trương Phi cái này gái Tây cũng không dám dơ chân. Trương 387, vấn đề Trương 387, vấn đề Trương Phi dẫn đầu đem ý kiến nói, Thái Quên cũng đổi theo đối với Hách Lượng nói rằng, Lao Bản, hôm qua ta nói cho người, hiện tại chúng ta xưởng người không đủ, sân bãi cũng không đủ. Chư vị nghe xong thải quên nói rằng sân bãi lại mở miệng đối với Hách Lượng và nàng nói, "Đúng a, bọn chúng ta bây giờ chính thức ký túc xá cũng không có. Dưới tay ta nghiệp vụ biên, bây giờ còn đang dùng điện thoại di động của mình gọi điện thoại, liên hệ hộ khách, hơn nữa văn phòng vẫn là đông một gian tây một gian. Còn đại tường cái tầng lầu, ngay cả phòng ngủ lâu có mấy gian ký túc xá đều thành văn phòng. Hách Lượng, sườn chúng ta thao trường lớn như vậy, trống không cũng là lãng phí, ngươi đi xin một chút, chúng ta lại tại trên bãi tập đang xây một tòa ký túc xá, tầng lầu xây cao điểm." Hoàng San San suy tư một chút nói rằng, Hách lượng lúc này cũng nhớ tới chính mình nhà máy hai bên, còn trống không hai khối không lớn không nhỏ đất trống, bị phụ kiện cư dân trồng một chút rau quả. Thế là đối với Hoàng San San nói rằng: "Ân, chuyện ta ta đã biết, nhưng ta phát hiện xưởng chúng ta hai bên còn có hai khối đất trống, có muốn hay không ta cũng đi hỏi một chút, nhìn có thể hay không cầm xuống trong đó một khối đến, là về sau xây dựng thêm chuẩn bị. Việc này giao cho trưởng phó tổng đi làm, nàng người ngoại quốc thân phận, khả năng hữu dụng điểm, trưởng phó tổng ngày mai ngươi đi cùng cố tổ cục bên kia đi đàm luận một chút, liền nói chúng ta nhà máy không đủ dụng, người nước ngoài đơn đặt hàng quá nhiều." ảnh hưởng ngoại hối thu nhập. Hoàng San San đối với Trương Phi dặn dò nói: "Tuất, San San, ta ngày mai liền đi hỏi một chút, hẳn là có thể lấy xuống." Trương Phi đối Hoàng San San thành thật gật đầu đáp ứng nói: "Các ngươi tài vụ đâu? Các ngươi tài vụ có vấn đề gì? Hiện tại cho ta nói ra, hiện tại không đưa ra đến, sẽ ra chuyện ta tìm ngươi Linh Mỹ Lệ phiền toái." Hoàng San San đối với những ngày này lại có chút nhảy đỉnh Mỹ Lệ gõ lấy hỏi: "Ta muốn người, ta cũng muốn làm việc sân bãi, hiện tại chúng ta văn phòng ra ra vào, vào quá nhiều người, không tiện chúng ta làm việc. Còn có lão bản ngươi vừa có sự tình, tìm chúng ta tài vụ tới làm, để chúng ta lượng công việc lại gia tăng. Đinh Nghị Lệ cũng mở miệng oán trách nói rằng: "Người này viên vấn đề, ta sẽ cho các ngươi an bài thực tập sinh tới, chờ hành chính người tìm xong sau, chuyên khác ta cũng biết giao cho hành chính người làm. Về phần sân bãi, chờ xây xong ký túc xá sau, các ngươi sẽ có địa phương. Còn có khác sao?" Hách Lượng có chút ngượng ngùng hỏi: "Không có, chỉ những thứ này, lão bản chúng ta bây giờ tài vụ là thật bất dụng, chúng ta bây giờ mỗi ngày đều phải tăng ca, không có một cái nào công ty tài vụ là như vậy." Ngươi nói thực tập sinh có thể hay không tìm mấy cái thông minh một chút, chớ cùng sưởng những cái kia thực tập sinh như thế." Đinh Mỹ Lệ còn nói thêm. Thải Quyên nghe xong Đinh Mỹ Lệ nói bọn hắn sưởng thực tập sinh không thông minh, lập tức có chút không cáo hứng, nhìn thoáng qua Yên Tĩnh ngồi đằng sau không nói lời nào tiện thanh thanh mở miệng nói ra: "Chúng ta sưởng chỗ nào kém, ta cảm thấy bọn hắn rất tốt. Thanh Thanh chính là chúng ta sưởng đi ra, hiện tại nhà kho quản không phải rất tốt, không có một chút chỗ sơ suất. Lần trước các ngươi sưởng cho ta điều một cái tới, là một ngày, vấn đề một đồng lớn, càng rút càng bận điu. Chính mình có vấn đề còn không cho ta nói." Đinh Mỹ Lệ cũng không phục về đôi nói. "Đi, chớ ở đâu nào, thực tập lần này sinh, ta sẽ chọn mấy cái thông minh, cơ linh một chút đi ra. Đinh Mỹ Lệ ngươi đem tiền hàng cho nguyên liệu thương đánh tới không có." Hách Lượng nhìn xem Thải Quên cùng Đinh Mỹ Lệ muốn ầm ĩ lên, vỗ một cái cái bàn nói rằng: "Buổi sáng liền đánh tới, đã xác định tới công ty bọn họ chuyên mục." Đinh Mỹ Lệ cũng bị Hách Lượng thái độ đọa dọa một ngày, tranh thủ thời gian tu luyện tính tình nói rằng: "Hách Lượng nhìn xem Đinh Mỹ Lệ không nói, đối với Thải Quên nói rằng: "Thải Quên đại đệ, đợi lát nữa mở sóng sẽ, ngươi cùng bọn hắn xác định một chút nguyên liệu đưa tới thời gian." Phương thức liên lạc tại đinh mỹ lệ chỗ nào, ngươi chờ chút cùng với nàng cầm. "Tuốt, lão bản, ta chờ một chút liền đi trung thực." Hách Lượng thấy đinh mỹ lệ cùng thái quên trung thực xuống dưới, nhìn một chút một bực nút ở phía sau mặt thật không dám nói chuyện tiện thanh thanh hỏi. "Thanh thanh, ngươi nhà kho khối này có vấn đề hay không? Có vấn đề hiện tại liền nói ra, chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết. Ta bên này không có cái gì vấn đề, ta cũng là nhà kho địa phương không đủ lớn, hiện tại thành phẩm làm xong đều chồng chất tại nhà kho, chiếm rất lớn không gian." Tiền thanh thanh đứng lên túi đầu rất nhỏ giọng nói. Hách Lượng nghe xong lại là nhà kho sân bãi vấn đề, chính mình nơi này trải quá nhanh, hiện tại nhà máy sân bãi thành chính mình ngược điểm. Đi, lại ra không có vấn đề, đều đi làm được à? Thị, ngươi đi tìm một cái làm kiến trúc, ngày mai liền bắt đầu trò ta khởi công. Sớm một chút đem ký túc xá cho ta xây xong. Hiện tại có khó khăn đại gia trước tạm thời vượt qua một chút. Đều đi làm được à? Hách Lượng vừa dứt lời, ngoại trừ Đường tỷ còn ngồi không hề động, những người khác đi, đang chờ người những người khác sau khi đi, Đường tỷ liền bắt đầu xóa thu hút nước mắt đối với Hách Lượng nói rằng, "A Lượng, ta bây giờ tại cái này cũng không thể giúp gấp cái gì." Nếu không ta còn là trợ bề tiếp tục giúp ta cha chồng cho ta. Tỷ, ngươi đây là làm gì đâu? San San không phải cùng ngươi nói ngươi về sau muốn giám sát trong xưởng quản lý, còn muốn cùng xe đi áp giải hàng hóa sao? Hách Lượng tranh thủ thời gian ăn uống. Đúng vậy a, tỷ, ta vừa mới cũng không phải cố ý nói ngươi. Lại nói, hách lượng trong xưởng không có một cái nào người một nhà, chờ hách lượng đi ra ngoài, bọn hắn còn không tạo phản a. Hoàng San San cũng đi theo đội vàng ăn uống. Nhưng ngươi vừa mới nói, để cho ta không thể lại nói người phía dưới. Tỷ, hách lượng ra ngoài mấy ngày, để ngươi nhìn xem trong xưởng ngươi làm cái gì, người ta nghiệp vụ viên ngươi cũng muốn đi quản, bọn hắn uống nước, chờ chuyển tiền, ngươi chạy tới nói bọn hắn làm gì. Bọn hắn đi làm không kiếm sống, liền đánh một chút điện thoại, tâm sự, ta nhìn không được a, cái này nào có đi làm bộ dáng đường tỷ lập tức phản bác. Khách lượng nghe xong đường tỷ lời nói, cũng hiểu được Trương Phi như thế ngay từ đầu liền nhằm vào đường tỷ, cũng là bởi vì đường tỷ quản quá rộng, trực tiếp đang nói nàng thủ hạ nhân viên. Khách lượng cương muốn nói bài câu, Hoàng San San mở miệng đối với đường tỷ nói rằng, tỷ, những cái kia nghiệp vụ viên cùng công nhân không giống. Ngươi nhìn xem các nàng đang tầng đâu, ngươi liền cứ gọi bọn họ đi xưởng làm việc, việc này có thể làm sao, bọn hắn lại không cầm tiền lương. Đường tỷ vừa lại muốn nói, Hoàng San san lại đối Đường tỷ giải thích nói, "Tỷ, nghiệp vụ viên chỉ cần có thể kéo tới đơn đặt hàng, cho trong xưởng quần quần không dứt đơn đặt hàng, chúng ta đều muốn làm bổ tát như thế cung cấp." Các nàng nói nóng lên, "Chúng ta đều muốn cho bọn họ phiến tây quạt, ta nói như vậy rõ chưa?" "Vậy bọn hắn cũng quá dễ dàng. Trước kia ta không phải cũng ở trong xưởng giúp đỡ làm việc. Cái này gọi điện thoại ai không biết a, gọi người tới là được rồi." "Tỷ, ngươi nghe san san Hiện tại xưởng chúng ta bên trong lớn, không giống trước kia như thế, ngươi nhìn ta hiện tại còn giống như trước giống nhau sao? Ngươi liền không có khắp nơi tản bộ một chút, phát hiện vấn đề gì đi theo ta nói, không cần cùng những người khác đi quá gần. Chính ngươi tìm phòng ở, rời ra ngoài cùng thải quên tách ra ở. Khách lượng cũng đứng tại bàn san san bên này nói rằng, vậy ta, vậy ta về sau cứ như vậy tản bộ, không làm chuyện khác. Ta không phải để ngươi ngày mai tìm công trình đội xây nhà sao, một chút mua sắm gì gì đó ngươi quản. Bây giờ không có sự tình tại ngươi văn phòng cho ta vỏ máy vi tính. Ta, ta không chịu ngồi yên a. Đương thị có chút không thói quen nói rằng: "Tỷ, ta hai ngày nữa cho ngươi tìm cơ bản sĩ nghiệp quản lý sẽ tới, ngươi xem một chút, cùng hách lượng như thế, không hiểu đi trường học có khóa. Ngươi muốn đuổi theo hách lượng bất chân, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi một người thân, biết chưa?" Hoàng San San quên lơn, "Ân, San San, nhà ta A Lượng còn tốt có ngươi hỗ trợ, ta cũng minh bạch. Ta sau này sẽ làm một cái bài trí, giúp được A Lượng nhìn xem những cái kia không nghe lời nhân viên là được rồi. Vậy ta đi a." "Tỷ, ngươi xuống dưới sau, gọi một chút Lưu Hoa phòng, nhờ hắn tới ta chỗ này một chuyến." Gọi Lưu Hoa Phong, không gọi Lưu Hổ sao? Hách Lượng, ngươi không thể quên Lưu Hổ công lão a. Tỷ, ta làm như vậy trong lòng ta đều biết, ta sẽ không bạc đãi Lưu Hổ lại cả. Ngươi đi đi. Hách Lượng nhìn xem lại muốn thao thao bất tuyệt đường tỷ nói rằng, tại đường tỷ sau khi đi, Hoàng San san đối với Hách Lượng nói rằng, Hách Lượng, về sau vẫn là để tỷ ngươi bất can thiệp vào sự tình, ta biết tỷ ngươi vì tốt cho ngươi, nhưng nàng không có năng lực này, về sau liền để an bài nàng làm chút giám sát chuyện gì liền tốt. Ân, ta minh bạch. Thật sự không được, cũng chỉ nhường nàng quản phòng bếp mua sắm kia một hồi. Vậy ngươi tỷ có thể hay không không vui a, vừa mới ta họp nói nàng, nàng liền khóc. Không có chuyện, ta có rảnh quên một chút liền tốt. Vậy được à, đúng rồi, ngươi vừa mới để ngươi tỷ trực tiếp đi tìm công trình đội, ngươi không đi thẩm phê liền trực tiếp đóng phòng, có thể hay không không tốt? Hoàng San San có chút bận tâm nói. Chương 388, muốn người chương 388, muốn người Hách Lượng nghe Hoàng San San nói rằng phê duyệt sự tình, Hách Lượng đã có chính mình dự định, hắn nhường đường tỷ đi tìm công trình đội. Tối thiểu cũng muốn mấy ngày thời gian, lại thêm công trình công ty tới tham dò, còn có gia bản thiết kế. Hách Lượng nhìn qua nhanh nhất cũng muốn thời gian nửa tháng. Hách Lượng bằng lòng đi trường học tham gia buổi lễ tốt nghiệp, còn muốn lên TV, chờ thêm TV sau, lại đi phê duyệt, tự nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Thế là Hách Lượng rất là hùng tâm bừng bừng đối với Hoàng San San vừa cười vừa nói. "Không có chuyện, ngươi quên ta tháng sau muốn lên lại truyền hình, chờ thêm lại truyền hình sau lại đi phê duyệt, bọn hắn có thể không phê sao? Chúng ta trước hết xây lấy. Chờ phê duyệt xuống tới nền tảng cũng đánh tốt, dựng lên cũng liền nhanh hơn." Hoàng San San nghe được Hách Lượng, suy tư một chút, cảm thấy cũng rất có đạo lý. Nhìn xem Hách Lượng nói rằng, cái này cũng được. Vậy trước tiên xây lấy, nếu là Trương Phi đem bên cạnh mảnh đất kia lấy được, bên kia trực tiếp xây hàng phòng, chúng ta tranh thủ sang năm tiến thêm một bước, đem nhà máy mở rộng. Hai người nói nhà máy về sau phát triển dự định, Lữ Hoa Phong gõ một cái cửa cũng tiến vào, đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão bản, nghe lão bản tỉ nói, ngươi tìm ta có việc." "Hoa Phong đại ca, hôm qua để các ngươi liên hệ cái kia hơi vận công ty liên hệ thế nào?" "Đã liên hệ tốt, buổi sáng ngày mai bọn hắn liền sẽ phái xe tới." "Hợp đồng đâu? Hợp đồng thế nào ký? Hàng hóa xuất hiện hư hao, bọn hắn sẽ bồi thường sao?" Hoàng San San mở miệng hỏi. Hợp đồng cũng có, chúng ta chỉ là miệng nói xong, kéo một chuyến bao nhiêu tiền. Ta cùng Lưu Hổ còn có nghiệp vụ viên trực tiếp đi theo. Lưu Hoa Phong ngậm một chút trả lời. Tìm xong thế là được, vậy ngày mai làm phiền các ngươi. Về sau cùng bọn hắn ký hợp đồng. Hợp đồng này sự tình ngươi tìm Trương Phó tổng, nàng minh bạch làm thế nào? Hách Lượng đối với Lưu Hoa Phong nói rằng: "Tuất, lão bản, cái kia còn có khác chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì, ta đi tới mặt hỗ trợ. Đi thôi, vất vả ngươi." Hoa Phong đại ca. Hách Lượng đối với Lưu Hoa Phong cảm tạ nói: "Chờ Lưu Hoa Phong sau khi đi." Hách Lượng liền đi tại bộ bên kia đi dạo một chút, tài vụ người hiện tại là thật bất diệu. Muốn phân ra ba cái cho những cái kia cầm hàng trở về làm kết tiền công. Chỉ có Đinh Mỹ Lệ cùng mới tới tài vụ hai người vội vàng đối với trưởng. Hách Lượng cũng không giúp được một tay, trở lại văn phòng sau, liền cầm lên điện thoại cho Hồng chủ nhiệm đánh một chiếc điện thoại đi qua, điện thoại vang lên hai tiếng, Hồng chủ nhiệm liền nhận. "Uy, Hách Lượng, ngươi gọi điện thoại cho ta có phải hay không vì thực tập sinh sự tình a, 17 hào ta liền để bọn họ chạy tới, trước cho ngươi 50 người. Tới 6 tháng phần toàn bộ thực tập tại cho ngươi 150 người. Có bị lui về đến?" Ta đều sẽ đưa người kia. Gọi điện phải sau." Hồng chủ nhiệm nói thẳng. "Ta ơn Hồng chủ nhiệm, Hồng chủ nhiệm là như vậy, trường học của chúng ta tài vụ và kế toán ban có phải hay không cũng muốn tự thẩm, có thể hay không trước án bài cho ta năm người tới." Muốn thông minh cơ linh một chút, thông minh một chút. "Ngươi có phải hay không rất bận rốn, nếu là gấp lời nói, ngươi bây giờ liền đến trường học, ta dẫn ngươi đi trước chọn năm cái đi ra. Ngươi trước mang về dùng đến." Hồng chủ nhiệm rất thông tình đạt lý nói. "Ta ơn Hồng chủ nhiệm, vậy ta hiện tại lái xe tới đón người, thật sự là làm phiền ngươi Hồng chủ nhiệm, hai ngày nữa, ta mời ngươi ăn cơm." leo lên hầm sứ mẫu. "Vậy ta cút trước a, đợi lát nữa đấy." Hách Lượng cúp điện thoại, đối với Hoàng San San nói rằng, "San San, ta đi trường học tiếp một chút tại vũ thực tập sinh, chúng ta trước tiên đem tài vụ nhân viên sự tình giải quyết. Ngươi cho ta trong ngăn kéo cầm hộ bao." "Ừm, đi thôi, ta tại ngươi trong văn phòng chờ một hồi." Hoàng San San theo trong ngăn kéo cho Hách Lượng cầm một cái hòm bao đưa tới. Hách Lượng tiếp nhận hòm bao, xuất ra ví tiền của mình nhìn một chút, chỉ có không đến 1000 tiền mặt, đối với Hoàng San San còn nói thêm, "San San, ngươi nơi đó có hay không 2000 đồng tiền tiền mặt, trước cho ta mượn một chút?" Đối về cho ngươi, ngươi cũng lớn như thế một lá bản, thế mà trên thân không có chuẩn bị điện. Liền 2000 khối tiền đều không bỏ ra nổi đến cho ngươi, không cần trả lại. Nói cầm qua bọc của nàng, đem tiền bên trong bao đem ra, đếm 2000 đồng tiền cho Hách Lượng. Hách Lượng đem tiền đặt vào hồng bao bên trong, liền ra văn phòng, tuồn dưới lầu đi đến. Tại xuống lầu dưới sau, Hách Lượng nhìn thấy đang giúp bận bịu dọn đồ Lưu Hổ, Hách Lượng dừng lại, đối với ngay tại làm việc Lưu Hổ hô. Lưu Hổ đại ca, ngươi đem công việc trong tay ngừng một chút, lái lên một chiếc xe hơi đi với ta trưởng học một chuyến tiếp một chút người. Lưu Hổ nghe được Hách Lượng thanh âm sau, đem sóng giao cho một cái khắc công nhân mập bác, đối với Hách Lượng hỏi: "Lá bản, ta mở cái gì xe đi? Ta đi trong phòng gác cửa xe kia chìa khóa." Lái xe hơi a? Hách Lượng suy nghĩ một chút nói rằng: "Chờ Lưu Hổ cầm chìa khóa xe, Hách Lượng liền lên xe của mình, mở ra hướng trường học lái đi." Không có một hồi thời gian, Hách Lượng cùng Lưu Hổ mỗi người mở một chiếc xe, đã đến trường học, tại sau khi đậu xe xong, Hách Lượng đối với Lưu Hổ nói rằng: "Lưu Hổ đại ca, ngươi lại nơi này chờ ta một chút, ta đi tìm một cái người." "Ừm." Lưu Hổ gật đầu lên tiếng: Hách Lượng một người chạy đến Hồng chủ nhiệm văn phòng, Hồng chủ nhiệm cầm một sấp văn kiện cũng muốn đi ra, nhìn thấy Hách Lượng tới nói rằng: "Hách Lượng, ngươi tới thế nào nhanh như vậy, ta đã cùng tài vụ và kế toán ban lão sư đều chờ hỏi. Vừa mới muốn đi tài vụ và kế toán trong lớp cho người chọn người đâu. Ngươi đã đến, vậy thì cùng ta cùng đi chọn người a." Hách Lượng thừa dịp Hồng chủ nhiệm lúc nói chuyện không chú ý, trực tiếp đem hồng bao đưa tới tay của Hồng chủ nhiệm bên trong, đối với mong muốn từ chối Hồng chủ nhiệm nói rằng: "Hồng chủ nhiệm ở trường học đâu, đây là làm học sinh một chút tâm ý, ngươi đừng khách khí a." Hồng chủ nhiệm nghe Hách Lượng nói như vậy, cũng không có từ từ. Đem hồng bao bỏ vào trong túi, dùng tay điểm một cái hách lượng, vừa cười vừa nói: "Hách lượng, ngươi người này a vẫn là khách khí như vậy, đi thôi, đi thôi. Chúng ta đi tài vụ và kế toán trong lớp." Hai người cười nói hướng phía tài vụ và kế toán học khu đi đến, khi đi ngang qua không năm giới tài vụ và kế toán ban thời điểm, hách lượng không tự chủ được hướng phía bọn hắn trong lớp nhìn lại. Trong phòng học tìm một bóng, chỉ thấy trước kia tương lai cô em vợ mạnh mộng đệ đang ngồi ở lớp hàng cuối cùng, người có chút mặt ủ mày chau cầm một cuốn sách, một cái tay bên trong không ngừng chuyển bút, hơn nữa còn tại hết nhìn đông tới nhìn đây. Nhìn xem tình huống bên ngoài, Một chút tâm tư đều không có đặt ở học tập bên trên, chính như chính nàng nói như thế, nàng đang không phải một khối loại ham học. Mạnh Văn Đễ lúc này cũng nhìn thấy Hách Lượng, đối với Hách Lượng nhìn qua ánh mắt, trực tiếp truyền tới, giống như rất tức giận như thế. Không để ý tới Hách Lượng. Lúc này trên bục giảng khóa lão sư cũng nhìn thấy Mạnh Văn Đễ động tác, thực sự không nhịn được đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Mạnh Mộng Đễ, ngươi làm gì? Ngươi bây giờ cũng là cán bộ hội học sinh, ngươi liền không thể thật tốt lên lớp. Ngươi giống kiểu gì?" "Lão sư, ta không nói gì, cũng không có quấy rầy bạn học khác lên lớp." Mạnh Mộng Đễ trả lời một câu nói rằng: Vậy ngươi xem bên ngoài làm gì? Nhìn thấy vừa mới đi theo Hồng chủ nhiệm đi qua người kia sao? Hắn chính là cố ý đến không muốn giới tài vụ và kế toán ban cho người, đi công ty bọn họ làm kế toán. Người dạng này không hảo hảo học tập, về sau chẳng lẽ đi nhà máy dây chuyền sản xuất bên trên thực tựa a? Ta mới không có thèm đi công ty của hắn đâu. Hắn chính là một cái đại lừa gạt. Mạnh Mộng Đế nhỏ giọng thầm thì nói. Mạnh Mộng Đế, ngươi xuống dưới nữa nói thầm cái gì a? Ngươi đứng lên cho ta, lớn tiếng cho ta nói ra nghe một chút. Lão sư trên bục giảng có chút tức giận lớn tiếng nói. Ta chưa hề nói a, ta cái gì cũng không có nói. Mạnh Mộng Đễ đứng lên đối vàng phủ nhận nói. Mạnh Mộng Đễ tiếng nói vừa dứt, ngồi bên cạnh Mạnh Mộng Đễ ngồi cùng bạn giơ tay lên, có chút ghen tị nhìn như thế Mạnh Mộng Đễ, đứng lên nói rằng: "Báo cáo lão sư, Mạnh Mộng Đễ nói qua đi cái kia là đại lựa gạt, nàng không có thèm đi công ty của hắn." "Ngươi không có thèm đi, ngươi dự định đi làm gì? Ngày lễ quốc tế lao động trước, ngươi còn biểu hiện tốt tốt, qua một cái kỳ nghỉ ngươi tại sao lại biến thành dạng này? Người ta là công ty lão bản, làm sao lại là đại lựa gạt?" "Hắn chính là đại lựa gạt, lừa ta." Mạnh Mộng Đễ đứng đấy không phục lắm nói: "Ngươi cùng hắn quen biết sao? Biết hắn là ai sao?" Trung Thực cảm thấy bên trong có vấn đề nhanh hỏi. Hắn là Hắc Lượng, trước kia cũng là trường học của chúng ta, cũng là tỳ phu của ta. Ta nói hắn đại lượng gạt thế nào? Mạnh Mộc Đệ nói nói, không biết do thế nào, liền rất không biết xấu hổ ngồi xuống, trực tiếp liền ghé vào trên bàn học khóc lên. Trên bục giảng lão sư cũng bị Mạnh Mộc Đệ khiến cho có chút không ngọ ra tình huống, còn tưởng rằng Mạnh Mộc Đệ ở nhà cùng Hắc Lượng cái này tỳ phu không hợp nhau cả nhau. Lôi vàng xuống tới an ủi. Mạnh Mộc Đệ, ngươi đừng khóc à, lão sư lại không có nói ngươi cái gì, chỉ hy vọng ngươi học tập cho giỏi, ngươi cột như thế một cái tỳ phu không phải chuyên tốt. Công việc sau này liền không lo. Chương 389, Thút thít chương 389, thút thít lão sư không khuyên giải có tốt, Mạnh Mộng đễ ở đẳng kia a nhiều trước mặt bạn học, khóc vài tiếng, đều đã không còn giữ được khóc. Dù sao cái này cũng tương đối mất mặt, có hại nàng ở trường học trong lớp tùy tiện hình tượng, nhưng bị lão sư như thế mà khuyên, cảm thấy càng thêm uất, khóc đều dừng lại không được, khóc tới cuối cùng thế mà nghẹn ngào. Làm lão sư càng thêm là tượng rằng hoách lượng đem Mạnh Mộng đễ làm như thế nào. Như Mạnh Mộng đễ khóc có thương tâm như vậy. Cũng may ngay tại lão sư có chút không biết làm sao thời điểm, Tiếng trung tâm học cũng vang lên, Cố Mạnh Mộng đệ chơi tương đối tốt đối bảng với quanh. An ngồi lên. Dù sao Mạnh Mộng đệ đến tại vụ và kế toán ban ngắn ngủi hơn 2 tháng, nhưng làm người vẫn tương đối hào phóng, thỉnh thoảng mời đồng học ăn một chút gì. Hơn nữa còn là không sợ lạ. Tuy tung bên trong đồng học chơi rất tốt. Tại bạn học của nàng nhóm An ngồi hạng, Mạnh Mộng đệ một bên lau nước mắt, một bên nhẹ nào, chậm rãi thở ra hơi. Nhưng nàng kia gương mặt xinh đẹp lại thành vai mặt hoa, đã không có cái gì hình tượng có thể nói. Khách lượng cũng tại Mạnh Mộng đệ chút ít thời điểm, cũng tới không buồn giới tại vụ và kế toán trong lớp. Hồng chủ nhiệm đi theo lên lớp lão sư nói một tiếng, liền kêu mấy cái bình thường biểu hiện tương đối tốt học sinh đi ra. Cái này sáu cái học sinh vừa bạn 3 nam 3 nữ. Ba cái này nam vẫn là tài vụ và kế toán ban dư 3 ba cái nam sinh, hơn nữa dáng dấp cũng còn không tệ, đều xo so hách lượng xo nhiều. Chờ sáu cái học sinh sau khi ra ngoài, Hồng chủ nhiệm cho hách lượng giới thiệu 6 người này tình huống rồi nói ra. Hách lượng, cái này 6 cái học sinh là cái lớp này bình thường biểu hiện tương đối tốt, hơn nữa đều khảo thí ra sơ cấp kế toán giấy chứng nhận. Người chọn lấy 5 cái, lưu lại 1 cái a. Hồng chủ nhiệm Vậy ta đây 6 cái đều muốn được hay không? Thực tập tiền lương trước 600, biểu hiện tốt lời nói, sau 3 tháng lại cho ra công tư. Hách Lượng ngay trước bọn hắn lớp tất cả học sinh nói rằng, Hách Lượng cũng là biết, hơn chủ nhiệm lấy ra 6 cái đi ra, chính là nhường Hách Lượng đem cái này 6 cái tất cả đều muốn đi, hắn có thể ở nhóm này muốn thực tập học sinh trước mặt, nói quát một chút, trường học học sinh đến, cỡ nào hứng hạng. Giống bọn hắn loại này thực tập sinh, đi đơn vị thực tập trên cơ bản là không có tiền lương, nếu như là đi làm dây chuyền sản xuất bên trên công tác mới có 3 đến 500 thực tập tiền lương. Hách Lượng bây giờ nói cho bọn họ 600 đồng tiền trợ tập tiền lương, hơn nữa còn là xử lý kế toán công tác, sáu người này vẻ mặt kỳ vọng nhìn xem Hồng chủ nhiệm. Trong phòng học còn ngồi học sinh càng là hâm mộ nhìn xem sáu cái bình thường cố gắng học tập học sinh. Hồng chủ nhiệm nghe được Hách Lượng lời nói, dùng tay điểm một cái Hách Lượng, mở miệng cười nói rằng, ngươi người này à, không phải đã nói năm cái sao, thế nào sáu cái đều bẩn? Hách Lượng ngươi thật đúng là. Hách Lượng còn chưa mở lời nói chuyện, trong đó một cái dáng dấp xinh đẹp nhất nữ sinh, đối với Hồng chủ nhiệm nũng nịu nói rằng, Hồng chủ nhiệm, van cầu ngươi mới liền để chúng ta sáu cái tất cả đều đi thôi, có được hay không vậy? Đang làm lúng tơ điểm, không ngừng nhìn về phía Hách Lượng, hy vọng Hách Lượng đang chọn người thời điểm không nên đem nàng đá ra ngoài. Có một người nữ sinh lúng lĩu, mặt các hai cái cũng lúng lĩu cái này thẩn cầu ông chủ nhiệm, ông chủ nhiệm vừa cười vừa nói: "Vậy các ngươi sáu cái hảo hảo đi Hách Lượng chỗ nào thực tập, các ngươi còn có rất nhiều học tỷ đều tại Hách Lượng nhà máy thực tập, là lần trước tất cả thực tập sinh bên trong, thực tập tiền lương cao nhất, hơn nữa đều lưu lại thành chính thức làm việc. Các ngươi cũng không nên cho trường học mất mặt. Ta ân hồng chủ nhiệm, chúng ta nhất định sẽ không cho trường học mất mặt." Thật tốt thật. Cá biệt ba người nam sinh đội vàng trả lời. Quả nhiên là sáu cái tương đối cơ linh học sinh. Ông chủ nhiệm đáp ứng sáu cái học sinh, mục đích của mình cũng đã tới, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, vậy ngươi đem cái này sáu cái học sinh mang về, nếu là bọn hắn không nghe lời, ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta, các nàng chứng nhận tốt nghiệp cùng bằng cấp giấy chứng nhận đều ở trường học." "Ân, ta tin tưởng cái này học đại học muội nhất định sẽ thật tốt nỗ lực làm việc." "Đúng không?" Hách Lượng nhìn trước mắt sáu cái thực tập sinh hỏi. Sáu cái thực tập sinh đội vàng nhẹ gật đầu, cùng ông chủ nhiệm cùng Hách Lượng cam đoan nhất định sẽ thật tốt cố gắng. Mà vừa mới hồng chủ nhiệm cùng Hách Lượng lượi nói, chính là đang cho bọn hắn màu trong con chú. Không nghe lời chứng nhận tốt nghiệp cùng đẳng cấp giấy chứng nhận liền không có. Hách Lượng lại nói với hồng chủ nhiệm mấy câu, đối với sáu cái thực tập sinh hỏi, các ngươi là ở trường sao? Ở trường lượi nói, ta sẽ ra, đi các ngươi phòng ngủ cho các ngươi cầm lấy lý. Họ trưởng, ta gọi Vương Văn Oánh, chúng ta đều là ở trường. Cái kia dáng dấp rất đẹp đẽ đội vàng trả lời. Vậy được a, vậy chúng ta xuống dưới, các ngươi đi phòng ngủ thu thập một chút đồ vật. Tới sau, các ngươi nghe tài vụ chủ quản an bài. Bình thường làm nhiều, nhìn nhiều phải học được suy nghĩ. Hách Lượng sau khi nói xong, lại cùng đối với hồng chủ nhiệm nói rằng: "Hồng chủ nhiệm, vậy ta mang theo niên lệ, học muội đi về trước. Gặp lại." Hách Lượng, qua mấy ngày ta mang theo các thực tập sinh tới, ngươi cũng đừng quên buổi lễ tốt nghiệp bên trên nói chuyện. Sẽ không thiếu ngươi. Ta cho mặt các học sinh triển khai cuộc họp." Hồng chủ nhiệm đối với Hách Lượng lại căn dặn một lần. Sáu cái bị Hách Lượng chọn chúng thực tập sinh, tại toàn bộ đồng học hâm mộ ánh mắt hạ đi theo Hách Lượng đi. Hồng chủ nhiệm ho khan một tiếng đối với còn lại đồng học nói rằng: "Các ngươi cũng nhìn thấy, ta bình thường để các ngươi học tập cho giỏi, học tập cho giỏi." chỉ cần cố gắng liền sẽ có hồi báo. Hiện tại lớp các ngươi 6 cái biểu hiện tốt học sinh liền bị chọn lấy. Đây chính là đang lên cao công ty, về sau tiền đồ vô lượng. Kế tiếp ông chủ nhiệm lại là dừng lại đem trường học nói đến cỡ nào tốt, lão sư hiện tại cỡ nào vất vả tại cho các nàng tìm thực tập đân bị để bọn hắn đi thực tập thời điểm. Nghe lời một chút. Mộc Mộc, tỷ phu ngươi lại đến đây, ngươi không đi tìm hắn sao? Vừa mới có phải hay không là ngươi nói dối à? Mạnh Mộc đễ ngồi cùng bàn nhìn xem hách lượng mang theo 6 cái thực tập lại đến đây, đối với Mạnh Mộc đễ nói rằng: "Ta tìm không tìm tỷ phu của ta?" Ai cần ngươi lo chuyện gì, a ta mới sẽ không đi tìm hắn đâu, muốn tìm cũng là hắn tới tìm ta. Mạnh Mộng đễ sau khi từ biệt lại cố ý không nhìn tới hết lượng, đối với nàng ngồi cùng bàn nói rằng: "Ta nhìn ngươi chính là con lạc, đến một lần lớp chúng ta, nói ngươi tỷ phu thế nào thế nào tốt, ngươi muốn cái gì đều bằng lòng, còn nói chờ ngươi khảo thí ra bằng lái liền sẽ mua cho ngươi xe. Ta nhìn a, hắn cũng không phải là tỷ phu ngươi, đùa với ngươi chơi. Chính ngươi không muốn mặt, đi tìm gọi tác lớn như vậy, ngươi còn nói ta nhìn ta không xé miệng của ngươi." Mạnh Mộng đễ nói liền kéo lấy nàng ngồi cùng bàn tóc hai người đánh nhau ở cùng một chỗ. Lúc này Hách Lượng đã cùng Lưu Hổ tại dưới ký túc xá trở lấy 6 cái thực tập sinh xuống tới. Lấy hành lý mang theo bọn hắn trở về, Hách Lượng cũng nghĩ qua đi tìm Mạnh Ngọc Đễ, nhưng vẫn là không có loại kia thú ý. Mạnh Ngọc Đễ đang cùng nàng ngồi cùng bàn đánh nhau, bị Ne hỏi chạy tới lão sư cùng hồng chủ nhiệm cho tách ra, hồng chủ nhiệm xem xét là Mạnh Ngọc Đễ, suýt mà hỏi: "Mạnh Ngọc Đễ, ngươi bây giờ là cán bộ hội học sinh, thế nào còn cùng ngươi đồng học đánh nhau? Vừa mới ngươi ca mới tới qua, còn không có đi, có muốn hay không ta cùng hắn đi nói một chút ngươi bây giờ biểu hiện a?" Mạnh Ngọc Đễ cúi đầu nhìn xem giày của mình không rên một tiếng. Hùng chủ nhiệm tiếp lấy còn nói thêm, "Hai người các ngươi nói một chút, vì cái gì đánh nhau?" "Hùng chủ nhiệm, là Mạnh Ngọc Đễ nàng đánh trước ta, cũng không biết phát cái gì bệnh tâm thần." Mạnh Ngọc Đễ ngồi cùng bàn trước tiên mở miệng tố cáo, "Ngươi không nói ta nói xấu, ta làm sao lại đánh ngươi, nàng nói ta quá lạc, nói hách lượng không phải tỳ phu của ta." Mạnh Ngọc Đễ chỉ về phía nàng ngồi cùng bàn nói rằng, "Tuốt, tuốt, hai người các ngươi đều trời ồn ào, mỗi người 800 chữ giấy kiểm điểm, giao cho phòng làm việc của ta bên trong đến, lần sau đánh nhau nữa liền cho các ngươi xử lý." Ta cũng biết, ta không có sai, nàng nếu là không nói ta, ta sẽ không đánh nàng." Mạnh Mộng Đễ cứng lấy tính tình nói rằng, "Ta cũng có biết, là nàng đánh trước ta. Nàng không đánh ta ta cũng sẽ không hoàn thủ." Lại nói, "Ta còn bị thua thiệt đầu." Nàng cũng biết, ta cũng không biết. Nàng ngồi cùng bàn cũng kiên trì nói rằng, "Mạnh Mộng Đễ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tốt nghiệp, trực tiếp đi tỷ phu ngươi chỗ nào tự tập, trường học liên quan không đến ngươi. Ngươi cái này cán bộ hội học sinh muốn hay không làm?" Ông chủ nhiệm lúc đầu xem ở mặt mũi hách lựa bên trên, muốn thiên vị một chút Mạnh Mộng Đễ, thấy Mạnh Mộng Đễ không tức thời ngữ khí biến nghiêm khắc nói rằng, Nhưng lời này cũng là nói cho Mạnh Mộng Đễ bạn học cùng lớp nghe, nói cho Mạnh Mộng Đễ bạn học cùng lớp, Mạnh Mộng Đễ căn bản không lo lắng thực tập có hay không tốt đơn vị sự tình. Ta mới sẽ không lại đi chỗ của hắn, ta hận chết hắn. Mạnh Mộng Đễ nói liền ghé vào trên bàn học vừa khóc. Lúc này, vừa mới cho Mạnh Mộng Đễ bọn hắn lên lớp giáo sư đi tới đối với Hồng chủ nhiệm nói rằng: "Hồng chủ nhiệm, Mạnh Mộng Đễ nàng khả năng cùng với nàng thị phụ cái nhau, vừa mới ta nói vài câu liền khóc. Ngươi nhìn nàng đã biết sai, hai người bọn họ đùa giỡn sự tình coi như xong đi."